Trương 1229, 50 đứt tinh lực trương 1229, 50 đứt tinh lực tinh thiên linh cảnh bên trong. Cái kia mưa lớn mà nồng đẩm lôi vân chậm rãi tán đi, ngay sau đó, từng viên đạo nộ thạch tùy theo chậm rãi bay xuống. Diệp Nhiên đưa tay sau khi nhận được, không khỏi ánh mắt sáng lên. Trùng 32 viên, những thứ này đạo nộ thạch toàn bộ dùng xong, tinh thuật còn có thể lại để thăng một mảng lớn. Ngoài ra, tinh thiên lệnh cũng tăng trưởng 1500 khối, là vượt qua cổ lôi nhãn kiếp khai thưởng. Hắn bay đầu nhìn hướng phía sau đỏ thẫm cự nhân, trên hai tay hắc lam văn đã càng rõ ràng cùng chói mắt đang hấp thu rơi tinh tị ti lôi kiếp về sau, tinh đem thể nội vẩn hàm hủy diệt hắc lôi, lại lần nữa biến cường không ít. Diệp Nhiên nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ được tinh lực trong cơ thể, màu lam tinh lực đã có hơn phân nửa đều biến thành màu xám, vừa tàng tại thân thể mỗi một cái máu thịt bên trong. Vẹn vẹn chỉ là một chút tích phát, so với trước đó cường hãn mấy lần tinh lực, thì nhưng sông Trường giang và hoàng hà quần quần dâng trào mà ra. Sứ thân thể đều truyền ra có chút khó thích ứng rất nhỏ rung động. Hắn mở bàn tay, một luồng màu lam xám tinh lực hiện hiện, trong đó khoảng chừng hơn phân nửa đều lố sắc thành huy diệt tinh lực. Đột phá tinh đi ti về sau, cũng là thuận lợi tăng lên tới gấp 5 lần hủy diệt lực, tăng thêm thập tuyệt tinh vương binh gấp 5 lần, đã đạt tới dòng giá 10 lần. Loại này cấp bậc hủy diệt lực, đối với 100 lần trở xuống khôi phục lực tới nói là chí mệnh tổn thương. Diệp Nhiên mở mắt ra, nhẹ phun một luồng khí, đem thể nội vừa mới sau khi đột phá sao động tinh lực đều áp chế xuống. Đột phá tinh ti về sau, tinh lực đã tăng trưởng đến một ức, thất tinh thiếu cũng là dòng giá bảy ức. Mà 28 trọng tinh nguyên thân là bổ ức, lại thêm lúc trước tinh quan cảnh lúc sử dụng thiên hạ vô song 2400 vạn, cuối cùng cũng là 11.2 ức nhiều. Mà tinh lực tăng phúc thì là 289 đỉnh phong cao thủ vẫn chưa kích hoạt, bây giờ còn tại tinh thiên linh cảnh bên trong, không rõ ràng đạt tới tinh ti cảnh trước 1000 không có. Bất quá tỷ lệ không lớn, dù sao vừa đột phá tinh ti mà thôi. Trung cấp tinh ti có lẽ còn tạm được. 40 tứ ước tinh lực. Diệp Nhiên quay đầu nhìn hướng sau lưng, chỉ thấy tinh tướng thể trung quanh, từng viên màu lam tinh cầu hư ảnh nổi lên. Mỗi cái tinh ti sau khi đột phá có thể lựa chọn mô phỏng tinh ảnh đều không giống nhau. Dòng ra 44 hành tinh hư ảnh tràn ngập tại tinh tướng thể chung quanh, chậm rãi chuyển động, mỗi một viên đều xem ra rất thật vô cùng. Đây chính là hắn trước mắt tổng tinh lực, tăng thêm ý niệm không gian 7000 bạn tinh lực. Đương nhiên, cũng không phải là cực hạn. Diệp nhiên ý niệm khẽ nhúc đích, cơ sống nháy mắt biến thành màu tím đen, nhất thời tinh lực cùng lục thể cường độ liên tiếp trèo tăng, sau lưng lại lần nữa thêm ra bốn hành tinh hư ảnh. 48 tinh ảnh, đại biểu cho 48 ức tinh lực. Lần này sau khi đi vào, hắn cũng đem trên thân tất cả khoáng mạch hấp thu xong, ma cốt thân đạt tới 500 tướng cảnh giới. Đệ tam tầng ma cốt thân trung 990 chỉ tướng, mỗi một tướng đều là trăm bạn tinh lực. Tiếp đó, Diệp Nhiên lại lấy ra vừa mới lấy được 32 viên đạo nộ thạch, trầm ngâm một chút, bắt đầu tu luyện thần sơn chấn cùng ma lăng cổ giáp cái này hai đại vũ cấp tinh thuật. Ma thần thiên nhật quyền uy mạnh, nhưng ở bên ngoài không thể tùy tiện thi triển, mà lại chỉ là sơ đẳng ma thần thể thuật. Tu luyện có hạn mức cao nhất, không bằng vũ cấp tinh thuật hạn mức cao nhất càng cao. Hán quanh chân nhắm mắt, bóc nát một viên đạo nộ thạch, chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu tinh thuật. Chớm mắt, thời gian nửa tháng đi qua, tại thời gian thần khu tác dụng dưới, tương đương với gần nửa năm đã qua. Diệp Nhiên trầm rãi mở mắt ra, trước người là một chỗ của miệng, ba viên đạo nộ thạch đều dùng xong. Hắn một tay đưa ra, nhất thời một tòa vô biên vô tận to lớn thần sơn hiện hiện. Đây là hoàn chỉnh một tòa thần sơn hư ảnh, đạt tới một núi chi lực. Ban đầu ở vũ trụ cung bên trong, liên tiếp vận dụng hai lần nộ tính gấp bội, cùng một lần nộ tính lần ba lần về sau, nộ tính của hắn đã tăng trưởng đến một cái cực kỳ khoa trương cấp độ. Bản thân đối với tinh thuật tu luyện, chính là tiến triển cực nhanh, chỉ là bình thường thiếu thiếu thời gian tu luyện mà thôi. Mà đạo nộ thạch loại này lâm thời để thăng nộ tính bảo vật, càng đem nộ tính của hắn phát huy đến một cái trình độ kinh người. Ba biên đã đem thần sơn chấn tu luyện ra một núi chi lực. Ma lăng cổ giáp tu luyện tới đệ nhị tầng. Diệp Nhiên tinh lực phung trào, nhất thời trên thân Hiển hiện một bộ xinh đẹp mà tinh xảo màu đen khải giáp, phía trên tràn đầy các loại phù văn lấp lóe. Cùng một thời gian, hắn sau lưng chuyển động tinh cầu hư ảnh, lại lần nữa thêm ra một viên. Cái này Ma lăng cổ giáp so với thần sơn chấn phải kém rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn lấy trên thân khải giáp, trong lòng suy tư. Tuy nhiên cũng là vũ cấp tinh thuật, nhưng môn này tinh thuật sát thực muốn yếu rất nhiều. Hết thề chỉ có bốn tầng, bây giờ tu luyện tới đệ nhị tầng cũng mới tăng trưởng một đước tinh lực cùng ba lần hủy diệt lực. Chỗ tốt duy nhất. Khả năng chính là thi triển lúc tiêu hao tinh lực không coi là nhiều đi, có thể thời gian dài vận dụng. Diệp Nhiên lắc đầu, ngày sau không quá chuẩn bị đem tâm nghĩ, đặt ở môn này tinh thấu lên, cứ việc có thể gia tăng hủy diệt lực. Nhưng uy lực so hắn tưởng tượng bên trong yếu nhiều lắm. Ngược lại, thần sơn chấn một núi chi lực, chính là chọn mện ba ước tinh lực phá hư lực, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Còn có một số thời gian, vừa bạn có thể luyện hóa chiến y lì. Diệp Nhiên xuất ra trên thân hai kiện cửu cấp chiến y lì, một kiện là long vĩ chúa tề cho, còn có một cái là khiêu chiến trong cung nguyệt ảnh tộc nữ tinh ti trên thân. Hắn nhìn lấy long vi chúa tể cho hắn món kia màu vàng đất phủ đầy nguyên một đám cối nhỏ giống như vỏ rùa giống như chiến y để do dự dưới cuối cùng đơn độc thu vào một cái không gian trong nhẫn cái kia không gian trong nhẫn còn có một cái màu bạc mặt dây chuyển là lúc trước đôi kia chúa tể phu phụ cho hắn cũng là trừ bỏ thiên hồng chúa tể cho kinh hồng cung bên ngoài lớn nhất bảo vật quý trọng chọn vẹn giá trị năm viên tinh thiên kết tinh bất quá bởi vì có chúa tể tùy tiện xâm nhập tinh vực sự tình hắn đối cái kia năm cái thiên nhân một mệnh chúa tể cũng không quá tin tưởng lúc này đối phương đồ vật vẫn là trước thu hồi đi Diệp Nhiên nhìn hướng món kia màu bạc biến cuối cùng lựa chọn luyện hóa nguyệt ảnh tộc nữ tinh ti cái này chiến y lý ở đây cũng là hắn sau cùng một kiện chiến y lý tinh ti cảnh cửu cấp chiến y lý cũng đã là cực hạn đột phá tinh quân sau chiến thứ nhất ngoại hạ vật tác dụng cơ bản không có có vũ cấp kỳ vật chín tâm liên tại diệp nhiên luyện hóa tốc độ kinh người rất nhanh liền đem món kia mở bạc nguyễn giáp luyện hóa hắn hơi hơi thôi đậu nhất thời đỉnh đầu hiện hiện một vòng thanh lánh ngân nguyệt hư ảnh dưới chân rất mạnh lập tức cái kia ngân nguyệt hư ảnh bên trong một đạo ánh trăng thẳng tắp bắn ra hình thành một tòa cầu nối giống như liên thông hướng nơi xa không tệ có thể để thăng một số tốc độ diệp nhiên gật đầu trong lòng coi như hài lòng, vốn là hắn đối chiến áo yêu cầu cũng không cao, có cái ngoài định mức năng lực, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. tiếp lấy ngẩng đầu liếc liếc một chút đỉnh đầu ngân nguyện hư ảnh, biểu lộ có chút cổ quái, đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. tiểu cấp chiến thứ nhất luyện hóa, tinh lực lần nữa gia tăng một đúc. phía sau hắn to lớn tinh cầu hư ảnh bên trong, lần nữa thêm ra một viên, đạt tới 50 viên số lượng. mà cái này 50 viên ngưng tụ lúc, ở lần hình thành nửa viên càng thêm to lớn ám tinh cầu màu vàng nóng, phía trên không có vật gì, chỉ có gập ghềnh mặt ngoài. một quả tinh ảnh, là vì mạ vàng tinh ảnh. Mạ Băng Tinh, là trong tinh không một loại tương đối thường gặp tĩnh mật tinh, so với phổ thông tinh cầu cự lớn hơn gấp trăm lần. Một năm, hy vọng bốn tên kia không hề rời đi. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ linh ý, thu liễm sau lưng biên kia viên to lớn tinh ảnh, khởi hành rời đi tinh thiên linh cảnh. Chư 1230, chằm ba thú chương 1230, chằm ba thú ba cái huyền lần tập người, vây quanh ở một đoàn huyết hỏa trước nướng núi dê, màu nâu trong con mắt đều tràn ngập chờ mong. Nhanh ngưng chín, lập tức liền có thể ăn. Chúng ta vẫn có chút cuốn bụng, lúc này mới nướng một năm mà thôi. Đúng đấy, Viên Ngọc Thúc còn đang ngủ kỳ thật còn có thể nhiều nướng hai ba năm, dù sao tăng thêm như thế bảo dược đi bảo, ta cái này không lo lắng bị Huyền Ngọc Thúc mắng, hai người các ngươi bất nói nhảm chờ sau đó có ăn hay không? Khẳng định ăn à, lần này trong cung khổ tu 300 năm, miệng ta đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim, vừa ra tới có thể ăn cái tinh ti thịt không tệ. Ta cũng là vừa xuất quan không bao lâu. Ba cái huyền lân tộc người trò chuyện với nhau, đột nhiên cảm nhận được đỉnh đầu âm ảnh bao phủ xuống, ngẩng đầu, chính là quá sợ hãi. Huyền Ngọc Thúc, ngươi đã tỉnh. Huyền Ngọc Thúc thật xin lỗi, chúng ta chỉ là quá lâu không có ăn cái gì. Không phải không đem sự kiện này để ở trong lòng. Đúng đúng, chúng ta chắc chắn sẽ không chậm trễ chính sự. Không có việc gì. Hình thể to lớn huyền lân tộc tinh quân nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, nhìn qua phía dưới ba cái huyền lân tộc người nói, lần này đánh giết cái kia tinh vương cảnh nhân tộc, rất đơn giản, không tính là gì nhiệm vụ. Ta tự mình một người cũng đến được, lần này chỗ lấy gọi các ngươi cũng theo tới, là muốn cho các ngươi cùng ta tiến đệ ngũ tầng tìm đòi. Cổ chiến trường đệ ngũ tầng. Một cái huyền lân tộc người thở phào, tiếp lấy kinh ngạc nói, huyền phước, đệ ngũ tầng thấp nhất cần tình ti mới có thể đi vào, thực lực của chúng ta đi vào có chút nguy hiểm à? cái khác hai cái huyền lân tộc người cũng có chút không hiểu nhìn tới bọn chúng mặc dù là ba cái tinh thi còn có một cái tinh quân, xem ra rất cường đại nhưng bộ chiến trường đệ ngũ tầng có thể vào đã là cường giả bên trong cường giả môn hạm đều là tinh thi có thể tưởng tượng bên trong đến cùng có bao nhiêu cường giả loại này điều kiện tiên quyết lấy bọn chúng thực lực đi vào không nói bước đi liên tục khó khăn nhưng cũng nguy cơ từ phía đệ ngũ tầng chỗ đó xuất hiện một thanh huyền chì huyền lân tộc tinh quân trầm giọng nói hiện tại có thật nhiều chỗ tệ đều tại tranh đoạn chúng ta cũng đi thử thổi vận nếu như có thể đạt được nắm giữ một tòa cổ thành vậy chúng ta huyền lân tộc liền có thể lại lần nữa quát hời. Huyền triều, loại bảo vật này ta cũng nghe qua. Một cái huyền lân tộc người hưng vừa nói, nếu như có thể đạt được cái này miền triều, chúng ta thì có đến mãi không hết tài nguyên tu luyện. thậm chí nói không chừng còn có thể để chứa tể cường giả, giúp chúng ta làm việc. Ừ. Huyền lân tộc tinh quân nhìn về phía trắng bệch cổ chiến trường bầu trời, chỗ đó từng đã hầm quang sét lẫn, thỉnh thoảng có phi hành to lớn cổ chiến thây na xuyên cùng tu hành giả tao ngộ phát sinh đại chiến. Ánh mắt của nó thâm thúy, tựa hồ xuyên tấu đây hết thảy, nhìn đến cổ chiến trường bên ngoài bên mông tinh không bây giờ lần thứ 14 bốn vạn tộc đại chiến còn có 3.000 năm đến lần này vạn tộc đại chiến là chúng ta huyền lân tộc cơ hội tốt các ngươi tiếp tục đi nó quay người hướng về nguyên lai nằm lấy khu vực đi đến huyền ngọc thúc ngươi không ăn cái này tinh ti cảnh dê thịt thú bận sao một cái huyền lân tộc người cẩn thận từng ly từng tí hỏi không ăn ta đã giới những thứ này ăn uống chi dụng huyền lân tộc tinh quân thản nhiên nói thật không ăn sao không có hương thú các ngươi ba cái tiểu tử ăn đi huyền ngọc thúc muốn không ngươi ăn một điểm đi không phải vậy các ngươi ba cái tiểu tử đến cùng muốn nói điều gì Viên Lân Tộc Tinh quân căm tức quay người, liền nhìn đến ba cái kia Viên Lân Tộc đầu người phía trên, đều là chính mình lúc trước đứng ở nơi đó lúc nhỏ xuống ngụ nước. Thậm chí cái kia nướng thịt dê miết sắc đống lửa, cũng đã bị nước miếng của mình ép tới rách tắt. Bên ngoài cháy bên trong cháy thịt dê khối phía trên đồng dạng nhiễm ngụ nước. Ba cái kia Viên Lân Tộc người ủy khuất mong mong nhìn chằm chằm thịt dê khối, trong mắt còn có mấy phần ghét bỏ cùng trông mà thèm. Thần sắc muốn phức tạp hơn có bao nhiêu phức tạp. Ơ, Viên Lân Tộc Tinh quân sững sốt một chút, ta không có chú ý tới, đã dạng này, cái kia cùng lãng phí ta thì đều ăn nó mây trôi nước chảy hé miệng đem cái kia năm khối thịt dê mút tới ba cái huyền lân tộc người há to miệng nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt lúc này trung gian cái kia chợt thấy cái gì hạt đồng tử trường đại kinh hỉ nói huyền mộc ước cái kia nhân tộc già đến, đến rồi nhanh như vậy huyền lân tộc tinh quân dừng lại động tác quay người nhìn qua liền nhìn đến cái kia màu lam vòng xoáy lắc lư xuống đó lấy một đạo đơn bạc thiếu niên thân ảnh từ đó đi ra diệp nhiên vừa ra tới liền phát giác được phụ cận bốn đạo khí tức nhất thời ánh mắt sáng lên còn tốt mấy tên này không đi hắn còn lo lắng cái này bốn thu không có kiên nhẫn chờ đợi đã rời đi đi ra nhanh như vậy huyền lân tộc tinh quân có chút ngoài ý mớn, xem ra là tích phân không đủ dùng cũng tốt vừa vặn vừa dịp xử lý sớm rơi ngươi nó thần sắc hờ hững không để ý lớn đến diệp nhiên ánh mắt lấp lóe ở tại đi vào trước người trong máy mắt thể nội như đại dương tinh lực không lại áp lực đều bạo phát sau lưng đỏ thâm cự nhân hiện hiện bước ra một bước trên hai tay màu đen long văn chuyển ra chói hai tiếng long nầm tiếp lấy từng cái từng cái màu đen lôi long không ngừng xông ra vây nướng bốn phía thời gian máy mắt thì bao trùm trung cảnh hình thành một mảnh hủy diện hất lôi lĩnh vực, Viện Lân Tộc Tinh Quân thấy thế sững sờ, nhưng không do dự địa bá lệ một võ đạp xuống, chỉ nghe dưới chân đông một tiếng, một đạo thân ảnh chật vật lùi lại, không chết, nó đồng tử đột nhiên co lại, lại ngẩng đầu, chính là nhìn đến thế thì lui thiếu niên sau lưng 50 viên chuyển động tinh cầu hư ảnh, không khỏi trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, la thất thanh, 50 tinh ảnh, này làm sao có thể? Không có cho nó cơ hội nói chuyện, một tòa ngưng thực vô cùng uy nga thần sơn, đột nhiên hướng về nó đỉnh đầu chật tới, một tiếng gầm vang, màu bạc lân phiến liền mang theo huyết đục nổi hướng một phía. Diệp Nhiên ở ngược ngược ngàn, cứ thế mà tiếp nhận một cái tinh quân một kích, cho dù là hắn bây giờ thân thể cũng không dễ chịu, cần thở hai cái mới có thể khôi phục. Lúc này cũng không nói hoài tới khôi phục, hắn trong mắt lóe lên sắc cơ, cưỡng bộ nhất chuyển thì hướng về mặt khác ba cái huyền lần tộc phóng đi. Ba cái kia huyền lần tộc người vốn là ánh mắt uồn tuồn mà nhìn chậm chầm vào hắn, nhưng nhìn thấy huyền ngọc thúc đều bị một núi đắp tới lòng đất dưới, nhất thời quá sợ hãi. Lúc này nhìn thấy hắn đánh tới, càng là ruồi mình, bôi roi lướt về trung quanh bộ chạy. Diệp Nhiên đỉnh đầu ngân nguyện hư ảnh hiển hiện, ánh trăng như thác nước tuôn ra, dưới chân dẫm lên một đạo nguyện cầu chớp mắt thì tiếp cận ba cái, hắn ánh mắt lạnh lùng, một tay giò ra, đại biểu ánh trăng tiêu diệt, bá, Diệp Nhiên kịp phản ứng, trong lòng thầm mắng nói thui miệng, ngậm miệng không nói, một tay đưa ra bỗng nhiên nhấn một cái, nhất thời một cái màu lam xám tinh lực cự thủ, giống như là một khối sụp đổ bầu trời toái phiến giống như, ở vang tự trên bầu trời gấp rơi mà xuống, đem ba thu toàn bộ bao trùm, a, ba đạo tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên một nửa, thì im bặt mà dừng, chỉ lưu lại một đạo còn xuất lại trong không khí thì thảo âm thanh, nướng cái thì thời gian mà thôi, làm sao lại biến mạnh như vậy, ta không hiểu, không muốn. Huyền lân tộc tinh quân vừa từ dưới đất bò ra ngoài, liền gặp được đối diện cái kia hầm vang rơi xuống màu lam sám cư thủ, cùng tự thủ dưới, thì nát xương tan ba cái tộc nhân. Nhất thời huyết hồng lấy thú đồng, như phát điên bỏ tới. Chương 1231, chiến tinh quân chương 1231, chiến tinh quân diệp nhiên ánh mắt lạnh như băng quay đầu, giải quyết hết cái này ba cái, hiện tại chỉ còn lại cái này một cái. Hắn nửa người trên ma lăng cổ giáp lớp lóe, thể nội tinh lực cuộn, 13 lần hủy diệt lực, làm đến tinh lực tuyệt đại bộ phận đều hóa thành cho sát. Hơi lam sen lẫn tinh lực tu ra, mang theo một cỗ tử tịch khí tức tinh thành một đầu giang hà trùng trùng điệp điệp đập vào hướng đối diện màu xám trắng nham thạch đại điệu phía trên nổ ra trong hồ lớn viên lân tộc tinh quân lân giáp phá toái đầy người máu tươi đỏ tươi lấy hai mắt vào tới tiểu tử bản quân chắc chắn ngươi rút gần lội ra hắn sau lưng 52 viên tinh cầu màu đen hư ảnh hiện hiện cấp tốc chuyển động tinh lực đã thôi động đến cực hạn lúc này không quan tâm trực tiếp đánh tới đụng đầu vào cái kia lao nhanh gọn tới màu lam xám sông lớn phía trên dù là đầu rơi máu chảy ngân giác đứt gãy cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại cứ thế mà theo tinh lực sông lớn bên trong lội ra một con đường tới Diệp Nhiên ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, tranh thức vận dụng toàn lực, 52 ước tinh lực tinh quân, cùng một năm trước một dạng. Nhưng khác biệt chính là, hắn hiện tại cùng một năm trước đã không thể so sánh nổi. Chết. Viên lân tộc tinh quân một võ trùng điệp đặt xuống, nhất thời, một đạo màu bạc to lớn long chảo hư ảnh, nặng hơn thiên quân giống như đè xuống. Diệp Nhiên sau lưng đỏ thẫm cự nhân, cánh tay chấn động, thần diệu kim mang hóa thành quang long cấp tốc lướt đến, cuốn quanh ở trên hai tay, tiếp lấy chính là một quyền đánh ra. Vô màu lam sáng tinh lực chiều, trong nháy mắt liền nổ tung, từng lớp từng lớp mảnh liệt tán hướng bốn phía. Viên Lân tộc Tinh Quân bay rất ra ngoài, móng lốt bị đánh nứt. Diệp Nhiên cũng đung nhiên ngược lại lùi lại mấy bước, thiếp lấy lắc lắc nhỏ tê dại cánh tay, ánh mắt hơi có vẻ sắc bén nhìn qua đối diện, biến yếu nhiều lắm. Cái này Viên Lân tộc Tinh Quân hoàn toàn không có một năm trước nhìn thấy lúc như vậy có áp bách lực. Khi đó thật sự là hơi không cẩn thận, hắn liền triệu hồi ra Tinh Thiên Linh Cảnh vòng xoáy cơ hội đều không có, liền phải chết tại trong tay đối phương. Mà bây giờ đối phương đã không làm gì được hắn, thậm chí bởi vì mười lần hủy diệt lực tăng thêm đủ mạnh mẽ nhục thể cường độ, dù là vẫn chinh lệ hai ước tinh lực, nhưng tránh tức lúc giao thủ ở Bảo Thượng Phong cũng là hắn. Huyền Lân tộc tinh quân bị đánh nứt cái bước khẽ run, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, khó khôi phục. Nó cắn răng nghiến lợi xem ra, ngươi không phải bản quân trước đó truy sát cái kia nhân tộc tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Đi vào chính là ta, đi ra còn có thể là người khác hay sao? Diệp Nhiên ánh mắt đạm mạc, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường thương màu đen hiện hiện, súng chát chúa minh thanh chuyển băng hướng một phía. Cái này sao có thể? Huyền Lân tộc tinh quân tràn ngập phẫn nộ cùng biết quất, còn có khó có thể tin, mất một lúc mà thôi, tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Phải biết trước đây không lâu, mà đối với mình còn chỉ có thể trượt vật thoát đi. Hiện tại thế mà liền có thể cùng mình chống lại. Cái này đổi người nào đến đều không tiếp thủ được. Tinh quân 20 vạn năm thọ mệnh dài dằng dặc vô cùng, cái này trôi qua thời gian 1 năm. Đối với nó tới nói, tương đương với tiêm thứ thà, bổ tiếng. Tình huống dưới mắt, tựa như là nó đang đối giết một cái so với chính mình chọn bệnh yếu hai cái đại cảnh giới người yếu, bị đối phương may mắn chạy thoát sau. Nó ngủ 3-4 giờ tỉnh lại, chính mình ba cái đồng tộc cháu trai thịt dê vừa mới đã đương chín. Cái kia bị nó truy sát người yếu, thế mà có thể cùng chính nó chống lại không nói, còn ở ngay trước mặt nó giết chết ba cái cháu trai. Cái này nghe sao mà ngớ đường, sao mà khó có thể lý giải được. Thật sự rõ ràng là trợn mắt công phu mà thôi, tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đều biến. Vô luận như thế nào, ngươi hôm nay đều muốn vì cháu ta nhóm nền mạng. Viên Lân tộc tinh quân gào rú một tiếng, hai mắt huyết hồng, trên thân thể đống nhiên hiện hiện từng đạo dữ tợn bén nhọn gai bạc, hình thể cũng theo đó bắt đầu tăng mạnh. Sau lưng 52 hành tinh hư ảnh, lại lần nữa thêm ra hai biên, đạt tới 54 biên. Giống, Viên Lân tộc tinh quân hai mắt xu huyết, thân thể bên ngoài tràn đầy lấp nhấp bén nhọn gai bạc, giống như từng cây cắm ngược ngân kiếm giống như, nhanh chân trùng sát mà đến. Huyền Lân tộc xuống dốc về sau bốn là tộc nhân thưa thớt, thiên phú cao càng là hiếm thấy vô cùng. Cái này ba cái có thể gia nhập vũ trụ cung tộc nhân, là Huyền Lân tộc tương lai hy vọng. Hôm nay đều bị cái này nhân tộc đáng chết giết đi. Thú này không báo, thế không vì thú. Nó đống dương há miệng, một đạo màu xanh lam sấm trắng kiện quang trụ liền phun ra mà ra, mang theo chói hai âm bạo bành tới. Diệp Nhiên đưa tay hướng lên trời một chảo, sau đó đung nhiên ấn xuống, nhất thời một tòa nguy nga vô biên thần sơn rơi xuống. Một tiếngầm vang, trực tiếp đem cái kia quang trụ dữ dội để gãy. Cùng một thời gian, hắn rơi chân một bước, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Một thương liền thẳng tắp đâm về Huyền Lân tộc tinh quân hai mắt chỗ. Cong, thanh Thúy kim thiết reo lên tiếng vang lên. Huyền Lân tộc tinh quân đầu bên ngoài, hiện hiện một cái hắc kim mũ giác, trường thương đâm vào hắn phía trên không ngừng rung động, lại không cách nào phá phòng. Vũ cấp tinh minh, diệp nhiên hơi nhíu mày, không nghĩ tới cái này Huyền Lân tộc tinh quân, lại còn có như vậy một tiện vũ cấp tinh minh. Hắn một kích chưa trúng, liền thoát ra lùi lại, hiểm lại càng hiểm né tránh ra một đầu gấp rút xuống đất đất ra. Lúc này càng lại độ biến dài một đoạn, giống như là một đầu sả giống như linh hoạt hướng về hắn quấn quanh mà đến. Diệp Nhiên tâm niệm nhất động, nhất thời sau lưng từng cái từng cái màu đen dây leo lướt đi, như thiểm điện đánh út về phía đám kia ngân bị, đem kéo chặt lấy. Đột phá tinh ti về sau, những thứ này vũ cấp kỳ vật uy lực cũng tận số tăng nhiều. Nhất là thần diệu kim mang, làm vũ cấp kỳ vật bên trong cũng coi như cường hãn công kích kỳ vật, uy lực không tầm thường, có thể ra chỉ chọn vẹn hai ước tinh lực. Đối với tinh ti tới nói thế nhưng là không nhỏ trợ rút. Diệp Nhiên hai mắt nhất tiềm, triệt để vận dụng toàn lực, theo thần diệu kim mang đều kích hoạt, sau lưng tinh ảnh cũng lại lần nữa tăng trưởng hai biên. Đón lấy thân hình hắn mãnh liệt bắn hướng đối diện bị thiên ma dây leo dây dừa kéo lại về lần tộc tinh quân. Vành, Vành, Vành. Tiếp đó, đại chiến tiếp tục. Rốt cục tại giao chiến sau mười mấy phút, làm đến vô cùng gian nan đệ thập tẩm cổ chiến trường mặt đất đều thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy từng đạo vết nứt cùng hố sâu sâu. Huyền lân tộc tinh quân ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, thân thể đột nhiên nở rộ ngân quang, cấp tốc giải thể, giống như là một cái phát sáng con nhím giống như. Bên ngoài cơ thể bén nhọn gai bạc, vạn kiếm thể phát giống như siêu siêu siêu địa bạo bắn về phía mỗi cái phương hướng. Cùng một thời gian. Thân thể cũng bốn năm phần liệt địa trực tiếp nổ tung. Đương theo lấy một tiếng tiếng nổ cực lớn lên, quần quần tìm phòng, nguồn bạo lay động qua mặt đất, sinh sinh nhất lên một tầng hơn ngàn mét đất trống. Một mảnh hỗn loạn bên trong, chỉ lưu lại một đạo không cam lòng tiếng giống. Nhân tộc, bản quân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cho khí màu trắng lãng cho bụi, u đù đùn kéo đến đồng dạng bao phủ hướng bốn phía, bên trong, một cái phiên bản thu nhỏ ngân lân dị thú bỏ chạy. Nó quay đầu đoán hận nhìn một chút phía sau, trong mắt còn có mấy phần đau thương, đắng chát. Chính mình ba cái cháu trai đều đã chết đều do cái này nhân tộc đánh chết, ngoan ngoãn đi chết không phải tốt, thế mà còn dám phản kháng. Bạch! cho bụi khí lãng bên trong, một cái tay bỗng dưng chụp tới, một phát bắt được nó đầu phía trên còn sót lại cái kia một cái ngân rác, tiếp theo tại nó hoảng sợ ánh mắt bên trong. Một thương đột nhiên hung mãnh đâm xuống. Chương 1232, chuyển hóa công năng chương 1232, chuyển hóa công năng phúc phúc. Huyết nục xé rách tiếng vang lên, một bộ tàn phá không chịu nổi màu bạc thú khu tùy theo ngã xuống đất. Diệp Nhiên chậm rãi quất ra trường thương, ánh mắt đạm mạn, tinh cách cấp tốc độ, hắn hiện tại sát thực đuổi không kịp. Bất quá chỉ cần không cho cái này ra hỏa chạy nhanh như vậy liền tốt. Thần sơn chấn đạt thành một núi chi lực về sau liền có thể hình thành đặc thù ân ký, mang theo chấn áp chi lực. Đây cũng là hắn uy lực chân chính. Mà những thứ này chấn áp chi lực bên trong, có chấn áp tinh lực ân ký, cũng có có thể chấn áp thân thể, làm đến thân thể trầm trọng giống như thực xuôi sẹo lấy một tòa thần linh tộc cổ sơn ân ký. Hắn tại lúc bắt đầu chỗ lấy mạnh kháng đối phương một kích, cũng muốn dùng thần sơn chấn cho đối phương một chút, cũng là để phòng đối phương chạy trốn. Về sau quả nhiên dùng đến. Cái kia miền lân tộc tinh quân hồn nhiên không quan sát, thể nội đã thêm ra một cái đặc thù ấn ký. Đào Vong lúc tương đương với gánh bắt một tòa thần sơn. Đào Vong tốc độ tự nhiên giảm nhiều, bị hắn tùy tiện đuổi kịp. Lần này trở về, cần luyện hóa một cái gia tăng tốc độ kỳ vật. Diệp Nhiên trong lòng suy nghĩ, Bạch Hồng có thể kế thừa giống nhau kỳ vật cũng không có, cho nên những thứ này đang cấp thấp kỳ vật, chỉ có thể chờ đợi hắn sau này thực lực mạnh, có đầy đủ tài nguyên lúc lại nói. Lúc này muốn phải tăng tốc chút tốc độ, Bạch Hồng lộ ra nhưng đã không đủ dùng, chỉ có thể lại luyện hóa một kiện tân tốc độ kỳ vật. Diệp Nhiên thu hồi suy nghĩ, trường thương vẩy một cái, liền đem trên mặt đất huyền lần tộc tinh quân thi thể bút lên một phen tìm thí hậu lục soát ba cái tinh văn thần thủy còn có 2.000 tích phân thể những vật khác ngược lại là có không ít nhưng đều dùng chỗ không lớn cũng liền hai thứ này đối với hắn hữu dụng dĩ nhiên thế đó lại đi lục soát tìm mặt khác ba bộ huyền lần tộc sát thú thu hoạch cũng cũng tạm được chỉ có hai cái tinh văn thần thủy còn có 500 tích phân thể bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường những thứ này huyền lần tộc mặc dù là tinh thi nhưng chỉ có ngũ cấp ý niệm không gian đột phá lục cấp không biết đến khi nào cho dù là đạt được tinh văn thần thủy bình thường cũng sẽ không giữ lấy mà chính là chuyển đổi thành tích phân Vũ trụ cung bên trong tiêu hao tích phân nơi tu luyện rất nhiều, ý niệm chi hải, huyết chủ tổ, tụ tinh tháp, vân vân. Mỗi trăm năm đưa tặng miễn phí số lần sau khi dùng xong, lại đi bảo, đều muốn tiêu hao tích phân. Không phải tất cả học viên đều giống như hắn, tụ tinh tháp mỗi trăm năm trực tiếp có 80 năm, dùng đều dùng không rơi, cơ bản đều muốn chính mình bổ sung tích phân mới có thể đi bảo. Bởi vậy như thế xem xét, cái này bốn cái huyền lần tộc ngược lại là cũng không tính nghèo quá. Diệp Nhiên thu hồi tinh văn thần thủy trong lòng tủy quản, đột phá hai trọng tinh nguyên thân, cần mười cái. Lúc trước hắn luyện hóa 2 cái, lúc này còn cần tăng cái. Mà chờ đột phá 30 trọng tinh nguyên thân, hắn khôi phục lực thì có thể đột phá 200, sinh mệnh chi thể tân cấp, nắm giữ 2 cái mạng. Khi đó, bảo mệnh năng lực đem về lại phía trên một cái cấp bậc. Diệp Nhiên thu hồi đồ vật cùng 4 bộ thi thể về sau, liền khởi hành rời đi, tiếp lấy tìm tới một cái lỗ thủng, một thương đem bên trong vừa mới thức tỉnh cổ chiến thi quét ra ngoài đậu, chính mình ngồi vào đi. Đó lấy, hắn nhắm mắt xem xét thành tựu mặt bảng, mặt bảng phía trên biểu hiện thành tựu điểm, đã đạt tới 318.0000 nhiều. Đột phá tinh ti sau đạt được 20 vạn thành tựu điểm. Chúa tể chi lộ cái này chủ thành tựu, từ lần trước mặt bảng thăng cấp về sau, thì biến thành đột phá phía trên tứ cảnh mới có thể nhận lấy thành tựu điểm. Làm đến hắn đột phá tinh quan, còn có tinh vương lúc đều không có thể nhận lấy bất luận cái gì thành tựu điểm. Nhưng lúc này đột phá tinh ti về sau, một hơi khen thưởng 20 vạn thành tựu điểm, ngược lại là khen thưởng càng phong phú. Cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hắn xem xét một chút cái này chủ thành tựu. Chúa tể chi lộ, đột phá đến thứ 12 cảnh chủ làm diện, tiến độ, một đức 111000 nữ, tinh lực. Thank you hoàn thành khen thưởng 25 vạn thành tựu điểm, vẫn như cũ khoảng cách cực lớn, trực tiếp vượt qua tinh vân, tinh tôn hai cái đại cảnh giới. Chỗ để Diệp nhiên thở dài ra một hơi, chỉ cần có thể đột phá cảnh giới này là tốt, thành tựu điểm cái gì cũng không sao cả. Hán chấn hưng chấn hưng thần, tiếp lấy ánh mắt dạng dỡ nhìn về phía mặt bảng bên cạnh, một cái giản dị tự nhiên màu vàng cái nút. Đây chính là mặt bảng thăng cấp về sau, hắn giữ gốc rút đến màu vàng kim công năng, chuyển hóa công năng. Tại tinh thiên linh cảnh bên trong gần một năm sau, thành tựu mặt bảng cũng không biết chưa phát giác thăng cấp hoàn thành, hắn tại phát giác hậu quả đoạn lựa chọn cái này công năng. Diệp Nhiên ý niệm lực khẽ động, màu vàng cái nút liền bị ân xuống, nhất thời một cái hư huyễn hình chiếu hiện hiện. Cảnh giới, sơ cấp tinh tinh, có thể chuyển đổi, nhục thể, 28 trọng tinh nguyên thân, có thể chuyển đổi, ý niệm không gian, lục cấp, có thể chuyển đổi, huyết mạch, nguyên cấp, không phải năng lượng, không cách nào chuyển đổi, thử trước một chút nhục thể. Diệp Nhiên điểm xuống nhục thể, nhất thời 28 trọng nguyên sau lưng, hiện hiện một cái chuyển hóa lựa chọn. Nhục thể tinh lực chuyển hóa làm cảnh giới tinh lực, 10:1, so trước mắt mỗi lần chuyển hóa, tiêu hao một vạn thành tựu điểm. Nhục thể tinh lực chuyển hóa thành ý niệm không gian 100 so 1, trước mắt mỗi lần chuyển đổi, tiêu hao một vạn thành tựu điểm. Cái này chuyển hóa tỷ lệ trên lệch lớn như vậy. Diệp nhiên những mày có chút ngoài ý muốn, hắn bây giờ 28 trọng tinh nguyên thân, tiêu hao nhất trọng tinh nguyên thân chuyển hóa. Tương đương với một ức tinh lực, chuyển hóa thành một ngàn vạn cảnh giới tinh lực. Mà dạng này liên tục không ngừng, một mực chuyển hóa cái 10 lần, thì có thể đột phá đến trung cấp tinh đi. Đến mức ý niệm không gian, 100 so 1 tỷ lệ, nhất trọng tinh nguyên thân chỉ có thể chuyển hóa thành 100 vạn linh binh lực. Nhưng lục cấp ý niệm không gian, là tròn bẹn 7000 vạn linh binh lực, nhìn như vậy thì rất thua lỗ. Tiếp đó hắn lại thử một chút ý niệm không gian, ý niệm không gian chuyển hóa, ngược lại là bất cẩn, cùng cảnh giới tinh lực là một so một tỷ lệ, cùng nhục thể tinh lực là một, 10 tỷ lệ. đồng dạng mỗi lần chuyển hóa lúc, đều sẽ tiêu hao một vạn thành tựu điểm. diệp nhiên suy tư dưới, tuy nhiên ý niệm không gian chuyển hóa tỷ lệ tối cao, nhưng hắn hiện tại cũng liền 7.000 vạn linh binh lực. chuyển hóa về sau, rơi xuống ngũ cấp ý niệm không gian chỗ xấu thì không nói trước, còn không thể để hắn trực tiếp đột phá đến trung cấp tinh thi, mà lại ngũ cấp ý niệm không gian, đột phá đến lục cấp, chọn mệnh cần mười vạn thành tựu điểm, thấy thế nào làm sao lại thua thiệt? Ý niệm không gian không thể suy tính, chỉ có thể cân nhắc tinh nguyên thân chuyển hóa. Diệp Nhiên trong lòng tính toán, chỉ cần đột phá 29 trọng tinh nguyên thân, nhất trọng chính là 10 ước tinh lực. Đến lúc đó chuyển hóa một lần, liền có thể trực tiếp đột phá đến trung cấp tinh ti, mà tiêu hao chỉ có 10 cái tinh văn thần thủy, dạng này còn có thể tiếp nhận. Mau chóng đột phá 29 trọng tinh nguyên thân, sau đó bắt đầu chuyển hóa. Diệp Nhiên trong lòng làm ra quyết định kĩ càng, cái này chuyển hóa công năng, tuy nhiên hao tổn năng lượng hơi nhiều, chỉ có 10. Mỗi chuyển hóa một lần, còn phải tiêu hao một vạn thành tựu điểm. Nhưng sắp thực không có biện pháp tốt hơn. Tinh thiên kết tinh gấp nhặt, không phải dễ dàng như vậy, mà lại dùng để đột phá đại cảnh giới càng tốt hơn một chút hơn. Đến mức lại tiến tinh thiên linh cảnh, hiện tại đột phá về sau, hắn dù là có thời gian thần ngu, muốn một năm đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng xa không làm được. Hỗn chi, hắn còn không có màu tím khí vận chi linh phụ trợ, tu luyện hiệu quả sẽ càng kém. Cái này chuyển hóa công năng, mới là đột phá chúa tể hy vọng. Diệp nhiên trong lòng yên lặng, tuy nhiên chỉ dùng hơn 7 năm, đã đột phá tinh thi, xem ra tiến độ phi người, nhưng còn lại thời gian 12 năm, muốn đột phá chúa tể y nguyên rất khó. Đây có lẽ là hy vọng duy nhất Trương 1233, Thiên Hồng Chúa Tể Thỉnh Cầu Trương 1233, Thiên Hồng Chúa Tể Thỉnh Cầu Diệp Nhiên ngắn ngủi nghỉ ngơi nửa giờ sau, liền khởi hành rời đi, tiến về đệ thập tầng vũ trụ cung cổ thành. Vũ trụ cung ở chỗ này chiếm cứ một tòa cổ thành, đương nhiên là không có huyền chia loại kia phổ thông cổ thành, cùng huyền chia cổ thành ngày đêm khác biệt. Cổ thành bên trong có chuyên môn truyền thống về vũ trụ cung tinh tiên cơ đại. Lần này tới vạn tộc chiến trường mục tiêu đã hoàn thành, hắn cũng có thể đi về. Lần này trở về phải nghĩ biện pháp nhiều góp nhặt chút tinh văn thật ủy. Diệp Nhiên một bên đi đường, một bên tự hỏi đến tiếp sau đến vũ trụ cung gần đây 3 tháng, hắn đã không sai biệt lắm biết rõ ràng vũ trụ cung bên trong trật tự cấp bậc. Vũ trụ cung bên trong, nhìn như thất mạch đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng kỳ thật cũng không có quá nhiều khôn sáu. duy nhất coi trọng chính là thiên tài, vô luận đến từ cái nào một mệnh, vô luận đến từ chủng tục gì, đều không ảnh hưởng. chỉ cần triển lộ ra càng mạnh thiên phú, cái kia có thể thu được liền càng nhiều. tỷ như trụ bảng cùng vũ bảng, mỗi lần lên bảng, hoặc là xếp hạng có chỗ tiến bộ, không chỉ sẽ toàn cùng thông báo, đồng thời còn có thể thu được rất nhiều tài nguyên. thậm chí thất mệnh đẳng cấp cũng là từ bản mệnh thiên tài đến quyết định mà hắn hiện tại đột phá đến tinh thi, đã có thể đi trùng kích trụ bảng, đây cũng là thu hoạch được tinh văn thần tủy một cái rất tốt đường lối. đáng tiếc, muốn không phải cái này tinh quân cảnh gia hỏa đổ ta, ta cũng không vội mà ở chỗ này đột phá tinh thi, có thể lại đi viện tiên chiến đài phía trên cầm một đợt liên thắng. Diệp nhiên có chút tiếc nuối, hắn đột phá đại tinh vương về sau, thực lực so trước đó lại mạnh không ít, cầm xuống càng nhiều liên thắng không khó. nhưng lo lắng cái kia huyền lần tộc tinh quân bên ngoài chắn chính mình, chỉ có thể thừa thế xông lên đột phá tinh thi. nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt lanh quang, phương thiên lâm giao hỏa này chính mình còn không có tìm hắn gây phiền phức, vậy mà động thủ trước. bất quá cái này ra hỏa ngược lại là cũng có năng lực, lại có thể thuyết phục mấy cái này huyền lân tộc giúp đỡ. Diệp Nhiên bình tâm tĩnh khí, thu liêm trong lòng sắc ý, kỳ thật hắn cũng an bài cổ quyền giúp đỡ nhìn chậm chậm, nhìn Vương Thiên Lâm cái gì thời điểm rời đi vũ trụ cung, còn có Thiên mục Tinh Tôn, mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng nói sẽ thích hợp nhắc nhở hắn. bởi vậy chỉ chờ tới lúc Vương Thiên Lâm rời đi, thì có thể động thủ tại vũ trụ cung bên trong, vẫn là không có cách nào xuất thủ. nghĩ xong, Diệp Nhiên vừa nhìn về phía mặt bạn phía trên ba vạn thành tựu điểm trong lòng chờ chờ, có chút không quyết định chắc chắn được. những thứ này thành tiệu điểm có thể dùng để đột phá thất cấp ý niệm không gian. nhưng thất cấp ý niệm không gian, đối hắn hiện tại trợ giúp không lớn, cũng chính là bảy ước linh minh lực cùng tinh lực tăng phúc. mà 25 mươi vạn thành tiệu điểm một khi sử dụng, còn lại thì không có nhiều. huyết mạch bây giờ còn kẹt tại nguyên cấp, tiêu hao 15 lăm vạn đột phá trụ cấp về sau, viêm hoàng thân rồng mang tới để thăng cũng không ít, còn có thể thừa rất nhiều thành tiệu điểm sử dụng. được rồi, trở về rồi hay nói đi. diệp nhiên cũng không có gấp, về trước vũ trụ cung lại nói, bây giờ thực lực còn có tăng lên rất nhiều không gian phân cũng đủ rồi. về vũ trụ cung đổi lấy một cái vũ cấp tốc độ kỳ vật lại nói. sau 3 ngày, một toa màu đỏ cổ lão đại thành đập vào mi mắt. đại thành phía trên là chiếc chỉ có một nửa thuyền lớn hư ảnh. đây là vũ trụ cung tiêu chí. diệp nhiên thấy thế, tăng tốc mấy phân tốc độ về sau, trực tiếp đi vào trong thành lớn. Thành bên trong, khắp nơi đều là lui tới thân ảnh. trừ bỏ vũ trụ cung chính mình người, cũng không ít ngoại lai like, tu hành giả, thực lực cũng không tệ, yếu nhất đều là tinh vương. có can đảm tiến vào trước mười tầng, không có một cái nào hời hợt thế hệ. diệp nhiên không có dừng lại một đường hướng về trong thành tinh thiên cơ lại mà đi, rất nhanh liền đuổi tới. Bởi vì là vũ trụ cung học viên chuyên dụng, không có người ngoài, nơi này xem ra ngược lại là quẩn khuế không ít, bốn phía trống rỗng. Diệp Nhiên quét mắt một vòng, liền nhìn đến nền trên này đã đứng đầy gần trăm người, không khỏi ánh mắt sáng lên cấp tốc khởi hành. Lần này ngược lại là kịp lúc. Lúc này, nền đài bất ngờ nói ngồi xếp bằng thân ảnh đội vàng đứng lên, la lên: "Diệp Nhiên đại nhân, chủ nhân có chuyện tìm ngươi." "Ngươi là?" "Sen đấu." Diệp Nhiên dừng lại, thôi có vẻ kinh ngạc nhìn lấy cái kia nhanh chóng bay tới già sen ngồi. Đây là thiên mục tinh tôn cái kia hai cái đại tinh ti người hầu một trong. Thiên mục tiền bối tìm ta có chuyện gì? Hắn nhìn hướng trước mặt rơi xuống ra xanh người hỏi. Ra xanh người quay đầu nhìn một chút bốn phía, sau đó bố trí một tầng tinh lực bình chứng, mới giải thích nói, kỳ thật không phải chủ nhân tìm ngài, chủ nhân cũng là thay truyền lời. Thay truyền lời, giúp vị nào chủ thể? Diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, Thiên mục tinh tôn là một cái tinh tôn, mà lại tại tinh tôn cũng thực lực không yếu, có thể để cho giúp đỡ truyền lời. Không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa là chủ thể. Đến mức tiên nhân một mạch cái khác tinh tôn hắn cũng không quá quen thuộc, khả năng không lớn. là thiên hồng chúa tể đại nhân. gia xanh người cung kính nói, thiên hồng chúa tể đại nhân, muốn xin ngài giúp một vấn đề nhỏ. nghe vậy, diệp nhiên nghiêm mặt không biết, có chút không nghĩ tới, lại là vị này cho hắn kinh hồng cung chúa tể. nhưng kinh hồng cung sát thực đối với hắn trợ giúp rất lớn, sau đó không chút nghỉ ngợi nói, là chuyện gì? chỉ cần đủ khả năng ta nhất định hết sức. chủ nhân nói, thiên hồng chúa tể cùng chúa tể khác đại nhân, tại cổ chiến trường đệ ngũ tầng một chỗ khu vực đặc biệt tranh đoạt quyền chỉa. gia sanh người đáp lại nói, thế nhưng mảnh khu vực đặc biệt, bởi vì tới gần đệ lục tầng có một phần nhỏ cũng đi vào đệ lục tầng bên trong. mà chúa tể các đại nhân thu cổ chiến trường quy tắc đã đề ra, không cách nào tiến về đệ lục tầng. Diệp Nhiên sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ suy tư nói, ý của ngươi là, các vị chúa tể tiền bối lo lắng huyền chế xuất hiện tại đệ lục tầng, mà bọn hắn không cách nào tiến về, cho nên muốn để cho ta giúp đỡ đi cái kia một phần nhỏ khu vực tìm kiếm. hắn có chút mải ý muốn nói, thế nhưng là, thiên nhân một mạch không phải có rất nhiều tình tôn tiền bối à, ta thực lực cần phải. Diệp Nhiên đại nhân, không ngừng chúng ta vũ trụ cùng chủ nhân nói tam đại ma tộc, hai đại thần tộc cùng bạn tộc liên minh đều phái ra mỗi người thần thoại cấp tiên tài đi hướng. Ra xanh người cười nói, chủ nhân nói bọn hắn những thứ này tinh tôn, tuy nhiên thực lực mạnh, nhưng đơn thuần thiên vận, chưa hẳn như các ngươi những thứ này thần thoại cấp thiên tài. Chúa tể các đại nhân, hơn phân nửa cũng là nghĩ tới chỗ này, mới sẽ an bài các ngươi những thứ này thần thoại cấp thiên tài tới về. Điều này cũng đúng. Diệp Nhiên nhẹ gật đầu, thần thoại cấp thiên tài thiên vận có thể so với Chúa tể. Nếu như cái kia miền trịa, thật tại đệ lục tầng khu vực, Chúa tể nhón không cách nào tiến về, cái kia bị thần thoại cấp thiên tài lấy được khả năng còn thật sò so tinh tôn nhóm mạnh dù sao thực lực về thực lực nhưng vận khí về vận khí bất quá đệ lục tầng bộ phận khu vực muốn là rất nhỏ lời nói huyền triệt xuất hiện tại cái kia khả năng không lớn đúng rồi hắn dừng một chút buồn bực nói thiên hồng chúa tể tiền bối hẳn phải biết ta thiên vận là cái gì vì sao còn để cho ta đi cái này gia xanh người chần chừ một chút nhỏ giọng nói chủ nhân nói thiên hồng chúa tể đại nhân mục đích hẳn là để ngài đi qua ảnh hưởng một chút thế lực khác phái tới thần thoại cấp tiên tài phòng ngựa trong đó thật có vận khí hảo người ngoài ý muốn đạt được huyền triệt ảnh hưởng ta làm sao ảnh diệp nhiên bỗng nhiên có điểm trầm mặc Bất đắc di nói, ta đã biết, muốn đi bao lâu. Không cần quá lâu, chỉ cần đem những cái kia thần thoại cấp thiên tài, đều ảnh hưởng đi là đủ. Già xanh người nói, thiên hồng chúa tể đại nhân sẽ cho ngài mười lăm căn tinh văn thần tùy xem như thù lao. Nghe vậy, diệp nhiên thần sắc nghiêm nghị, cái gì thù lao không thù lao, đây là cần phải. Vị trí ở nơi nào, mang ta đi, đem những người khác cưỡng chế di rời, cái kia mười lăm căn tinh văn thần tùy thì là của ta à. Trước 1234, Hắc kiếp hạp cốc trương 1234, Hắc kiếp hạp cốc Vẫn như cũ là trắng bệnh bầu trời, màu xám trắng nham thạch đại địa phía trên, phủ đầy lít nha lít nhít lỗ thủng. Trên bầu trời, nhất thanh nhất bạch hai đạo lưu quang nhanh chóng hướng về phía trước. Diệp Nhiên một bên đi đường, một bên nhìn hướng bên cạnh ra xanh người hỏi, "Còn bao lâu có thể tới?" "Nhanh, lại thông qua một cái tinh thiên cơ đài là được rồi." Ra xanh người trả lời, "Chờ đến về sau, Diệp Nhiên đại nhân ngài đi trước đệ ngũ tầng bên dưới, Thiên Hồng Chúa tể đại nhân liền ở nơi đó chờ ngươi." "Được." Diệp Nhiên khẽ gật đầu, trong lòng vẫn còn đang suy tư lấy, đến tột cùng là trước đột phá ý niệm không gian tốt, vẫn là trước đột phá huyết mạch tốt. Ý niệm không gian mặc dù trọng yếu, nhưng thất cấp ý niệm không gian đối ứng 33 trọng đến 40 trọng tinh nguyên thân. Hắn hiện tại mới vừa vặn 20 thám trọng, hơn nữa còn muốn chuyển hóa tinh nguyên thân, dùng để đột phá cảnh giới. Trong thời gian ngắn khẳng định là không cần suy tính. Mà lục cấp ý niệm không gian đã đầy đủ hắn một đường thông suốt đột phá đến tinh tôn. Đến mức huyết mạch kẹt tại nguyên cấp rất lâu, có lẽ là thời điểm đột phá. Sau khi đột phá, cũng có thể nhìn xem trụ cấp huyết mạch, đến cùng có thể không thể vận dụng viêm hoàng thân rồng. Nếu như có thể, đối hắn thực lực để thẳng cũng không nhỏ. Trước để thang huyết mạch dạng này còn có thể còn lại hơn một ngàn thành tự điểm diệp nhiên trong lòng làm ra quyết định kỹ cảng nhưng không có gấp trước đi đường chờ tìm một cái yên ổn địa điểm sau lại nói sau 2 giờ đệ lục tầng cùng đệ ngũ tầng biên giới chỗ ngăn cách hai tầng cổ chiến trường màu lam mảng ánh sáng trước diệp nhiên dừng bước lại ánh mắt nhìn hướng về phía trước chỗ đó rõ ràng là một tòa vô cùng dốc đứng màu đen hạp cốc cái này hạp cốc phạm vi cực lớn cực kỳ to lớn một đường theo đệ lục tầng kéo dài đến đệ ngũ tầng bên trong kéo dài vô tận không thể nhìn thấy phần cuối mà tại hạp cốc biên giới thì là từng đạo từng đạo hình dòng hình dáng hắc lôi, không ngừng phát ra tiếng oanh minh, ầm ầm đình thay nhức óc. Hủy diệt hắc lôi. Ánh mắt của hắn sáng lên, nơi này hủy diệt hắc lôi, số lượng nhiều đến kinh người. Khó trách lúc trước Thiên Mục Tinh Tôn cùng hắn nói, muốn muốn hủy diệt hắc lôi có thể giúp hắn tiến trong cổ chiến trường thu lấy. Đúng là hủy diệt hắc lôi. Gia xanh người có chút tim đập nhanh nói, cái này hắc tiếp hạ cấp bị hắc khu vực gài mình bực bao khỏa, ở bên trong không cách nào khôi phục tinh lực, khôi phục lực cũng có thể sẽ bị phong ấn, ở bên trong cực kỳ nguy hiểm. Cái kia huyền triệt cũng là ở chỗ này sao? Diệp Nhiên hiếu kỳ dò xét liếc một chút trong hạp gốc. Cái này hấp kiếp hạp gốc tuy nhiên bao la vô cùng, nhưng đệ lục tầng bên trong phạm vi cũng không tính là rất lớn, chỉ có một phần nhỏ. Bởi vậy nhìn như vậy, đệ lục tầng xuất hiện huyền triệu khả năng cũng không lớn. Đúng, tại trong hạp gốc. Gia Sinh Nhân vọng lấy cái kia hạp gốc cũng là cảm thán nói, một đoạn thời gian không có tới, cái này hấp kiếp hạp gốc thế mà đều đến tầng thứ 6. Có ý tứ gì? Cái này vách núi còn sẽ tự mình di động. Diệp Nhiên liền giật mình. Hấp kiếp hạp gốc vốn là tại đệ ngũ tầng bên trong, nhưng ở hai tháng trước, bởi vì chư vị chúa tể cường giả giáo thủ. Toàn bộ hạp cốc đều bị chấn động đến khuyết trương lớn rất nhiều, mới từ đệ ngũ tầng kéo dài đến đệ lục tầng. Gia xanh người giải thích: "Nguyên lai like là dạng này, khó trách." Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ, hắn lúc trước lúc rời đi, Thiên mục Tinh Tôn từng nhắc nhở để hắn đừng đi đệ ngũ tầng. Hẳn là biết đệ ngũ tầng có chúa tể cường giả tại tranh đoạt lợi địa, miễn cho bị tác động đến. "Diệp Nhiên đại nhân, chúng ta đi gặp chư vị chúa tể đại nhân đi." Gia xanh người xuất ra một viên màu xanh lam hình thủy tinh, liền bay xuống phía dưới trong hạp cốc. Hạp cốc bên ngoài không trùng, khắp nơi đều là du tộc hình rồng hắc lôi, tiếng sấm không ngừng. Lít cái lít nhít hình rồng hắc lôi đem trọn cái hạp cốc đều gần như che lại. Gia Xanh người cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận xem kế tại từng đạo từng đạo hình rồng hắc lôi khe hở bên trong tiến lên, đồng thời ngưng trọng nhắc nhở, "Diệp Nhiên đại nhân, cẩn thận những thứ này uy diệt hắc lôi. Một khi bị hắn nhập thể, khôi phục lực liền sẽ bị giam cầm, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khu trục đi ra." "Ừm ân, tốt." Đằng sau truyền đến qua loa thanh âm. Ngay vậy, Gia Xanh người có chút không yên lòng quay đầu nhìn qua, vừa hay nhìn thấy sau lưng Tiểu Nghiên, duỗi tay nắm lấy một đạo hình rồng hắc lôi co lại, hướng chính mình trong miệng nút lấy nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, mồm miệng cả lâm mà nói cái này, cái này, nấc Diệp Nhiên đánh gỡ non nê, không được, không ăn được. Tinh tướng thể tuy nhiên biến dị có thể không nhìn hủy diệt hắc lôi đặc tính, thậm chí có thể vì đó sử dụng. Nhưng là dung nạp số lượng cũng có hạn mức cao nhất, hiện tại đã đạt đến cực hạn. Nơi này là chỗ tốt, vừa bạn có thể dùng để tẩy thành thị. Hắn dò xét liếc một chút cái này hạ cốc về sau, trong lòng khẽ nhúc đích. Trước đó còn có một cái có quan hệ lôi đình thành tiểu, một mực không thể hoàn thành. Mà cái này hủy diệt hắc lôi đặc tính đối với hắn vô hiệu, vừa bạn có thể sử dụng hắn xem xét thành tựu mặt bảng, rất nhanh tại đợi hoàn thành thành tựu bên trong, tìm tới trước đó cái kia thành tựu, lôi đỉnh pháp vương, trong vòng một tiếng lưỡi, tổng cộng bị một nghìn đúc trở lên lôi đỉnh công kích, thành tựu hoàn thành, khen thưởng ngũ thể chất vai phiến, 1,5 vạn thành tựu điểm. tiếp theo giai đoạn, lôi đỉnh quân chủ, trong vòng thời gian quy định tổng cộng bị ba đúc trở lên lôi đỉnh công kích. diệp nhiên không quan tâm đi đường, xem xét thành tựu, bên cạnh từng đầu hình rồng hắc lôi đánh tới, đều thẳng tiếp tán loạn biến mất. gia sanh người nhìn lấy tình cảnh này, có chút mắt trợn tròn, tiếp lấy chần chừ phía dưới cũng hướng một con rồng hình hắc lôi vươn tay. ngay sau đó một tiếng hét thảm truyền ra, Diệp Nhiên nghe được động tĩnh trở về hoàn hồn, quay đầu nhìn hướng bên cạnh toàn thân bốc lên khói đen, vợ môi run dậy ra xanh người, ngươi thế nào? Không có, không có việc gì. Ra xanh người lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hai người tới trong hạc ốc, theo cái kia màu xanh lang hình thủy tinh, rất nhanh, đi vào đệ lục tầng cùng đệ ngũ tầng màu lam màn ánh sáng trước, theo màu xanh thủy tinh trôi nổi mà lên, nơi sang một đạo màu xanh hồng quang nhanh như điện chớp phóng tới, rơi xuống màn sáng trước, tiếp lấy hồng quang tản ra, hóa thành một đạo thời gian thực hình chiếu, hình chiếu bên trong rõ ràng là một đạo mơ hồ khôi ngô thân ảnh ở tại bên cạnh, còn có thể nhìn đến một đôi tuổi trẻ phu phụ, còn có to lớn long quy, lão giả, vân vân. Thiên hồng chúa tể, diệp nhiên trong lòng run lên, hướng về cái kia đạo khôi ngô thân ảnh cùng kinh nhân cần thăm hỏi. gặp qua thiên hồng tiền bối, chưa bị chúa tể tiền bối, hắn đối thiên hồng chúa tể vẫn là rất cảm kích, nếu không có đối phương cho kinh hùng cung, cũng không thể nhanh như vậy đột phá tinh thi. Diệp nhiên, không tệ. khôi ngô thân ảnh cười cười, ta nghe thiên mục nói chuyện của ngươi, mới tiến vào không bao lâu, liền có thể đánh giết đại tinh thi. Ta chi kinh hồn cung không có cho làm người. Hừ. Một tiếng hừ lạnh âm thanh tự bên cạnh một cái thấp bé thân ảnh truyền ra. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nghe được kinh hồn cung thì có bất mãn. Đạo thân ảnh này hẳn là lúc trước không thể nhìn thấy chân diện mục thiên thần chúa đệ. Quả nhiên, ngầm trộn nghe đến mặt khác mấy vị chúa tể âm thanh vang lên, để thiên thần chúa tể chú ý một số. Khôi mô thân ảnh cũng không để ý những thứ này, nghiêm mặt nói, liên quan tới tiến độ tu luyện của ngươi. Ta 200 năm sau trở về sẽ thật tốt kiểm tra ngươi, nếu là ngươi có thể thông qua khảo nghiệm. Kinh hồng cung liền bĩnh viễn thuộc về ngươi, người khác người nào ý kiến cũng không cần để ý đến mức lúc này không nói trước rằng này, trước tiên nói chính sự. Chương 1235, 15 vị thần thoại cấp thiên tài chương 1235, 15 vị thần thoại cấp thiên tài thiên hồng chúa tệ thanh âm trầm giọng nói, lần này hấp tiếp hấp gốc, khuyết trương tăng đến đệ lục tầng, chúng ta cũng không nghĩ tới. Tinh thiên ý chí từng nói, huyền tri sẽ tùy cơ sinh ra ở đây trong hạp cốc tùy ý một bộ cổ chiến thi thể phía trên. Vậy vậy chúng ta lo lắng cái này bị ép kéo dài một bộ phận trong hạp cốc, cũng có khả năng xuất hiện huyền địa tung tích nhưng chúng ta không có cách nào tiến về đệ lục tầng, chỉ có thể sau khi thương nghị để cho các ngươi những thứ này thần thoại cấp thiên tài đến, chỉ là chúng ta bốn đại thế lực chỉ có chúng ta vũ trụ cung thần thoại cấp thiên tài ít nhất, tăng thêm ngươi cũng mới chỉ là hai vị, mà ngươi vẫn là quấy. biến số, dạng này liền chỉ còn làm ấn. Diệp Nhiên Hà to miệng có chút không nói gì, Thiên Hồng Chúa tể hơi có vẻ nghiêm túc ánh mắt trông lại, hết thể mười lăm cái thần thoại cấp thiên tài, chúng ta vũ trụ cung chỉ có hai vị. Huyền Trì thật xuất hiện ở đây, bị cái khác tam đại thế lực lấy được khả năng rất cao, cho nên cho ngươi thời gian ba năm phải tất yếu mau chóng đem nước lấy đủ, khiến cái này thần thoại cấp thiên tài đều rời đi nơi đây. Tiên bối, ta đã hiểu, ta không lấy được, người khác cũng không thể đạt được. Diệp Nhiên giật mình. Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Thiên Hồng Chúa Tể lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chúng ta những Chúa Tể này tranh, ta hãy còn có ba một hy vọng, nhưng là để cho các ngươi những thứ này thần thoại cấp thiên tài tranh, ta liền một phần cơ hội cũng không có. Tiên bối, ta hiểu được. Diệp Nhiên gật gật đầu, trong lòng đầu đen do uống, như thế xem xét, cái này Thiên Hồng Chúa Tể cũng có chút xấu bụng a nhưng nó lấy, hắn liền là có chút chấn động. Không nghe lầm. Thiên Hồng chúa tệ vừa mới nói là ba một xác suất, ý tứ nơi này tối thiểu tới ba trăm vị chúa tệ. Cái này huyền triệt thật đúng là quý hiếm a, một hơi đến nhiều như vậy chúa tệ. Đây cơ hồ đem bạn tộc chỗ có chúa tệ cường giả đều tề tự đi. Lúc này một thanh âm vang lên, Thiên Hồng, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Các ngươi thiên nhân một mạch thần thoại cấp thiên mới tới. Các ngươi thiên nhân một mạch ngược lại là vận khí khốn đệ, thế mà vô thanh vô tức thu một cái thần thoại cấp thiên tài. Cho an bên kia tiểu bằng hữu, ngươi hẳn là có thể nghe được ta thanh âm. Thế nào, có cần phải tới ta mùi lửa một mệnh? Thiên Hồng có thể đưa cho ngươi ta cho ngươi lật ba lần, thiên hồng không thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. thiên hồng chúa tể sau lưng, đột nhiên hiện hiện trên trăm đạo lập giữa không trung thân ảnh, lúc này có mấy vị khoảng cách gần lên tiếng, nhưng rất nhanh, chỗ có âm thanh liền bị đều che đậy, chỉ có thể nghe được thiên hồng chúa tể thanh âm. diệp nhiên, tiến đi tìm thiên quyền, hắn sẽ bàn giao ngươi như thế nào hành sự. chúng ta thương nghị hoàn tất, cũng sẽ mau chóng đem cái này một đoạn hạ cấp một lần nữa kéo về đệ ngũ tầng bên trong. tiếng nói vừa ra, cái kia màu xanh hồng vang cũng dần dần tiêu tán, hình chiếu không còn tồn tại. diệp nhiên đại nhân, nay vẫn có thể cùng thiên hồng chúa tể đại nhân liên hệ. Ra xanh người đem cái tia lăng hình thủy tinh đưa tới, Diệp Nhiên đưa tay tiếp được, tốt, vậy ngươi trở về đi. Đúng. Ra xanh người quay người rời đi. Diệp Nhiên ý niệm lực dò xét một phen về sau, lại đem cái này thủy tinh thả đến một cái đơn độc không gian giới về sau, mới yên tâm rời đi. Đi qua chuyện lúc trước, hắn đối những chúa tể này đều bảo trì nhất định cảnh giác. Một lát sau, hạp cốc tít ngoài rìa chỗ, bảy tám vị tinh tôn chính ở trên bầu trời bố trí từng tầng từng tầng màu làm tinh lực rào chắn, đem chọn cái hạp cốc vây quanh. Diệp Nhiên sau khi dừng lại, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này, hình dáng này diện mạo đây là thiên nhân một mạch cái kia thần thoại cấp thiên tài bên trong một cái dung mạo tuấn mỹ cổ ma tộc tinh tôn hơi kinh ngạc xem đến không nghĩ tới lại thật là một cái nhân tộc tiềm lực cao như thế sao mấy vị khác tinh tôn cũng đều trông lại đều là có chút ngoài ý muốn xin hỏi thiên quyền trước diệp nhân nhìn hướng mấy vị này tinh tôn rất nhanh khóa chặt một vị tuổi trẻ tinh tôn sau lưng một đôi trắng đoán vũ dực là tám người bên trong duy nhất thiên nhân tộc hắn nhanh chóng bay tới thiên quyền tiền bối thiên hồng chúa tể để cho ta tới tìm ngươi dừng thiên quyền tinh tôn bộ dáng tương đương của trẻ bề ngoài chỉ có mười tám tuổi ra mặt già mẹ Còn mang theo ngây ngô, giống như là một cái ánh sáng mặt trời sáng sủa đại nam hải. Có chút ôn hòa nói, Thiên Hồng tốc đã cùng ta nói qua chuyện của ngươi, đây là ngươi định bị châu. Hắn đem một viên hạt châu màu xanh lam đưa tới. Nơi này phía trên tứ cảnh cổ chiến thi đều bị chúng ta thanh lý mất, nhưng cũng có thể chả có còn xuất lại, như có tao ngộ trước tiên bóp nát này châu. Chúng ta nhìn đến ngươi định vị về sau, sẽ lập tức đuổi đi cứu viện. Cứu viện? Diệp Nhiên thu hồi hạt châu, nhìn một chút vây quanh ở hạp cốc chung quanh cái kia tinh lực giáo chán, thần sắc trầm trợ. Vị ngăn ngửa mấy nhiêu được các ngươi, chúng ta sẽ không cùng các ngươi đi bảo mảnh này trong hắc gốc chỉ có các ngươi mới làm cái thần thoại cấp thiên tài. Thiên quyền tinh tôn kiên nhân nói, nơi này cổ chiến thi cũng bị thanh lý nhất biến, lo lắng phía trên tứ cảnh cổ chiến thi làm bị thương các ngươi. Nguyên lai like là dạng này. Diệp nhiên gật gật đầu, thiên hồng chúa thể lúc đó mặc dù không có lộ ra quá nhiều tin tức, tỷ như huyền triệt tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Đồng thời cố định tại cái này hắc kiếp hạp cấp bên trong, nhưng tuệ hồ cùng tình thiên ý chí có quan hệ. Ngoài ra cũng là huyền triệt là tùy cơ xuất hiện tại một bộ cổ chiến thi thể phía trên, muốn có được chỉ có thể tuân gia tới. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút thất thần chính mình tuy nhiên tiên vận không được tốt lắm nhưng bởi vì tinh tiên vinh hạnh đặc biệt còn có truyền kỳ sự tích người đặc thù thân phận hiện tại tỷ lệ rơi đổ cao tới đáng sợ nếu như cái này huyền triệt thật tại cái này đệ lục tầng sẽ không bị hắn không cẩn thận cho bạo ra đi nhưng chợt hắn thì lắc đầu từ bỏ cái này không thiết thực suy nghĩ khả năng không lớn cái này hấp kiếp hạ cốc to lớn vô biên nơi này chỉ là bị chư vị chúa tể cường giả chấn đến đệ lục tầng một đoạn nhỏ lại nói 300 cái chúa tể đều tại tranh đoạt bảo vật đến bây giờ cũng không có hạ lạng có thể thấy được cái này huyền triệt khó có thể thu hồi được mà lại đã cái này huyền triện là tùy cơ đổi mới đi ra, không phải cố định nơi nào đó điểm, cái kia dám bảo cao thủ sợ là cũng không có chỗ dùng. Cái này là các ngươi 15 cái thần thoại cấp thiên tài. Thiên quyền tinh tôn mỉm cười, vung tay lên, một đạo hình chiếu liền tùy theo nổi lên. Hình chiếu bên trong, rõ ràng là từng trương gương mặt trẻ tuổi. Diệp Nhiên đại khái liếc nhìn liếc một chút, tại thứ 14 cái, tìm tới chính hắn, đằng sau ghi chú Vũ trụ cung tiên nhân một mạch. Chứ bỏ hắn, Vũ trụ cung còn có một cái Lam vô cực, là cái toàn thân làn da màu xanh lam, giống như một cái đứng bước hình người đường lang. Đệ tử Vũ trụ cung thân mạch bên trong đệ nhất đại mạch Lam thú một mạch, lại còn lại 13 cái thần thoại cấp thiên tài bên trong, bạn tộc liên minh có 6 cái, thần tộc trận doanh có 4 cái, ma tộc trận doanh có 3 cái. Bạn tộc liên minh, hai đại thần tộc, tam đại ma tộc, vũ trụ cung chính là tinh thiên vũ trụ bên trong tối cường bốn đại thế lực, lẫn nhau quả thuốc. Thiên quyền tinh tôn một tay triệu hồi ra hình chiếu, đồng thời truyền âm lấy, nhớ kỹ cái này 14 người, không muốn nhận sai. Tốt, cái kia tiến bảo. Lúc này, một cái khác thần linh tộc tinh tôn lấy ra một viên quay tròn chuyển màu trắng châu, đưa bàn tay ấn lên đến, trừ vị chủ tế đại nhân muốn nhìn một chút các ngươi những thứ này thần thoại cấp tiên tài thiên vận mạnh yếu. Diệp Nhiên khẽ giật mình, đi đến cái kia màu trắng thạch châu trước, châu trên hạ thể bao trùm từng đạo hoa văn, xem ra tựa hồ là một kiện kỳ vật, mà ở bên trong thì là mười đạo bất đồng tử kim đồ án. chương 1236 vận rủi cây nhỏ dị biến chương 1236 vận rủi cây nhỏ dị biến Diệp Nhiên nhìn lên trước mặt màu trắng thạch châu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bên trong lại bên trong bao hàm lấy một mảnh đặc thù không gian, có thể thấy rõ mười đạo sáng chói chói mắt tử kim khí đồ án, trong đó có một đôi tím con mắt vàng tử kim tam đầu tự mãng, tử kim loại người sinh vật, tử kim trường kiếm. Mỗi một cái đồ án đều rất thật vô cùng, tử kim khí tức pha trộn, kịch liệt sôi trào. Tử kim tiên vận. Diệp Nhiên trong lòng giật mình, những thứ này thần thoại cấp thiên tài, quả nhiên không giống bình thường. Khó trách chúa tể sẽ cố ý để bọn hắn chạy đến. Cái này tử kim cấp thiên vận, quả thực người chỗ không thấy, nhưng không thể nghi ngờ là siêu việt màu tím cấp thiên vận tồn tại. đã tới 10 cái, ta là thứ 11 cái, không rõ ràng ta có thể hay không hình thành đồ án. Diệp Nhiên trong lòng chờ chờ. lúc này dồn dập tiếng xe gió vang lên, bốn đạo màu sắc khác nhau lưu quang rơi xuống. Ba nam một nữ từ đó đi ra, trong đó hai cái thần linh tộc, còn có một cái thần minh tộc, cùng một cái bán thần linh tộc, bán thần rõ ràng tộc trẻ tuổi nam tử. rõ ràng là ban đầu ở vạn tộc thành bên trong, thấy qua thần buôn ngai. bốn cái thần tộc trận doanh thần thoại cấp thiên tài, nam phong thần tuấn lãng, nữ dung mạo quy thành, khí chất ra nước bùn mà không nhiễm. ngoài ra, trên thân đều tản ra một cỗ tự tin mãnh liệt cảm giác, cho dù là đối mặt mấy vị tinh tôn, cũng chỉ là khẽ gật đầu chào hỏi. tới vừa bạn. Thần linh tộc Tinh Tôn mỉm cười, một tay lấy Thạch Châu đẩy đến bọn hắn phụ cận, yểm chắc phía dưới khí bận, "Đúng, cái này là các ngươi mỗi người định vị châu. Bốn viên định vị châu bay ra." "Không cần." Một cái da thịt trắng nõn, hơi có vẻ lười biếng thần linh tộc tuổi trẻ người tiện tay vung lên, liền đem định vị châu chấn đến sâu không thấy đáy trong ngọc gốc. "Đã nơi này không có phía trên tứ cảnh cổ chiến thi, vậy ta chính là vô địch." "Thần Hạo, ngươi vẫn là như thế cuồng." Một cái khác hơi cường tráng chút thần linh tộc nam tử lắc đầu, đi đến Thạch Châu trước, đo hết khí bận, lại đi vào tìm tới Huyền Triệt Liên có thể rời đi a. "Ta còn gấp tu luyện." vậy liền mau chóng chút đi, hai ba tháng giải quyết, đem huyền triều mang cho ta như thuốc. nghe vậy, không chỉ là tám vị tinh tôn mặt lộ vẻ hoang hốt. diệp nhiên trong lòng cũng không nói gì. mấy cái này thần linh tộc thần thoại cấp thiên tài, thật đúng là một cái so một cái cùng a hai ba tháng tìm tới huyền triều, ngươi cho rằng nhiều như vậy chúa tể là ăn cơm khô a hắn trong lòng lắc đầu. lúc này bỗng nhiên ngẩm trộm nghe đến náo hải bên trong truyền đến một tiếng chim hót, không do giờ mình. hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền nhìn đến ý niệm không gian chỗ sâu, một gốc khô héo màu đen cây nhỏ phía trên, một cái màu cam chim nhỏ kêu to, lộ ra rất là hư vấn hướng hắn chỉ màu đen cây nhỏ phía trên một mảnh lá cây cái kia bốn nên cháy đen tĩnh mịch trên lá cây lại tỏa ra một tia hơi hơi màu xanh biếc đồng thời đang chậm rãi hấp thu từng sợi yếu ớt tử kim khí tức đây là diệp nhiên bỗng nhiên hoàn hồn liếc nhìn bên cạnh chính là nhìn đến cái kia bốn cái thần linh tộc thần thoại cấp thiên tài đỉnh đầu lại có từng tia từng sợi tử từ kim khí tức hướng về hắn bọt tới từng sợi tử từ kim khí tức không ngừng bọt tới tiến vào đầu của hắn bên trong bị vận rủi cây nhỏ hấp thu hắn trong lòng đại chấn vận rủi cây nhỏ vậy mà có thể hấp thu cái này thần thoại cấp thiên tài thiên vận đến khôi phục chính mình Cái kia vì sao trước đó chưa từng xảy ra? Không đúng, trước đó gặp phải tối đa cũng là màu tím thiên vận, chưa bao giờ gặp loại này tử kim trình độ. Tuy nhiên gặp được thần vô nhai, nhưng lúc đó chỉ là nhìn liếc qua một chút. Cũ không có như hôm nay khoảng cách như vậy gần như vậy. Nhất ơi, hắn trong lòng vừa vui mừng vừa khẩn trương. Vui mừng chính là vận rủi cây nhỏ, cuối cùng là có khôi phục dấu hiệu. Khẩn trương là lo lắng bị phát hiện. Dù sao hấp thu người khác thiên vận bị này, không tính là chuyện gì tốt. Nhất là cái này đều là thần thoại cấp thiên tài, bị được coi trọng, sau lưng có mấy vị chúa thể chiếm lấy bọn hắn thiên vận bị phát hiện về sau sẽ mang đến cự đại phiền toái. Diệp Nhiên nhìn nó nghiêng hai phía, phát giác tám vị tinh tôn đều không có bất kỳ cái gì dị thường, trong lòng hơi định. Đón lấy, hắn bất động thanh sắc hướng về bốn người tới gần chút. Nhất thời theo bốn người đỉnh đầu hấp thụ cái kia yếu đất tự kim khí tức, biến lớn không ít. "Ngươi." Lúc này, dáng người anh tuấn Lý Vũ, tướng mạo tuấn lãng dị thường thần vô nhai quay đầu, có chút chần chờ mà nhìn xem Diệp Nhiên. Diệp Nhiên trong lòng giận mình, coi là đối phương phát hiện mình. Nhưng ngay sau đó, thần vô nhai lắc đầu, "Chúng ta cần phải ở nơi nào gặp qua." Hắn nói xong liền không nói thêm gì nữa, lộ ra trầm mặc ít nói lúc trước cái kia khuôn mặt trắng non thần linh tộc tuổi trẻ người thấy thế cười nói vũ trụ cung huynh đệ đường thấy lạ thần vô nhai cái này ra hỏa từ khi đi vạn tộc thành bên trong bị một đạo hình chiếu thu thập về sau thì sinh ra ở ảnh mỗi lần trông thấy cùng đạo này hình chiếu thân hình có chút giống nhau đều sẽ như thế nói một lần đúng rồi thần linh tộc tuổi trẻ người hí mắt vũ trụ cung huynh đệ ngươi một cái người hạ đẳng tộc làm sao cũng đem ngươi tính toán tiến chúng ta trong hàng ngũ không phải là giả mạo a khả năng đi diệp nhiên lắc đầu ngươi cùng tiểu gà chống một dạng yếu ta khả năng xác thực đi nhầm hàng ngũ nghe vậy Giữa sân tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn nhìn tới. Tiểu gia mười ức tinh lực tinh vương, ngươi dám nói ta cùng con gà một dạng yếu? Thần linh tộc tuổi trẻ người giận tím mặt. Cái kia thần linh tộc Tinh Tôn cũng hơi khất thường, càng hắng một cái nói, chớ ồn nào, chư bị chúa tế nói lần này không để cho các ngươi tranh đấu. Chuyên tâm tìm kiếm huyền triệ quan trọng, nếu là muốn đệ qua đối phương, thì đệ nhất cái tìm tới huyền triệ thuật tiện. Hừ. Thần linh tộc tuổi trẻ người lạnh hừ một tiếng, đi đến mầu trắng thạch châu trước. Lúc này, lúc trước cái kia thần linh tộc kiện trắng nam tử đã kiểm tra hoàn tất, thành châu bên trong thêm ra một bóng sáng chói tím kim thái dương. Vui hoàng phát ra quả mang, không chút nào kém cỏi hơn trước 10 cái đồ án. Không tệ, thần linh tộc tinh tôn khẽ buốt cằm, có chút hài lòng. Thần hạo, đến ngươi. Thần linh tộc tuổi trẻ người ngạo khí đi qua, kiểm tra xong, bên trong lần nữa thêm ra một cái tử kim cự điểu, đỉnh đầu độc giác, uy nghiêm mà bá đạo. Kiểm tra hết hắn mũi môi, vậy mà không có vượt qua thần xuyên cái này ra hỏa, không cần phải a. Thần linh tộc kiện tráng nam tử nhàn nhạt, nhạt về rồi nói, thần hạo ngươi không hổ là cái tiểu gà trống, cái này tiên vận đồ án đều là con gà. Đánh giáng. Thần hạo ánh mắt âm trầm vừa hung hăng trường diệp nhiên liệt một chút đều do tiểu tử này lên như thế cái phá ngoại hiệu. tiếp đó thần bô nhai cũng tới trước kiểm chất xong xuất hiện một cái không kém hơn trước 12 người tử kim cự long. Thế thế các vị tinh tôn cũng không khỏi cảm thán hai đại thần tộc bốn cái thần thoại cấp thiên tài đơn thuần chủng tộc thực lực vẫn là thần tộc mạnh a. xác thực chúng ta vạn tộc liên minh tuy nhiên thần thoại cấp thiên tài nhiều nhất trường sáu vị nhưng chúng ta là nhiều cái cường tộc liên hợp thần tộc cùng ma tộc nội tình xác thực không phải tầm thường a. giữa lúc cho chuyện tiên đia thần minh tộc nữ tử đi đến thạch châu trước nàng da thịt trắng hơn tuyết khuôn mặt điểm tĩnh tuyệt mỹ, ánh mắt mang theo nhàn nhạt thanh lãnh xa cách cảm giác. Toàn thân trắng như tuyết quần áo, không nhiễm trần thế, giống như đoá xuất thế tuyết liên hoa. Nhất thời, cái kia hai cái thần linh tộc thiên tài đều tập trung chú ý lực nhìn qua, dù là trầm mặc thần vô nhai cũng chậm rãi nhìn lại. Thần thoại cấp thiên tài bên trong, nữ tử tương đương thừa thớt, nhất là ưu tú như vậy. Rất nhanh, thạch châu bên trong thêm ra một cái tử kim phượng hoàng. Mà cái này tử kim phượng hoàng quan huy càng phải thắng mười người đứng đầu cái đồ án màu tím. Thấy thế, cái khác tinh tôn đều có chút giật mình, thần linh tộc tinh tôn càng là ánh mắt sáng lên, mừng lớn nói, tốt. Một phen tán thưởng về sau, cuối cùng là đến Diệp Nhiên. Diệp Nhiên đi đến Thạch Châu trước, đưa tay đè lên, trong lòng còn đang tính toán lấy chính mình tiên vận đồ án đến cùng lại là cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Châu không gian bên trong, cái kia 14 cái tử kim tiên vận đồ án đều bất ngờ run rẩy lên. Đó lấy, một cái màu tím đại đồng hiện hiện ngay trung tâm. Chương 1237, đại đồng công kích chương 1237, đại đồng công kích hấp kiếp hạp cốc bên trong, trên trăm đạo giống như đại nhật giống như sáng chói thân ảnh hoành công, đều là từng vị chúa tể, nhìn qua phía trước, chỗ đó có một viên Thạch Châu châu bên ngoài lơ lửng 14 đạo to lớn tử kim đồ án, cái này 14 cái tử kim đồ án vừa đi vừa về cấp tốc chuyển động, trong bức vẽ còn có thể mơ hồ nhìn đến nguyên một đám khác biệt thân ảnh. rõ ràng là những ngày này vận đồ án sở thuộc thần thoại cấp thiên tài có thể tịch này phân biệt thân phận. không tệ, thần xương thiên vận lại muốn đẻ qua những người khác một số. thần thoại cấp thiên tài tử kim thiên vận, bình diễm dị thường, chúng ta cũng không có đạt tới loại trình độ này, đám tiểu tử này ngược lại là có phúc lớn A. tử kim thiên vận chính là trời sinh, hậu thiên không thể cầu, lại âm mộ cũng vô dụng. Thần Sương nhưng có tu hành bạt lữ, nàng vô luận các hạng đều là đỉnh tiêm mức độ. Nếu như nguyện ý, chúng ta huyên tộc thần thoại cấp thiên tài có thể cùng nàng kết làm bạt lữ. Không cần, thần Sương đã có thuộc về, không cần suy nghĩ nhiều. Chư vị chúa tể nhóm đều là nhìn qua cái tiêm 14 cái tử kim đồ án bên trong, cái kia rõ ràng muốn so cái khác đồ án một vòng to tử kim vượng hoàng. Tử kim vượng hoàng bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái thần minh tộc nữ tử hư ảnh, sau lưng mọc lên hai cánh, tướng mạo thanh lệ thoát tục. Thần thoại cấp thiên tài ở giữa cũng có chia cao thấp, bất luận thực lực thiên phú loại hình chỉ là thiên vận cái này một cột thần xương không thể nghi ngờ dẫn trước không ít mà bất kỳ nhiều khi là thực lực một bộ phận cũng đại biểu có thể đi được càng xa chúa tể nhóm chính nói chuyện với nhau lúc chỉ thấy cái kia 14 cái tử kim đồ án đột nhiên run rẩy dưới tiếp theo tại bọn hắn hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong ngay trung tâm hiện hiện một cái màu tím đại đồng đây là có chúa tể mặt lộ vẻ ngoài ý muốn màu tím thiên vận thiên hồng bọn hắn mang tới cái kia thần thoại cấp thiên tài chỉ là loại trình độ này thiên vận đồ án cũng không cái gì lạ thường chỉ là một tay vậy so với cái khác tiểu gia hỏa muốn kém xa phổ thông cũng bình thường. Dù sao nhân tộc chỉ là hơn 500 tên trung tộc, vốn là không có cái gì thiên tài. Như thế xem ra, Thiên Hồng mang tới cái này thần thoại cấp thiên tài có không ít trình độ. Một vị chúa tể liếc liếc một chút nơi xa thiên nhân một mạch mấy vị chúa tể. Thiên Hồng chúa tể sắc mặt bình tĩnh, hắn dáng người khôi ngô, bộ dáng là cái bình thường trung niên nam tử, cũng không có cái gì đặc lại. Có điều, ta luôn cảm giác cái này cây gậy ở nơi nào gặp qua. Có chúa tể nhìn chằm chằm cái kiếm màu tím đại đồng, đôi có vẻ chờ chờ, giống như cùng lúc trước thập thần thiên tử. Thiên Hồng chúa tể trong lòng nhỏ nhẹ, thập thần thiên tử thiên mệnh, cũng là biến số chẳng lẽ lại nhanh như vậy liền muốn bị nhìn đi ra rồi, quá sớm bị phát giác, cái kia còn lại 14 cái tiểu gia hỏa bị nhắc nhở về sau, diệp nhiên thì không tốt đi theo đám bọn hắn, dù sao đều là tinh vương, tốc độ không sai biệt lắm tình huống dưới, có đề phòng là rất khó một bước theo. lúc này, trên bầu trời màu tím đại động chợt biến hóa dưới, biến thành một mảnh từ kim lá cây, xem ra có chút giản dị tự nhiên. thiên hồng chúa tể sắc mặt dừng lại, còn tốt, cái này hẳn là sẽ không bị nhận ra. thử kim tiên vận, thật sự là thần thoại cấp thiên tài. kim nguyên một mạch chúa tể có chút giận mình, chưa xuất nói, thiên hồng các người thiên nhân một mạch coi là thật vận khí hảo, bất quá một mảnh lá cây vẫn là bên trong yếu nhất. đây là tự nhiên. một cái thủy ma tộc chủ làm thịt đạm mặt nói, chỉ là một cái nhân tộc, như thế nào cùng chúng ta cường tộc hậu bối thiên tài so? dù là may mắn bước vào thần thoại cấp thiên tài môn hạng cũng là trong đó yếu nhất. lời con chưa nói hết, chỉ thấy cái kia tử kim lá cây đột nhiên duy trì không ngừng, tán loạn nổ tung. tiếp theo tại chư vị chúa tể nhóng ngạc nhiên ánh mắt bên trong, một cái màu tím đại bồng một lần nữa hiện hiện, sau đó không thèm nói đạo lý lưỡng lấy bên cạnh tử kim vượng hoàng một động ném đi qua. ầm. Tử kim vượng hoàng truyền ra một tiếng gào thét, trực tiếp bị một đồng nện thành vô số đạo tử kim khí tức tứ tán. Ngay sau đó, cái kia tử kim đại đồng lại nhanh chóng ném hướng còn lại 13 cái tử kim đồ án, mặc kệ là huy vũ dị thường tử kim cự long, vẫn là huy hoàng phát ra quang mang tử kim đại nhật, cũng hoặc là diệp tà diệp chính tử kim hai mắt, vẫn là thân thể rầm rạp thương thương tử kim tam đầu cự mãng, đều bị đều gõ nổ. Một đồng một gào thét, đều nổ thành từng tia từng sợi tử kim khí tức. Đây hết thảy phát sinh đột nhiên, cho dù là chư vị chúa tể nhón cũng có chút ngọng mà nhìn xem tình cảnh này, có chút phản ứng không kịp chớp mắt nhìn lấy cái kia bề ngoài phổ thông màu tím đại đồng lấy một loại bá đạo tư thái đem những cái kia thần dị phi phàm tử kim đồ án từng cái gõ thành một đoàn tử kim khí tức cuối cùng màu tím đại đồng dung lực ấy tất cả tử kim khí tức hỗn hợp lại cùng nhau trên để không phân rõ lẫn nhau cái này vừa mới nói chuyện thủy ma tộc chủ làm thị sương sờ tiếp lấy mặt đều xanh thiên hồng ngươi thế mà phái một cái gậy quấy phân heo vào cốc. cái khác các tộc chúa thể, cũng nào ảo nhìn hầm hầm thiên hồng chúa tể hôn đàn này quá không tử tế đệ lục tầng hấp tiếp hàm cốc kéo dài cái kia một phần nhỏ lối bảo Diệp Nhiên nhìn đến Thạch Châu bên trong, chính mình màu tím đại đồng, biến thành một mảnh tử kim lá cây, trong lòng nhỏ thở phào, còn có chút kinh dị. Vận rủi cây nhỏ quả nhiên không tầm thường, vừa mới cũng là cái kia mảnh khôi phục lá cây hơi rung nhẹ dưới, mới đưa hán khí vận đồ án, cải biến thành dạng này. Chẳng lẽ cái này vận rủi cây nhỏ ngay cả ta biến số khí vận đều có thể thay đổi? Diệp Nhiên trong lòng lẩn lẩn có chút chờ mong, dù là không cải biến được bao lâu, thì một lát, hắn cũng có thể thể nghiệm phía dưới trở thành khí vận chi tử khói cảm. Bất quá nếu như vậy, cần hấp thụ nhiều một số những thứ này thần thoại cấp thiên tài tử kim thiên vận thôi phục vận rủi cây nhỏ. Thôi đi, dọa ta một hồi, nguyên lai là cái phá la cây. Thân hạo bĩu môi, loại này cấp bậc thiên vận, so thần xuyên đô kém, chớ nói chi là cùng tiểu gia ta so. Tiểu gia ta đi trước, đệ nhất cái tìm tới thần tria khẳng định là ta. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, mãnh liệt bắn hướng về phía trước, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong ngập cốc. Mà khác ba cái thiên tài thấy thế, cũng là thân thể nhỏ không thể thấy thả lòng một ít, vừa mới nhìn thấy chính mình thiên vận đồ án run dậy. Bọn hắn đều là lấy làm kinh hãi, coi là đối phương sẽ là cấp bậc gì đáng sợ thiên vận. Lam thần thoại cấp thiên tài cứ việc lần này không cách nào giao thủ, nhưng trong lòng đều tồn tại trong bóng tối đấu ý nghĩ. nhìn thấy có người mạnh hơn chính mình, khẳng định là có chút khẩn trương cùng lo lắng, nhưng bây giờ nỗi lòng lo lắng đều buông ra. huynh đệ, không cần cổ sở, tương lai ngươi vẫn là có cơ hội đuổi kịp chúng ta. dáng người cường tráng thần xuyên cười cười, khởi hành rời đi. còn lại thần linh tộc nữ tử thần xương cùng thần muôn ngai cũng đều tự hướng về trong cốc bay đi. diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút ba cái bóng lưng, ánh mắt lấp loé dưới, hướng dẫn đầu rời đi thần hạo đuổi theo, trước làm cái này ra hỏa tâm thái. sau lưng tám vị tinh tôn thấy thế lắc đầu trò chuyện với nhau. Thần thoại cấp thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách, một điểm nhỏ bé trên lệ, khả năng thì có ảnh hưởng tổng thể cùng ngày sau tiến cảnh. Thần linh tộc tinh tôn thu hồi Thạch Châu, lại vừa hay nhìn thấy Thạch Châu bên trong cái tia tử kim lá cây biến thành một cái màu tím đại đồng, phanh phanh phanh gõ hướng hắn ông trời của nó vận đồ án. Nhất thời ngây mẩn cả người. Trương 1238, huyết mạch tấn cấp Trương 1238, huyết mạch tấn cấp tám vị tinh tôn ngây ngốc nhìn lấy cảnh tượng trước mắt đều có chút thất thần. Thạch Châu bên trong mười nói thiên vận đồ án, thoáng qua công phu liền bị màu tím đại đồng gõ tán cũng đem tất cả tử kim khí tức quậy hợp lại cùng nhau. loạn thanh mười bảy, ai cũng không phân rõ người nào. nhất thời, bọn hắn cảm thấy chính mình đại não có chút đứng máy, hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương mê mang. chỉ có dung mạo tuổi trẻ ánh sáng mặt trời thiên quyền tinh tôn, lẩm bẩm nói, đây chính là gậy bẫy phân heo vì được sao? tử kim cấp thiên vận đều không cách nào tránh khỏi, lợi hại a? cái gì, gậy bẫy phân heo? biến số. cái khác tinh tôn tất cả giật mình, cung thập thần tiên tử một dạng biến số. các ngươi vũ trụ cung thế mà phái một cái biến số đi vào, thần linh tộc tinh tôn biểu lộ cổ quái nhận không được bật gửi, Thiên Quyền, các người vũ trụ cùng đến cùng đang suy nghĩ gì? Người nào không rõ ràng biến số thiên vận cùng không có một dạng, còn sẽ liên lụy phụ cả người, đây không phải một chuyến tay không. Đáng chết, hắn vừa mới theo thần hạo rời đi. Diệp Nhiên một đường tiến lên, rất nhanh, liền đuổi kịp thần hạo. Ngươi theo tiểu gia ta làm gì? Thần hạo quay đầu nhìn lại, nhiễu nhiễu mày, hắn ra thịt phá lệ trắng nón, đấu qua nữ tử, tướng mạo anh Tuấn, đỉnh đầu một đôi thần linh tộc đặc hữu sừng ngọc. Diệp Nhiên không để ý tới hắn, lại lần nữa dựa vào gần một chút khoảng cách, phát giác được có thể hấp thu đối phương tử kim thiên vận lúc mới dừng lại. Ta đã biết, ngươi là muốn nhìn một chút ta thực lực, làm tốt vạn tộc hội nghị làm chuẩn bị đi. Thần Hạo nhún nhúi bay, xem ra ngươi cũng coi như thông minh, biết ta tối cường, hiện tại liền bắt đầu tìm hiểu chi tiết của ta. đương nhiên, ta Thần Hạo cũng không phải cái gì người hỏi, ngươi muốn theo liền theo đi, bất quá chờ phía dưới chớ bị ta thực lực sợ ngây người. Sau khi nói xong, hắn liền quay người trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Hắc kiếm hạ cốc trên không, là dày đặc hình rồng hủy diệt thắt lôi, hình thành một tấm tấm bình phong thiên nhiên. Trong hạ gốc, khắp nơi sinh trưởng đen như mực cổ dại, một mảnh hoang vu. Mặt đất thỉnh thoảng phá vỡ một hai cố cổ chiến thi theo ở vớt phát mục nát trong đất bùn leo lên mà ra, bất quá đều chỉ có tinh vương cảnh thực lực. mười bốn cái thần thoại cấp thiên tải đều tại tinh vương cảnh, vì phòng ngừa bị tinh tiên cảnh cổ chiến thi làm bị thương, đều đã bị thanh lý nhất biến. Ma huyên triệt bởi vì là tùy cơ xuất hiện, cho nên đối với cổ chiến thi thực lực cũng không có yêu cầu gì. đương nhiên, tại ngang nhau vận khí giới vẫn là thực lực càng mạnh cổ chiến thi đánh bại sau đạt được tinh tiên lệnh các loại vật phẩm khả năng càng cao. giống mặt đất nổ tung, văng khắp nơi trong đất bùn, một bộ con giun hình dáng bạch cốt xung ra, há mồm nuốt tới vũ chu cung, cái này cho ngươi xem một chút ta thực lực. thần hạo hai mắt nở rộ tinh quang, toàn thân tinh lực bạo phát, tóc không gió mà bay. đột nhiên một trường hướng về cô kêu cổ chiến thi vô tới. nhưng ngay sau đó, hắn toàn thân tinh lực im bặt mà dừng, đánh ra một trường cũng dừng lại. thời có vẻ bất mãn nhìn về phía trước, tiểu tử ngươi làm gì, một bộ cổ chiến thi mà thôi, còn muốn giành với ta? giữa không trung, một bộ phá toái cổ chiến thi rơi xuống. thất linh bắt lạc bạch cốt toái phiến chất đóng, ẩn ẩn có thể trông thấy, bên trong nửa khối dễ thấy tinh thiên lệnh. diệp nhiên đem tiện tay thu hồi, trong lòng có chút tiếc nuối, quả nhiên biền triệt không phải dễ dàng như vậy liền có thể tuôn ra tới, Bằng không thì cũng sẽ không như thế nhiều chúa tể tụ tập tới. hắn đổ là nhìn thoáng được, thứ này có thể được đến tự nhiên là tốt, nhưng không chiếm được cũng không quan trọng. tạm thời không phải hắn cái này cấp bậc có thể có bảo vật. đón lấy, hắn lại nhìn một chút thành tiệu. cơ nhứt đầu sư, đoạt một ngàn người đầu, tiến độ, không, một nghìn, đầu. khen thưởng hai vạn thành tiệu điểm, một lần ngộ tính gấp bội. chú thích, chỗ có sinh mệnh cũng có thể tính toán là một cái đầu người. tu hình giả, tinh thú, tinh công, cử thú đều là tính toán. xem ra dạng này, không tính là đoạt đầu người. Diệp Nhiên trong lòng nghĩ ngợi, Đoan Trường chỉ có bị đánh đến lớn tàn, hắn xuất thủ đánh giết, mới có thể tính toán là chân chính đoạt đầu người. Cái kia nếu như vậy, muốn ở chỗ này hoàn thành cái này thành tựu, Đoan Trường không đùa. Tinh Vương cấp cổ chiến thi, gặp phải cái này mười bốn cái thần thoại cấp thiên tài, chỉ có bị miểu sát phần, không có cách nào đoạt đầu người. Ngươi ngược lại là thực lực không tệ. Thần Hạo liếc mắt nhìn hắn, bất quá đây là ngươi đoạt tiểu gia ta lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần, ngày sau ngươi không sẽ có cơ hội nữa. Nói xong, hắn mèo hóa thành một đạo lưu quang bắn mạnh hướng về phía trước, một trưởng vô hướng trên mặt đất hành tẩu bỏ cạp lớn cổ chiến thi ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cổ chiến thi vượt lên trước bị chỉ điểm một chút nổ, bạch cốt toái phiến đầy trời nổ tung. Thần hạo sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, sắc mặt không được tự nhiên nói, đây là lần thứ hai, cũng là một lần cuối cùng. Được. Diệp Nhiên không quan tâm gật đầu, xem xét ý niệm không gian chỗ sâu vận rủi cây nhỏ, phía trên cái kia mảnh lá cây không ngừng hấp thu tử kim khí tức khôi phục, nhưng khôi phục tốc độ rất chậm chạp, cứ theo đà này, đoán chừng phải 2-3 tháng mới có thể thuận lợi khôi phục. Lần này tiến đến thần thoại cấp thiên tài, chứng mười bị vừa vận là một cơ hội, bỏ lỡ lần này sẽ rất khó có lần sau. Bất quá này thời gian cũng không thể lãng phí. Nghĩ xong, hắn ấn mở thành tựu bảng, tiêu hao 15 vạn thành tựu điểm bắt đầu thôi diễn huyết mạch. Huyết mạch cái nút phía trên, hiện hiện một cái tiểu bảng quay, phía trên là 0.100 tỷ lệ, 15 vạn thành tựu điểm là 100 tỷ lệ. Theo thành tựu điểm tiêu hao, cũng hiện hiện 5 ngày đến lượt, sau 5 ngày toàn thân huyết mạch triệt để thuế biến hoàn thành. Giáng xem thường tiểu gia ta. Thân hạo sắc mặt khó coi, cái này ra hỏa thái độ qua loa, đều là thần thoại cấp thiên tài, hắn tự tin sẽ không thua người. Lúc này cũng không do dự nhất thời toàn lực xuất thủ để cái này ra hỏa không còn dám xem nhẹ chính mình. Và anh, chói hai âm bạo vang lên, thân hạ một trưởng vô hương giấu ở dưới lòng đất một bộ cổ chiến thi, đồng thời quay đầu thản nhiên nói, đây mới là ta chân chính thực. ầm, bùn đất nổ tung, một cái to lớn trưởng ấn hiện hiện trên mặt đất, nhưng bên trong không có bất gì. thân hạ nhìn hướng đối diện đã đem cổ chiến thi sớm đánh chết dứt nhiên, cứng ngắt nói, ngươi, đây là lần thứ ba, cũng là thật một lần cuối cùng, ngươi sẽ không bao giờ lại có nửa điểm cơ hội từ trong tay của ta cướp đi một bộ cổ chiến thi. hắn giận quát một tiếng. Sau lưng to lớn tinh tướng thể hiện hiện, tốc độ lần nữa bạo tăng một đoạn, thẳng hướng lấy phía trước bàn tưới. Rất nhanh, trong hạp cốc không ngừng vang lên từng đạo từng đạo phát điên thanh âm. Đây là lần thứ tư, lần này thật sự là một lần cuối cùng, có năng lực ngươi lại đoạt một lần. Lần thứ năm, ta thật nổi giận, để ngươi xem một chút cái gì gọi là đệ nhất thần thoại cấp thiên tài lửa giận, ngươi tuyệt đối không thể lại từ trong tay của ta đoạt đến một lần. Lần thứ sáu, hắc kiếp hạp cốc bên trong, tương vị chúa tể vị ở giữa không trung, thân như liệt dương, tản ra óng ánh quan mang. Lúc này, chỗ có chúa tể đều ánh mắt nghiêm trọng nhìn qua một đạo chậm rãi giẫm chân đi tới thân ảnh. Thân ảnh kia đen như mực, chỉ có thể nhìn ra là cao to hình người, cái khác đều nhìn không thấy, ngược lại như mực thân ảnh dường như có thể thôn phệ hết thảy quan mang, ánh mắt cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Theo hắn đến, chỗ có chúa tể nhóm nói chuyện với nhau âm thanh cũng dần dần giảm xuống. Một mảnh trong yên lặng chỉ có hắn đi tới giẫm chân âm thanh, thanh thủy vang lên. Đạp đạp chương 1239, độc nhất vô nhị bạn tộc thành huyền triệp chương 1239, độc nhất vô nhị bạn tộc thành trấn triệp côn mãi buổi một dọn già mua văng lên, là cái tuổi già sức yếu thần linh tộc chúa thể, thanh âm truyền ra lúc, lại có một vòng gợn sóng không gian đang cuộn tán. Vẹn vẹn chỉ là thanh âm, cái này đệ ngũ tầng cổ chiến trường không gian, liền có chút không chịu nổi. cái kia cao to như mực thân ảnh chậm rãi dừng lại, tư thái thẳng tắp, tướng mạo thấy không rõ lắm, chắp tay đứng ở đó, liền dường như đứng ở thế giới trung ương. người trung quanh đều là vai phụ, người nào cũng không thể ngoại lệ, nhìn chăm chú lên thân vị nhân vật chính hắn. dù là trên bầu trời trên trăm vị lóa mắt như đại nhật giống như chúa thể, rõ ràng đứng tại chỗ cao, lại ngược lại giống như là đang ngước nhìn hắn cái thân ảnh ảm đạm cùng cực, thần nguyên tiền bối, có chuyện gì? cái kia đạm như mực thân ảnh mở miệng, tại hắn sau lưng là một mảnh nồng đậm hắc ám, theo hắn tiến lên, cái này mảnh hắc ám cũng đang không ngừng ngầm chiếm lấy bầu trời, dường như mây đen quá cảnh đồng dạng, liên tục không ngừng hướng trước quần cuộn lan tràn. ngươi tới đây cũng là vì cái kia thanh huyền chi. thương lão thần linh tộc chúa tệ ngưng lông mày, ngươi có được ba tòa huyền chi cổ thành, cũng không thiếu cái này một thanh huyền chi a. thanh này huyền chi cùng khác huyền chi cũng không giống nhau. như mực thân ảnh bình tĩnh nói, ta cùng tinh thiên ý chi câu thông qua rồi, đây là cho đến nay. Thanh thứ nhất vạn tộc thành huyền chia cùng tinh tiên ý chí cầu thông mấy chữ này làm đến tại chỗ chúa tể nhóm ngào ngào biến sắc đây là bọn hắn đều chưa từng làm được chuyện không không cách nào cùng tinh tiên ý chí đối thoại mà chính là tinh tiên ý chí căn bản không để ý tới bọn hắn tựa như lần này một dạng vẹn vẹn chỉ là nói cho bọn hắn nơi này có huyền chia cái khác đều không có lại lộ ra nhưng tinh tiên ý chí lại đơn độc cùng côn bãi bồi nói chuyện với nhau trình bày tưởng tình, đây quả thực vạn tộc thành nguyên chia thần linh tộc thương láo chúa tể dân mình cặp tia khép kín đến chỉ còn khoe mắt hai mắt vô ý thức mở ra trong nháy mắt phàm phất là có hai vòng kim dương bộc lộ ra. vạn tộc thành huyền chi, trừ bỏ cổ thành, vạn tộc thành cũng có đơn độc huyền chi sao? đây chẳng phải là có thể vĩnh cửu nắm giữ một tòa vạn tộc thành? chúa tể khác cũng là kinh hãi, thần sát chấn động, tả hữu cấp tốc nghị luận. huyền chi vạn tộc thành, cái này hoàn toàn chưa từng nghe thấy. côn bãi buổi không cần thiết gạt chúng ta, không phải vậy hắn cũng sẽ không đích thân tới. cái này huyền chi vạn tộc thành giá trị bất khả hạ lượng. xác thực, đương đại thanh thứ nhất, mà lại có thể là duy nhất một thanh. đạt được cái này đặc thù huyền chi, chính là vĩnh cửu nắm giữ một tòa vạn tộc thành ngày sau vô luận phát sinh bao nhiêu lần vạn tộc đại chiến đều có thể trước tiên chiếm trước tiên cơ đây là chấn tộc chi bảo thành này có thể lưu truyền đời đời kết tiếp sẽ không giống trước đó một dạng vạn tộc đại chiến kết thúc vạn tộc thành liền sẽ biến mất biến mất cái này tương đương với trong tinh không nắm giữ một tòa cổ thành ai có thể đạt được liền là độc nhất vô nhị vạn tộc thành chủ khó trách côn bãi bồi đều sẽ đích thân tới đây cái này có thể trở thành nhất tộc căn cơ như mực thân ảnh bình tĩnh tiếp tục đi hướng về phía trước đỉnh đầu cuộn cuộn hắc cám cũng theo đó bao phủ mà đến bao trùm hơn nửa ngày không trừ bị mắt thấy phải vào hạng cấp lúc. Hắn ngừng dừng một chút, chậm rãi xoay người nói, người nào như đạt được này đặc thù huyền trì, ta có thể dùng hai thanh huyền trì, thêm phía trên một cái yêu cầu trao đổi. Côn Bái Bội, nói được thì làm được. Thân ảnh dần dần biến mất tại nguyên chỗ, giữa bầu trời kia Hắc Gám theo hắn biến mất, cũng là đột nhiên tiêu tán không còn tồn tại. Giống như vừa mới hết thảy, đều là ảo giác. Chỉ là bao phủ tại chỗ có chứa tể trên đầu một loại âm ảnh cùng áp lực, hiện tại người không có ở đây, tự nhiên cũng đã biến mất. Đệ lục tầng Hắc Kiếp Hạp cốc bên trong, 14 cái thần thoại cấp thiết tài, đều đang toàn lực ứng phó đánh giết cổ chiến thi, nếm thử thu hoạch huyền trì đến từ cường tộc, bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng một thanh huyền triều ý vị như thế nào. Đây là mỗi trăm năm một nhóm lượng lớn tài nguyên nơi phát ra, cùng một cái tránh thức thuộc tại chính mình lãnh địa, run thân chỗ. Ngươi có thể hay không khác đi theo ta. Trong hạp cốc, một đạo phi nhanh thân ảnh dừng lại, thần hạ vốn là trắng non gương mặt, đã biến thành màu trắng bệnh, đại thở phi phò, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Cái này trong hạp cốc không cách nào khôi phục tinh lực, thời gian dài toàn lực đi đường dưới, hắn đã ăn không tiêu. Dù là nắm giữ lục tinh thiếu, nhưng không có nghĩa là tinh lực không biết dùng quăng. Lúc này hắn quay đầu nhìn lấy phía sau thiếu niên thần sắc gần ẩn có chút phát điên cái này gia hỏa là tinh khiếu thành tinh sao thể nội cái nào đến nhiều như vậy tinh lực quả thực là gặp ủy ta thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta ngươi là ta đại gia có thể hay không chớ cùng ta ta đến bây giờ một bộ cổ chiến thi đều chưa từng giết thân hạo có chút biệt quan nói thể nội tinh lực không nhiều lắm a diệp nhiên liếc nhìn hắn một cái đoán chừng cái này gia hỏa muốn rời khỏi hắc tốc đi trước khôi phục tinh lực vừa vặn đổi một người làm tâm tính nơi này 14 cái thần thoại cấp thiên tài hắn vẫn là bể bụng nhiều việc nghĩ xong quay người liền rời đi thân hạo nhìn lấy hắn bóng lưng biến mất sừng sốt một chút, không nghĩ tới thế mà thật rời đi, tiếp lấy mừng rỡ trong lòng. Sau đó hung dữ hướng về Diệp Nhiên rời đi, phương hướng cắn răng nói: "Xu Tiểu Tử, ý vào chính mình có kiện tốc độ kỳ vận, thì cùng Tiểu Gia ta tiêu hao. Chờ xem, chờ ta về đi tu luyện một môn tốc độ tinh chuẩn, tu luyện mấy chục năm có thành tiệu về sau, không cùng ngươi thi chạy, đem ngươi chân chạy đoạn, ta cũng không phải là thần xuyên hắn cha. Tức giận mắng nửa ngày, thần hạo quay người hướng về quốc bên ngoài bay đi, chuẩn bị khôi phục tinh lực. Lần này mục đích chủ yếu là tìm kiếm Nguyên Triệu, cho nên cấm đoán giao thủ, không phải vậy hắn cũng sẽ không bị tra tấn thời gian dài như vậy." sớm cùng tiểu tử này quyết nhất tử chiến. Tiểu tử này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng luận tinh lực đều là thần thoại cấp thiên tài, tùy ý dây cổ chiến đi, thực lực có thể có bao nhiêu chênh lệnh, tăng hết cỡ chia 5 năm. đương nhiên tiểu tử này cũng coi như đạt được hắn công nhận, không phải giả mạo thần thoại cấp thiên tài. một bên khác, bởi vì cái này một bạn bị chấn đến đệ lục tầng hạ cấp tương đương nhỏ, diệp nhiên không đến bao lâu, đã tìm được thần linh tộc khác một thiên tài, thần xuyên. thần xuyên dáng người khỏe mạnh, xem ra hai năm tuổi, tướng mạo tuy nhiên anh tuấn nhưng da thịt hơi đen lúc này đang từ một bộ cổ chiến thi đóng xương trắng bên trong bắt lấy một khối tinh thiên lệnh làm thần thoại cấp thiên tài từ kim thiên vận sắp thực không phải có tiếng không có miếng thế mà có thể một lần tuân ra một khối hoàn chỉnh tinh thiên lệnh Diệp Nhiên nhìn đến cũng có chút giật mình mặc dù biết đây cũng không phải là là nhiều lần như thế nhưng vận khí này cũng là thật không thể nói nhưng tiếp theo một cái cho mắt hắn thì hoảng hốt mà nhìn xem khối kia tinh thiên lệnh đống nhiên theo mặt đất khe hở ngã tiến sâu không thấy đáy đi xuống thần xuyên cũng sửng sốt một chút tiếp lấy ánh mắt lấp lóe ta vậy mà cũng có vận khí không tốt thời điểm loại cảm giác này không tệ a hy vọng tiếp sau đó còn có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi, cũng không hề để ý Diệp Nhiên, coi là chỉ là đi ngang qua. Thu Ngu Cường, Diệp Nhiên nói thầm một tiếng, bất quá muốn bận khí không tốt, ngược lại là có thể giúp đỡ. Hắn khởi hành đuổi theo Thần Xuyên, cũng đã hơn nửa ngày, Thần Xuyên trên mặt mừng rỡ cùng chờ mong, dần dần biến thành ngập bước, táo bạo, cuối cùng vô năng vẫn nổi hướng lấy bầu trời nộ hống. Tinh thiên ý chí, ngươi có phải hay không tại nhầm báo ta? Đã nửa ngày, ta một khối tinh thiên lệnh thoái phiến cũng không đánh đi ra, những thứ này cổ chiến thi đều có vấn đề, nhất định có vấn đề. Diệp Nhiên chậm rãi giáng tại phía sau hắn, hấp thu hắn tử kim thiên vận, khôi phục vận rủi cây nhỏ. Lúc này, thành tựu mặt bảng đột nhiên lấp lóe một chút, là huyết mạch tấn cấp hoàn thành. Chương 1240, chủ cấp huyết mạch chương 1240, chủ cấp huyết mạch Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, cảm nhận được thân thể nóng rực dị thường, thể nội huyết dịch tựa hồ tại kịch liệt cuộn trào, giống như nước nóng nấu mở đồng dạng. Huyết mạch tấn cấp đến chủ cấp, huyết dịch cả người cũng bắt đầu thay biến. Hắn bình tâm tĩnh khí, áp chế xuống thân thể dị động mặc cho huyết mạch tiến hành sau cùng chuyển hóa. Tiếp tục theo phía trước thần xuyên Cái thiên nhân tộc, ngươi cùng ta hơn nửa ngày, rốt cuộc muốn làm gì?" Thần Xuyên mặt âm chầm quay đầu nhìn lại. "Đi ngang qua." Diệp Nhiên lắc đầu, trùng hợp cùng đường. "Cùng đường?" Thần Xuyên ánh mắt băng lãnh, "Từ khi tiểu tử ngươi tới, ta thì vận khí không tốt, ta hoài nghi là tiểu tử ngươi có vấn đề. Bây giờ rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy. Ta ngửa ra, đến đánh ta?" Diệp Nhiên buồn bực ngán ngẩm rũi ra lưng mỏi, hai tay ôm lấy cái hốc, ngắc. "Nếu không phải Thiên Quỷ Tinh Tôn cảnh cáo qua hắn, lần này chủ yếu là tìm kiếm Huyền Giả, không nên cùng cái khắc thần thoại cấp thiết tại có chỗ chiến đấu." hắn đã sớm đem cái này mười bốn cái thần thoại cấp thiên tài nguyên một đám bắt lấy đều ném ra hắc cốc dạng này hiệu suất càng cao mà không phải giống bây giờ một dạng chỉ có thể theo ở phía sau ảnh hưởng bất quá dạng này ngược lại là cũng có chỗ tốt muốn theo vừa vận làm cho vận rủi cây nhỏ chậm rãi khôi phục tiểu tử ngươi so thần hạo tiên kia còn thiếu ta thật là lần đầu tiên động thần xuyên có chút nổi giận nhịn không được ma quyền sát trưởng tiểu tử này xem ra đàng hoàng không nghĩ tới nói chuyện như thế làm người tức giận hắn liếc liếc một chút trung thành đông nghiên thâm trầm nói nơi này không ai ta coi như thu thập ngươi một trận cũng sẽ không có người biết, ngươi muốn độc thủ. Diệp Nhiên quá sợ hãi, nhìn không được hướng về sau thối lui. Thế mà nhưng trong lòng thì vui vẻ, chờ đợi cái này ra hỏa nhanh điểm độc thủ, dạng này liền có thể trước xử lý sạch một cái. Còn lại cũng chỉ có 13 cái mục tiêu. Thần Xuyên khỏe mạnh dáng người xem ra rất có áp bức lực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Nhiên, vận sức chờ phát động, từng bước một đến gần. Mắt thấy, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, sắp chạm mặt. Thần Xuyên đột nhiên lạnh hừ một tiếng, thể nội tích xúc tinh lực tán đi. Ừ, ngươi muốn là trở về hướng mấy vị tinh tôn cáo trạng, ta cũng phải bị đuổi ra gốc. Ngươi muốn theo liền theo đi, ta đường đường tử kim thiên vận, ngươi không có khả năng ảnh hưởng đạt được ta. Diệp Nhiên thấy thế có chút thất vọng, tử kim thiên vận quả nhiên lợi hại. Ngươi cho rằng đây, thần xuyên trong mắt lóe lên một vẻ tự phụ. Ta thiên vận đồ án to lớn, không phải ngươi cái kia một mảnh nhỏ lá cây có thể xứng được. Vận khí thật tốt, vốn là khó tránh khỏi chịu đống nhân đánh. Diệp Nhiên có chút âm mộ và cảm thán, thần thoại cấp thiên tài, quả nhiên từng cái đều là khí vận chi tử, dù là hắn là biến số có thể ảnh hưởng trình độ cũng có hạn ác thì giống bây giờ rõ ràng có thể đánh cái này ra hỏa một trận ai biết cái này ra hỏa thế mà lạc đường biết quay lại chỉ có thể nói là đáng tiếc, cùng hắn vận khí tốt thần xuyên mặt đen lên có chút bị tức quá sức lạnh lùng nói câu chưa hết để cho ngươi còn một đoạn thời gian chờ bạn tộc hội nghị bắt đầu ta chưa thu thập ngươi lại thu thập thần hạo bạn tộc hội nghị diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích cái này một điểm trước đó hắn theo thần hạo giống như cũng để qua thần xuyên quay người rời đi diệp nhiên đi theo phía sau hắn đồng thời thừa dịp trong khoảng thời gian này cảm giác thân thể biến hóa một tuần lễ đảo mắt đã qua, thần xuyên nhìn lấy dưới chân giống tuyết cổ trên thi, thần sát chết lặng, tiếp lấy hướng bầu trời trời ấm lên. Tinh thiên ý chí, ngươi có phải hay không tại nhầm vào ta? dòng rã bảy ngày, ta thế mà chỉ tuân ra một cái tinh thiên lệnh thoại phiến. ầm ầm, trên bầu trời lôi tiếng nổ lớn, đột nhiên một đạo màu đen lôi đỉnh bổ xuống, bổ đến bùn đất nổ tung. Thần xuyên sắc mặt đại biến, vợ môi run rẩy phía dưới mặt mũi tràn đầy đỉnh nọ nói, vĩ đại tinh thiên ý chí, đây đều là ngài đối ta khảo nghiệm, ta hiểu ta hiểu, ừm, hiểu liền tốt. một đạo nhàn nhạt thanh âm thiếu niên vang lên, thần xuyên ngẩng đầu. Liên nhìn đến một thiếu niên đứng tại đỉnh đầu, cái kia đạo hủy diệt hắc lôi cũng là hắn ném ra. Hắn có chút trầm mặc, trong lòng làm ra một cái quyết định, đem tiểu tử này liệt vào hỗn đản bảng đệ nhất, trở thành tân đứng đầu bảng. Thần Hạo từ đó thì lui khỏi vị trí đệ nhị, không sánh bằng, hoàn toàn không có tiểu tử này làm người tức giận. Ta cũng không tin ta tử kim thiên vận, có thể không may cả một đời. Thần Xuyên trầm giọng nói xong, quay người bay về phía cốc bên ngoài khôi phục tinh lực, bay đến một nửa bỗng nhiên quay đầu trần chờ nói, "Nhân tộc, ngươi thật không phải sao chổi truyền thế? Ta sống hơn 400 năm." Cùng nhau đều không có gặp phải người cái này mấy ngày ngắn ngủi xôi xèo như vậy qua. Diệp Nhiên biểu lộ cứng đờ, tiếp lấy trong lòng trầm mắng, cho cái này ra hỏa cái cái xách nhỏ, chờ hắn khôi phục hết tinh lực lại nói. Thần xuyên xuất cốc khôi phục tinh lực, hắn chỉ có thể tìm kiếm mục tiêu mới. Có dám bảo cao thủ tại có thể cảm giác được 14 nói có chút tưởng đại bảo vật nơi phát ra, hiển nhiên là cái này, 14 cái thần thoại cấp thiên tài, cho nên tìm kiếm rất đơn giản. Nhưng không có thứ 15 đạo bảo vật nơi phát ra, Huyền Triệu, hơn phân nửa không ở nơi này. Làm vì một thanh tùy cơ đổi mới chìa khóa, tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn, thời gian địa điểm, cổ chiến thi, biến số nhiều lắm. hắn không có khả năng một mực mở ra dám bảo cao thủ chờ. cái này danh hiệu duy trì thời gian thì không dài. Diệp Nhiên không có gấp tìm kiếm cái kế tiếp thần thoại cấp thiên tài, chậm công ra việc tinh tế. chỉ cần mình biến số uy danh truyền đi, đều sẽ từ từ rời đi. hắn tìm kiếm được trong hạ cốc một chỗ sơn động, quen chân nhắm mắt, cảm giác huyết mạch biến hóa, huyết mạch kịch liệt biến hóa, đã sớm đình chỉ. bây giờ thể nội máu tươi như là tương thủy ngân giống như trầm trọng, xèn xèn. tại trong mạch máu chạy suối lúc, truyền ra hào hào hào tiếng vang. tùy theo mà đến là thân thể biến hóa. Lục thể cường độ càng phát ra cao, bên ngoài cơ thể tẩm kia ngọc chất màng thu liễm độc lây, nhưng có thể nhận bị thương hại càng cao. Cùng một thời gian, còn có hắn biến hóa của nó, huyết mạch tinh lực tăng phúc theo bà tăng trưởng đến 5, gấp 5 lần khôi phục lực biến thành 10 lần, tu luyện tốc độ đạt tới 1.5 lần, đây là cơ sở tu luyện tốc độ, đi qua tinh cốt tăng phúc cùng thời gian thần khu cũng đề thăng không biết. Ngoài ra, còn có ngộ tính cũng có nhỏ không thể thấy đề thăng, chủ yếu là ngộ tính của hắn quá mạnh. Loại này để thằng đã không có ý nghĩa. Nhân tộc huyết mạch quá toàn diện, cơ hồ là các hạng đều có để đề thằng, là một loại tổng thể biến hóa, cũng không lệch môn học mà trừ bỏ những thứ này, khiến Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn chính là, huyết mạch còn tự mang một lần hủy diệt lực. Làm đến hắn hủy diệt lực thành công đạt tới 11 lần, nếu là lại sử dụng Ma Lăng cổ giáp, cũng là gấp 14 lần. Khoảng cách gấp 15 lần, chỉ để lột sát thành chân chính hủy diệt tinh lực đã rất nhanh. Hủy diệt tinh lực chỗ tốt vẫn là không nhỏ, tối thiểu có thể vượt qua 2-3 ước tinh lực đối địch, mà không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, trừ bỏ những thứ này, chỗ tốt to lớn nhất chính là trên bờ vai một lần nữa hiện hiện uy hoàng long văn. Diệp Nhiên nhìn lấy trên vai cái kia một đầu màu vàng sẫm long văn, trong lòng thần vận sinh ra một loại dục vọng là thân thể biến hóa dục vọng. Hán Áp hạ loại này xúc động, khởi hành rời đi. Theo một tiếng long ngầm trong hạ gốc, một đầu màu vàng sậm cự long bột lên từ mặt đất, hướng về phía trước một bộ rựa lớn hình răng cổ chiến thi lao xuống mà đi. Chương 1241, 54 ước tinh lực chương 1241, 54 ước tinh lực trong hạ gốc. Thân Hạo nhất đường tiến lên, vừa lòng thoái ý, không có tiểu tử kia cùng mình đoạt cổ chiến thi, cảm giác không khí đều thơm ngọt đi lên. đương nhiên, thoải mái nhất sự tình còn là vừa vặn nhìn đến thần xuyên tên kia một bộ ăn tức khó nhìn biểu tình, bay về phía cốc bên ngoài nhất thời tâm tình thoải mái hơn. Bất quá vẫn là phải cẩn thận chút. Thần Hạo cảnh giác nhìn một chút bốn phía. Trước đây không lâu thông qua cốc bên ngoài bản tộc tinh tôi biết, cái kia nhân tộc tiểu tử lại là biến số. Bốn đang muốn rửa sạch nhục nhã, khôi phục tinh lực về sau, cũng đoạt tiểu tử kia mấy cố cổ chiến thi. Hiện tại xem ra đến trốn xa một chút. Hán đang nghĩ ngợi, Đông Nhiên phát giác được cái gì, chỉ thấy một đầu to lớn rùa lớn cổ chiến thi theo một đạo rộng lớn vết nước bên trong chui ra, sương sọ hai mắt trôi thăm thẳm tử hỏa thiếu đốt. Sau đó Đông Nhiên nhìn mình, Thần Hạo đồng tử đột nhiên co lại, đây là đại tinh tinh cảnh cổ chiến thi đáng chết, mấy cái kia tinh tôn thế mà đã bỏ sót. hắn không nói hai lời, quay người bỏ chạy hướng phía sau, đồng thời tại ý niệm không gian bên trong một trận tìm kiếm, nhưng cái gì đều không tìm được. lúc này mới nhớ tới định vị châu bị chính mình ném đi. quá, sớm biết không chăng bê. thân hạ mặt đều xanh, mắt thấy sau lưng to lớn cổ chiến thi đổi theo, chỉ có thể khẽ cán môi, đống nhiên trấn rơi tự thân huyết đủ. nhất thời, cả người hắn đều hóa thành bạch cốt, đồng thời bộ ngực một khối hắc cốt phát ra hắc quang, khí tức tĩnh mịch, giống như một cỗ thi thể giống như rơi xuống dưới cái kia rùa lớn cổ chiến thi vọt tới, một miệng đem nuốt vào, đống nhiên trong hốc mắt tử hỏa kịch liệt chợt chớn, sau đó là buồn nôn đồng dạng mà đem nôn bắn ra ngoài. sau đó một bên hướng trên mặt đất phi phi phi, một bên hướng phía sau cực tốc bay đi. diệp nhiên mới từ trong sơn động đi ra, liền hóa thân một đầu hắc hoàng cự lòng, đỉnh đầu ba cái sắc bén như đao sừng rồng, phía trên lửa cháy đường ngự tiêu đốt. thân rồng ra đời dài ngũ trảo chín chỉ, cái này mỗi trên bút chín chỉ đều là phía trên bốn phía năm, trọng chồng lên nhau, giống như bàn tay người đồng dạng, nâng ngón tay về sau, trừ bỏ ngón tay cái bên ngoài, đều có một cái giống nhau long chỉ bắt lực dị thường tinh người diệp nhiên hai mắt sắc bén nhìn hướng về phía trước một cái vọt tới rùa lớn cự chiến thi chỉ thấy đối phương một bên cuồng nổ nước miếng một bên ở trên mặt đất quẩn cuộn mà tới lúc này ánh mắt sáng lên thân rồng bận bẹo thì hướng về hắn lao đi đồng thời đuôi rồng hất lên từng tầng từng tầng tinh lực bình chứa liền tùy theo hiện hiện giống như là một cái màu lam sạm cái lồng to lớn giống như ngược lại bao lại bầu trời ầm rùa lớn cổ chiến thi đụng đầu vào tinh lực quát lên choáng đầu hoa mắt ngã lui mấy bước chờ lúc ngầm đầu liền la chống lại một viên to lớn vô cùng màu vàng sẩm long đầu Mâu vang sầm cự long long tu theo gió lưu động, tóc mai tung bay, tiếp lấy chậm rãi há miệng, phát ra một tiếng biết hai nhức góc long ngâm. Trong tích tắc, không có gì sánh kịp sóng xung kích đánh tới, to lớn rùa lớn cổ chiến thi thể thể nháy mắt sói mòn đồng dạng, bị cuồn phong quyền tập hợp lấy hóa thành đầy trời bột phấn phiêu tán biến mất. Trên mặt đất, cũng hiện hiện vô số đạo giống mạng nện vết nứt, lít nha lít nhít đáng sợ dị thường. Tất cả bạch cốt bột phấn theo vết nứt rơi xuống dưới. Mâu vang sầm cự long cái đầu, nhìn mình sau lưng cái kia 54 viên chuyển động tinh cầu giữ ảnh, ám kim long đồng bên trong hiện hiện một vẻ hài lòng. Đó lấy, hắn thân thể giống như rút lại đồng dạng, ở giữa không trung cấp tốc bản bão khốc liệt, rất sắp hóa thành một bóng người. Diệp Nhiên đưa tay bắt lấy theo cổ chiến trong thi thể bay ra ba khối tinh thiết lệnh, ánh mắt có chút sáng ngời. Cái này Viêm Hoàng thân rồng hiệu quả, quả nhiên là không tệ, vận dụng chân sau so đủ để thăng 15 tinh lực tăng phúc, cái này đã coi như là cực kỳ đỉnh cấp trụ cấp huyết mạch, thậm chí không so một số vũ cấp huyết mạch yếu đi. Phải biết, hắn hôm nay đã là phía trên tứ cảnh, cùng trước đó không thể so sánh nổi. Trước kia Viêm Hoàng thân dồn tăng lên thực lực nhiều, cũng là bởi vì dùng không là chính hắn huyết, cái kia huyết dịch càng thêm tinh thuần, tăng thêm hắn cảnh giới thấp mới có khoa trương như vậy hiệu quả, mà bây giờ hắn vẫn chỉ là trụ cấp huyết mạch mà thôi. Trụ cấp liền như thế cường lực, vũ cấp càng là đáng sợ, khó trách đệ nhất nhân tộc được xưng là truyền kỳ huyết mạch. Diệp Nhiên có chút kinh hán, hóa thân thân rồng về sau, hắn cảm giác chính mình thân thể cường độ lần nữa nhảy lên một cái cấp độ, đều đã có thể có thể so với 29 trọng tinh nguyên thân. Cái này so hiện nay năm bách tướng ma cốt thân hiệu quả đều muốn cường lực, nếu như lại cùng cái kia huyền lân tộc tinh quân nhất chiến, đối phương liền phá hắn phòng ngự năng lực cũng không có. Có điều cái này còn lâu mới là cực hạn ta còn không có đạt tới trên vai bản long cảnh giới. Diệp nhiên thì hảo, tại hắn trong cảm giác viêm hoàng thân rồng đến cuối cùng là có thể đơn độc đi ra ngoài, đó chính là trên vai bản long đệ nhất nhân tộc cảnh giới. Mặc dù có thể hóa thành thân rồng, nhưng tránh thức tối cường có lẽ còn là thân người trạng thái, cho nên mới có thể trên vai bản long. Chỉ là hắn bây giờ huyết mạch còn không có đạt tới loại trình độ này, cần tránh thức đạt tới vũ cấp mới có thể. Hắn xem xét một chút vũ cấp huyết mạch cần thành tự điểm, tổng cộng là 20 mươi ngược lại là coi như bình thường. Vũ trụ hai cấp vốn là chính là một cái chất biến. Bởi vậy theo trụ cấp bắt đầu tiêu hao thành tựu điểm liền rất cao. Diệp Nhiên lại xem xét một chút đỉnh phong cao thủ xếp hạng, vừa mới tại vận dụng Viêm Hoàng Thân Rồng về sau, hắn cũng là rốt cục kích hoạt cái này xưng hạng, bước vào tinh ti cảnh trước một nghìn. Đây cũng là vì cái gì? Hắn có thể trực tiếp tăng trưởng bốn nước tinh lực, thêm ra bốn viên tinh ảnh nguyên nhân. Không chỉ có Viêm Hoàng Thân Rồng tăng phúc, còn có đỉnh phong cao thủ 20 tinh lực tăng phúc. 977 tên, vẫn còn. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, bước vào tinh ti cảnh trước 1000, gần phải có thể trùng kích vũ trụ cùng chủ bảng. Vũ trụ hai bảng là toàn bộ vũ trụ cùng trọng yếu nhất hai cái bảng danh sách ảnh hưởng sâu xa, tất cả học viên đều đang chăm chú. Chủ trên bảng đều là tinh tì cảnh, mà trừ bỏ vũ trụ cung bên ngoài, còn có thần tộc, ma tộc cùng bạn tộc liên minh cái này và cái đại thế lực, bên trong khẳng định cũng có tinh tì cảnh trước một nghìn cao thủ. Cho nên chủ cao thủ trên bảng chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy. Hắn bây giờ có thể chỗ tăng lên còn rất lớn, lần này trở về rất có hy vọng, tại trụ trên bảng trùng kích một cái hảo thứ tự. Hơn một năm thời gian, cũng nên cho tiên nhân một mạch một số phản hồi. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhả khẩu khí, trước trước sau sau theo nhân gian nơi này cẩm tới không ít chỗ tốt, là thời điểm ra suất lực đương nhiên vẫn là muốn đem những này thần thoại cấp tiên tài trước lấy đi lại nói dù sao mười lăm căn tinh văn thần thủy vẫn là rất trọng yếu Dung dáng bảo cao thủ cảm giác một chút lân cận một đạo bảo vật mạn nguồn diệp nhiên suy tư khởi hành rời đi không đến bao lâu thì gặp phải chính tử dưới đất bò dậy thần hạo tiểu tử đừng đi cái kia phương hướng thần hạo nhắc nhở chỗ đó có một cái đại tinh ti cảnh cổ chiến thi cẩn thận đưa sang mệnh hắn ở giữa không trung dùng tinh lực viết xuống một hàng nhắc nhở những người khác không nên tới gần nơi này chữ lớn đồng thời tùy ý nói cũng liền ta làm vì đệ nhất thần thoại gặp phải loại này cấp bậc cổ chiến thi Không cần định vị châu cầu viện đều có thể còn sống sót, đội những tên khác cũng không có thực lực này cùng năng lực. Đừng nhìn tốc độ ngươi nhanh, nhưng đây chính là một cái đại tinh ti chờ một chút, nói tốt trốn tránh tiểu tử ngươi, ta đặc yêu làm sao cùng ngươi trò chuyện. Thân Hạo kịp phản ứng, quay người thì hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bắn về phía nơi xa. Chương 1242, ta nắm đấm đã cứng rắn chương 1242, ta nắm đấm đã cứng rắn hơn 2 tháng sau. Đệ lục tầng, Hạp Cốc lối bảo. Tám vị tinh tôn đứng ở một bên lẫn nhau trò chuyện với nhau, còn có 12, 13 đạo thân ảnh, đều là là đến từ các biệt chủng tộc tướng mạo tuổi trẻ, đều là thần thoại cấp thiên tài. Lúc này, cái này mười hai cái thần thoại cấp thiên tài, nhìn lấy trong hạt cốc bay ra một đạo thân ảnh, có chút ngoài ý muốn. "Thân Hạo, ngươi lại là sao cùng đi ra?" Thần Xuyên buồn bực nói, "Cái kia nhân tộc trước hết tìm không phải liền là ngươi. Ngươi vậy mà chống đỡ lâu như vậy?" "Tìm ta? Chẳng lẽ các ngươi?" Thân Hạo nhìn trước mắt hình dáng tướng mạo khác nhau các đại cường tộc thần thoại cấp thiên tài, ngạc nhiên nói, "Tiểu tử kia cũng tìm các ngươi rồi, cùng, hắn theo ta một đường." Một cái toàn thân đều từ hòn đá tạo thành tảng đá tộc tuổi trẻ thiên tài, thân sắc buồn bực nói, Hắn cùng ta đoạn đường này, ta không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái này biến số thực sự lợi hại, cho dù là chúng ta cũng sẽ bị hắn ảnh hưởng. Ngươi còn tốt, tối thiểu biết hắn là biến số. Thần xuyên mặt đen lên, ta bị tiểu tử này hoạ hoạ bảy ngày, còn vẫn cho là là tinh thiên ý chí đối ta khảo nghiệm. Chờ sống qua trong khoảng thời gian này, liền có thể đạt được huyền chế đây. Về sau mới biết được, tiểu tử này lại là biến số, loại kia trong truyền thuyết thiên vận. Ta cũng bị hắn thay hoạ. Một cái ác cốt tộc thiên tài tức giận nói, biết cái này gia hỏa là biến số về sau, ta đã tại hết sức trốn tránh hắn không nghĩ tới trốn đến nơi đâu đều có thể tìm tới ta. các ngươi ác cốt tộc giam hiểu nhất không phải liền là ẩn nấp nha. bộ xương cùng người chết một dạng. hay không là tương đối là ít nổi danh. thần hạo sắc mặt ngượng ngùng, tránh né lấy nơi xa tám bị tinh tôn bên trong. ác cốt tộc tinh tôn giết người đồng dạng ánh mắt. ta cũng không biết hắn là làm sao tìm được ta. ta giấu tại dưới lòng đất, coi là an toàn. hắn đột nhiên từ phía sau lưng xuất hiện đập bả vai ta. ta vứt bỏ hắn xông vào trong một cái sân động, vừa thở một ngụm, hắn lại từ phía trên treo ngược lấy xuống tới cùng ta chào hỏi. Ác cốt tộc thiên tài toàn thân run rẩy, các ngươi biết, hắn dạng này hù dọa, đối một cái hơn 400 tuổi Ác cốt tộc thiếu niên tổn thương lớn bao nhiêu sao? Ta đều sắp bị hắn hoảng sợ ra bị bệnh, nhiều lần coi là nhìn thấy quỷ. Cú cú cái khác thần thoại cấp thiên mới ho khăn lấy, nhìn cả người mọc đầy gai nhọn, bề ngoài giữ tận Ác cốt tộc thiên tài, tâm lý đều là có chút không nói gì. Người giải bộ dạng này, người nào hoảng sợ người nào còn chưa nhất định đây. Các ngươi cũng còn tốt, một cái khác cổ ma tộc thiên tài thở dài, tuấn mỹ khuôn mặt hiện ra mấy phân ưu buồn, tối thiểu đều gặp phải cổ chiến thi, hắn cùng ta một đường, ta một bộ đều không gặp phải. Cái này." Một đám thần thoại cấp thiên tài hai mặt nhìn nhau, như thế xem xét, cái này biến số chi uy sát thực không hợp tói thường a tốt cái rắm. Bên cạnh hắn tóc ngắn xinh đẹp nữ hải, đến từ Thiên Ma tộc, lúc này một đôi mắt đẹp phun lửa nói, "Cái này muốn đàn theo lão nương coi như xong." Hắn sau lưng đột nhiên thoát ra một viên long đầu, kêu cái gì bạo từ lốt, nhìn một chút lão nương lực, lại nhìn một chút ngực của hắn. Lại còn nói lão nương không có hả lớn, trả lại lão nương lên một cái ngoại hiệu, kêu cái gì sân bay. Thiên Ma tộc tóc ngắn nữ hải càng nói càng nổi giận, khuôn mặt đều bặm mẻo, nắm chặt tú quyền, lão nương muốn tởi quần áo ra cho hắn nhìn hắn còn lắc đầu, nói không bằng nhìn mình. cái này nhân tộc đáng chết ra hỏa, thế mà dám xem thường lão đương, lão Nương nhất định phải chứng minh cho hắn nhìn. cái này, thần hạo nuốt nước miếng một cái, sê gần nói, muốn không ngươi chứng minh cho ta xem đi, chờ hắn tới, ta giúp ngươi chứng minh. Sát quỷ, lúc này cho lão Nương. thiên ma tộc tóc ngắn nữ hải trở tay cũng là một bàn tay. thần hạo mang trên mặt một cái dấu bàn tay, tâm tình phiền muộn, đột nhiên liếc nhìn những thiên tài khác bên trong, một cái toàn thân màu lam, ngoại hình cực giống đường lang nhân hình sinh vật. lam ấn, ngươi cũng là vũ trụ cung, cùng hắn đến từ cùng một nơi hắn cần phải đối ngươi tạm được. rất tốt. thân hình phong dài, tứ chi mảnh khảnh lam thu tộc thiên tài bình tĩnh nói. hắn cho ta chia sẻ đồ ăn là các loại côn trùng. tuy nhiên ta nói 843 trăm ta không phải đường lang, không ăn côn trùng. nhưng thứ 844 lần, hắn vẫn là cho ta đưa tới một đầu thật dài côn trùng. đầu kia côn trùng, thật không có chút nào buồn nôn. ta cũng không có phun ra, thật không có. cái khác thần thoại cấp thiên tài mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. tiểu tử này thật đúng là hung ác, chính mình người đều không bông tha. thân hạo nói thầm một tiếng, đống nhiên nghĩ đến cái gì? nhìn ngưỡng xó xỉnh bên trong một cái trầm mặc ít nói tuấn lãng thanh niên cười nói thần vô nhai tinh khí tốt nhất trong chúng ta khẳng định chỉ có hắn bị cái kia diệm nhiên tức giận đến nhẹ nhất không nên cùng ta nhắc đến cái tên này thần vô nhai đột nhiên lùn đầu thanh âm khàn khàn chỉ là nghe được tên của hắn ta nắm đấm liền đã cứng rắn lần này không ngừng những thiên tài khác cái kia tám cái tinh tôn cũng yên lặng không nói gì lúc này lại là một đạo hiểu điệu áo trắng thân ảnh bay tới là thân xương nhất ời đại đa số thần thoại cấp thiên tài đều ánh mắt sáng lên thần xương, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, tên kia cần phải không có làm khó ngươi chứ? thần hạo có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi nói là cái kia nhân tộc đi? thần xương trầm mặc một chút, hắn là biến số, theo ảnh hưởng tới ta một đường. về sau ta coi là hất ra hắn, không nghĩ tới liên tiếp đánh giết ba bộ cổ chiến thi, hắn đều từ bên trong chui ra, sau cùng càng lạ. sau cùng thế nào? thần hạo vô ý thức hỏi, ta nhìn thấy một cái thiên nhiên hồ suối, bố định vào bên trong tắm rửa, nhưng vừa mới bắt đầu thoát ý vật, hắn thì theo trong ao đi ra. thần xương khuôn mặt bình tĩnh, hắn nói còn tưởng rằng ta là muốn đến uống nước. Vốn là chuẩn bị dọa ta một hồi, không nghĩ tới ta lại làm một tấm, nói ta không có công đức tâm, phá hư chất nước. Câu nói này rơi xuống, nhất thời giữa sân lâm vào quỷ dị tinh mịch. 13 cái thần thoại cấp thiên tài, thậm chí 8 cái tinh tôn đều há to mồm, cái cằm đều muốn rơi xuống. Cuối cùng, vẫn là Thần Hạo cùng Thần Xuyên đánh vợ yên tĩnh. Đáng chết ta, cái này ra hỏa không cố gắng cất giấu, ra ngoài làm gì nha? Hai người đỏ ngầu cả mắt. Mắt thấy Thần xương hơi có vẻ ánh mắt lạnh như băng trong lại, Thần Hạo đội vàng đổi giọng, ta không có ý tứ gì khác, cũng là muốn hỏi một chút ngươi tiểu tử kia bây giờ đi đâu? Thần sương ánh mắt nóng nhìn hướng hạp cốc chỗ sâu, hạp cốc chỗ sâu. đệ lục tầng cùng đệ ngũ tầng màu lam màng ánh sáng chỗ, diệp nhiên tất bước vượt qua, trong lòng còn tại nghĩ ngợi, những cái kia thần thoại cấp tiên tài đã đều rời đi, bị hắn ảnh hưởng một phen, đến tiếp sau đoán chừng cũng sẽ không lại đi vào. Hiện tại có thể chuyên tâm đi hoàn thành lôi đình pháp vương thành cửu, chỉ là cái này đệ lục tầng lôi kiếp hạp cốc, những cái kia bị diệt hất lôi uy lực còn yếu, chỉ có thể đến đệ ngũ tầng. Bất quá may ra hắn đột phá tinh ti có thể thuận lợi vượt tầng đi tới nơi này. Diệp nhiên đi vào đệ ngũ tầng hấp kiếp hắc lô, một bên hướng bầu trời bay đi, một vừa tra xét vận rủi cây nhỏ, đi qua hơn 2 tháng hấp thu, phía trên cái kia mảnh khôi phục lá cây đã triệt để biến đến mức lụm. Hấp thu nhiều như vậy thần thoại cấp thiên tài tử kim thiên vận, cũng không rõ ràng, đối ta hữu dụng không có. Diệp nhiên trong lòng suy tư, ý niệm lực nếm thử cẩn thận từng ly từng tí chạm vào cái kia mảnh lá cây, thế mà lá cây lại trực tiếp ngã xuống, cũng nhanh chóng tự bốc cháy lên. Nguy rồi. Diệp Nhân trong lòng kinh hãi, không nghi tới cái này lá cây như thế mà dù, ngã xuống đến liền sẽ tự đốt, lại thiêu đốt tình thế mãnh liệt chỉ là trong ngay mắt, liền đã thiêu đốt mất một phần 3 Hắn liền vội vàng lấy ra lá cây, muốn dập tắt trên đó hỏa diễm, bên cạnh lại truyền đến một tiếng ưng minh. Một cái bạch cốt cự ứng cổ chiến thi đánh tới. Diệp Nhiên cho mày, không thèm để ý, tia tay một trường liền đem nó ở giữa không trung đập đến nổ tung, chuyên tâm cứu Văn Tiêu đốt bận rủi tiểu thụ thủ Diệp. Nhưng đó lấy, hắn giống như là phát giác được cái gì, ngạc nhiên quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy cái kia bạch cốt cự ứng rơi xuống dưới thi thể toái phiến bên trong, ẩn ẩn, có một thanh màu bạc chìa khóa đang lay quang. Chương 1243. Huyền chia tới tay chương 1243, huyền chia tới tay đệ ngũ tầng, một đạo cao to thân ảnh chậm rãi đi tới, ở tại trước mặt, lơ lửng một mảnh hơi có vẻ đèn nhánh lá cây. Lá cây cấp tốc thiêu đốt lên, mang theo một loại chỉ hướng tính tung bay hướng về phía trước. Rất nhanh, liên tới đến một tầng màu lam màng ánh sáng trước. Lại là tại cái này đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng chỗ giao giới sao? Thân ảnh kia đen như mực, nhị non âm thanh truyền ra, cũng không thấy có động tác gì, chỉ nghe một tiếng ầm vang truyền đến. Đại điệu đột nhiên trầm xuống, cùng nhau dòng dã chìm xuống mấy chục triệu mét, hình thành một đạo thâm uyên trong lòng đất cổ chiến thi đều bị đè ép đến thân thể nứt toát hóa thành bạch phiến ngay sau đó cái này vô số bạch cốt bạch phiến từ cái này bị đè ép thâm viên đáy dưới hướng về giữa không trung thành đống phiêu nổi lên ngan bạn giống như nguyên một đám bạch cốt ngôi mộ giống như tự hấp cám thâm viên thăng lên tới cái kia cao to thân ảnh chỉ là quét qua liền đem ánh mắt nhìn về phía trong đó một chỗ đống xương trắng ở nơi này tẩn tẩn có một thanh phát ra ngân quang chìa khóa huyền chi tìm được hắn một bước phóng ra liền tới đến cái kia đống xương trắng trước đưa tay mỏ về màu bạc chìa khóa tiếp theo một cái chớp mắt Mô bạc chìa khóa đột nhiên lấp lọi dưới, biến mất tại nguyên chỗ. Cao to thân ảnh khẽ giật mình, tiếp lấy hơi hơi ngưng lông mày, nhìn hướng trong tay đã hóa thành cho tàn lá cây, chỉ có một mảnh bầu trời vận bảo cây lá cây, còn chưa đủ ai cho dù hấp thu ta lâu như thế thiên vận khí tức, vẫn không thể nào giúp ta được đến huyền tri. Mảnh này bảo thụ lá cây, niên đại quá xa xưa, bảo tồn đến bây giờ hiệu lực đã kém xa lúc trước. Một đạo thanh âm giản mua bất ngờ băng lên. Hắn trong thân thể, đột nhiên bay ra một cái cổ lão thanh đồng quân trụ, tản ra cổ lão đã lâu ký tức. Như có chúa tể ở chỗ này, tất sẽ nhận ra đây chính là trong truyền thuyết biển cổ pháp trì miếng lá cây này là cha ta cho ta, thiên vận bảo thụ đã diệt tuyệt. mấy ngàn năm trước, ta từng tra ra một gốc nửa tàn cây nhỏ thung tích. cao to thân ảnh chậm rãi nói, chỉ là đáng tiếc, sở hữu giả bị thần minh tộc mang đi, dường như bị giam tiến hắc nguyên tù lao bên trong, nhưng ta tìm khắp thần linh tộc hắc nguyên tù lao, bây giờ cũng không có tin tức. tinh không rộng lớn, cho dù là ngươi cũng không được cuối cùng dòm vào cảnh, nói không chừng cái kia hắc nguyên tù lao tại nào đó viên tiểu tinh cầu phía trên. thanh đồng pháp chỉ run nhẹ nhẹ, thanh âm già mua chuyển ra, cùng mỏ kim đáy biển ôn bãi bồi vì tại sao không hỏi phụ thân ngươi lại yêu cầu càng nhiều thiên vận bảo thụ thân thể tàn phế hắn tồn tại trên triệu năm từng theo hầu ma tổ chinh chiến ma tổ sẽ không chỉ thường hắn một mảnh lá cây nói không chừng hoàn chỉnh thiên vận bảo thụ cũng có ngươi là hắn duy nhất hải tử hắn sẽ đưa cho ngươi phụ thân ta cao to thân ảnh mặt lộ vẻ trầm ngâm dừng lại tại nguyên chỗ ngươi là tại lo lắng hắn ăn hết ngươi sao thanh đồng pháp chỉ lắc lư ca ca của ngươi tỷ tỷ đều bị đều là thất bại phẩm bị hắn ăn hết không gì đáng trách có thể ngươi đã là đệ nhất chúa thể ngươi là hắn duy nhất kế thừa giả thành công nhất hải tử hắn sẽ không ăn ngươi có lẽ vậy. Cao to thân ảnh tựa hồ là cười cười. Thanh đồng pháp chỉ dần dần bình tĩnh trở lại. Thực sự không được, người trước tiên có thể ăn hết hắn. Ta có thể giúp người, ta giúp người, người có nửa thành sát xuất thành công. Cao như vậy sao? Cao to thân ảnh hơi kinh ngạc, không hổ là thương thiên pháp chỉ, thương thiên ma thần lưu lại trí bảo. Hừ, đừng nói những thứ này. tòa kia huyền triệt vạn tộc thành nhất định phải đạt được. Thanh đồng pháp chỉ bên trong thanh âm có chút lãnh mặc, đây là một tòa duy nhất huyền triệt vạn tộc thành, nói rõ không có bị ô nhiễm à? Bên trong khả năng có ma thần để lại đồ vật, người vạn tướng ma cốt thân đã đến bình cảnh muốn muốn tiến bộ, những vật này khả năng có trợ giúp, ta cũng cần thôn vệ ma thần dị cốt. mau chóng tìm đi, không nên bị người khác đặt được, không phải vậy có lỗi với ngươi đệ nhất chúa tể thân phận. cao to thân ảnh ngẩng đầu, mơ hồ nhìn gặp đỉnh đầu của mình, một cái to lớn tử kim vương tọa đồ án. đây chính là hắn thiên vận đồ án. hắn dọc theo màu lam màng ánh sáng, một đường theo hướng về phía trước. giữa không trung, một bộ tàn khuyết bạch cốt cự hướng hải cốt rơi xuống dưới. bên trong là một thanh tiềm quang màu bạc chìa khóa. diệp nhiên thần sắc ngạc nhiên, cũng không lo được bận rủi cây nhỏ lá cây, quay người bay đi, đưa tay trộm một cái liền cầm tới chìa khóa cái kia chìa khóa toàn thân màu bạc, cầm trong tay lại có một loại ấm áp cảm giác truyền đến, vẫn tồn tại nhiệt độ. Chìa khóa chất liệu cũng không phải kim loại, mà chính là xương cốt, là từ màu bạc xương cốt chế tạo thành. bắt đầu đuốt bẽ hơi có vẻ thô ráp khó giải quyết. không thể nào. diệp nhiên có chút khó khăn nắm chặt chìa khóa, cái đồ chơi này, không phải là cái kia thanh chúa tể nhóm tranh đoạt huyền chìa A. hắn ý niệm lực chậm chậm tràn vào chìa khóa. tiếp theo một cái chớp mắt, chìa khóa bên trong chàng cảnh hiện hiện não hải, lá đen tụi một màu không gian, bên trong lại nổi lơ lửng một tòa khổng lồ vô biên cổ lão đại thành hư ảnh. Đại thành toàn thân màu bạc, chứng hơn ngàn biên to bằng hành tinh. Bên trong kiến trúc, từng tòa đều cao to đến kinh người. Xem ra, tựa hồ căn bản không phải cho tu hành giả tầm thường ở lại. Đây là ma thần chỗ ở. Diệp Nhiên giật mình trong lòng, tại hắn trong nhận thức biết, có thể có loại này hình thể, cần ở tại khổng lồ như thế kiến trúc bên trong, chỉ có ma thần. đương nhiên, thiên nhiên hình thể to lớn tinh không cự thú nên cũng được, nhưng những kiến trúc này, rõ ràng giống như là cho người ta dùng. Cổ thành hư ảnh, đây thật là huyền diệu. Diệp Nhiên đầu tỉnh tỉnh, có chút phản ứng không kịp, tiếp lấy chính là miệng đắng lưỡi khô chết nắm chặt ngân chì, trong lòng kích động và phấn, "Tốt, ta quả nhiên là chân chính thiên mệnh chi tử. Cái này cái gì Huyền Trì, nói bạo thì tuân ra tới. Biến số khẳng định chỉ là ta Ngụy Trang, ta mới không phải cái gì gây quấy phân heo, ta là tối cường khí vận, chỉ là Ngụy Trang thành biến số." Diệp Nhiên hưng phấn trong lòng, hắn thiên vận đồ án hẳn là kim cô động, không phải cái gì gây quấy phân heo. Đây chẳng qua là Ngụy Trang, không phải vậy nhiều như vậy chúa thể, còn có 14 cái thần thoại cấp thiên tài cũng không chiếm được ngân chì, làm sao lại đem hắn một chút liền đạt được. Chíp chíp, rất chí. dận tiếng chim hót vang lên. Vận rủi cây nhỏ phía trên màu cam chim nhỏ hiếm thấy sông ra ý niệm không gian đối với hắn chán một trận mánh liệt mộ. Đồng thời hoạt động cánh chụp vào trong tay hắn cái kia đã hóa thành cho bụi lá cây cái gì đều chưa bắt được về sau nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn Lưu Diệu hướng về hắn lớn tiếng kêu to. Tuy nhiên nghe không hiểu nhưng Diệp Nhiên cảm thấy tựa như là đang mắng hắn mà lại mắng vẫn rất tạo. Hắn có chút ngơ ngùng bất kể nói thế nào vận rủi cây nhỏ theo vừa đạt được lúc cũng là màu cam chim nhỏ đang một mực bất bạ cần cù chưa cố lúc đó cây này cơ bản chết mất, cũng là màu cam chim nhỏ chăm sóc phía dưới mới có khôi phục sinh cơ dấu hiệu, nhưng cũng cực kỳ chậm chạp. lần này thật vất vả lần này hấp thu cái kia 14 cái thần thoại cấp thiên tài thiên vận, khôi phục một mảnh lá cây về sau, liền bị hắn phá hủy, sinh khí khó tránh khỏi. màu cam chim nhỏ phát tiết một trận về sau, sầu nao bất ức một lần nữa bay trở về vận rủi cây nhỏ phía trên. diệp nhiên cũng thần sắc phiền muộn, như thế xem ra hắn có thể được đến huyền chi, là dựa vào lấy cái kia mảnh hấp thu tử kim thiên vận lá cây, cùng chính hắn lửa su quan hệ đều không có, hắn tưởng tượng là thiên mệnh chi tử hy vọng tam bỡ vẫn là một cái gậy quấy phân heo. nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng là đạt được một tiện tốt bảo vật. cái kia mảnh là cây hao tổn đến cũng không lỗ. chương 1244 đệ nhất thần thoại chương 1244 đệ nhất thần thoại diệp nhiên nhắm mắt cảm giác trong tay huyền triều muốn cảm ứng một chút cổ thành tại tầng thứ mấy. rất nhanh hoàng hốt mở mắt ra. cái này cổ thành lại không tại cổ chiến trường, mà chính là trong tinh không. hắn thần sắc kinh nghi bất định. thiên mục tinh tôn lúc trước nói, huyền triều cổ thành không đều là tại cổ chiến trường sao? đây là cái gì tình huống? thanh này huyền triều giống như có chút không quá tầm thường. Diệp Nhiên trần chờ dưới đem chi thu hồi, luyện hóa huyền triều, phải cần một khoảng thời gian, rời khỏi nơi này trước lại luyện hóa. Dù sao cái này đệ ngũ tầng trong hạ cốc có thể là có mấy vị chúa thể ở, bây giờ người mang cho bảo, trong lòng tổng là có chút tâm thần bất định bất an. Hắn cấp tốc đi vào hạ cốc trên không, dẫn động phía trên lít nha lít nhít bị diệt hấp lôi bổ chính mình. Đại nửa giờ sau, cuối cùng là sắp thành thì hoàn thành. Lôi đỉnh pháp vương, trong vòng một tiếng lưỡi, tổng cộng bị một nghìn nước trở lên lôi đỉnh công kích, thành tựu hoàn thành, khen thưởng ngũ thể chất tối phiến, một vạn thành tựu điểm. Nhận lấy khen thưởng về sau, tân thành tựu cũng đổi mới đi ra. Lôi đỉnh quân chủ, trong vòng 3 canh giờ, tiếp nhận bạn ước trở lên lôi đỉnh công kích, thành tựu hoàn thành, khen thưởng 10 thể chất tái phiến, 2.5 vạn thành tựu điểm. Diệp Nhiên trong lòng vui vẻ, 90 thể chất tái phiến, lại tiếp cận 10 cái liền có thể đạt được đệ bát tinh thiếu. Mà thành tựu điểm cũng đạt tới 183,0000 nhiều, khoảng cách tích lũy đầy đủ 25 vạn, để thăng yến niệm không gian cũng sắp. Bất quá trong vòng 3 canh giờ, tiếp nhận bạn ước trở lên lôi đỉnh công kích, lấy hắn thực lực trước mắt vẫn là kém không ít, không cách nào kháng trụ. Tăng thêm có chút bận tâm gặp phải chủ đề cũng liền nhanh chóng thanh lý mất bạch cốt cự ứng tàn cốt, không để lại bất cứ dấu vết gì. sau đó đổi một cái phương hướng, hành đầu một khoảng cách về sau, mới khởi hành tiến về đệ lục tầng. nửa giờ sau, diệp nhiên một bước bước qua đệ lục tầng lam màng về sau, đi vào đệ lục tầng về sau, cuối cùng là buông lỏng một hơi. chúa thể nhóm đồng dạng hoạt động địa điểm, đều là cổ chiến trường trước tam tầng. lần này bởi vì huyền triệt sự tình, mới tập thể đi vào đệ ngũ tầng, may ra không cách nào quá dưới đi vào đệ lục tầng. sau cùng nhìn một chút đệ ngũ tầng, diệp nhiên khởi hành rời đi, chợt lại quay đầu, ngoài ý muốn nhìn lấy một đạo đi tới thân ảnh thân ảnh kia cao to, toàn thân như màu mực đồng dạng thâm thúy, thấy không rõ cụ thể bộ dáng cùng trung tộc. nhưng xem ra cùng nhân tộc rất giống, không có góc cùng vũ dực chờ đạp thủ. bất quá các đại cường tộc bề ngoài vốn là cũng cùng nhân tộc không sai biệt lắm, một số cường giả càng là luyện hóa cùng ẩn nấp tự thân đạp thủ, thủy ma tộc càng là ngoại hình cùng nhân tộc cực kỳ phù hợp, hắn cũng không để ý chỉ là có chút kinh dị, còn giật mình trong lòng, bởi vì đối phương giống như là đang tìm kiếm thứ gì, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. diệp nhiên trong lòng hơi hơi cẩn trương, không rõ ràng vì sao, nhìn đến người này trong mắt, hắn luôn có chút sùi lông cảm giác còn có một loại nồng đậm chán ghét cảm giác, phản phất là thâm nhập cốt tủy đồng dạng tiên thiên bản năng. Tại chán ghét trên người đối phương một loại khí tức, cao to thân ảnh chậm rãi hành động, đột nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, chỉ thấy mình cái kia tử kim vương tọa thiên vận đồ án trước, hiện hiện một cái màu tím đại đồng. hắn giật mình, tựa hồ có chút không có kịp phản ứng. Tiếp theo một cái trước mắt, tại hắn ngạc nhiên trên nét mặt cái kia màu tím đại đồng phanh một đồng nện xuống, đem tử kim vương tọa nát, lại ra sức quậy quấy, chỉ để quậy nát thành một đoàn hỗn loạn tử kim khí tức về sau mới bỏ qua. Cái này. Cao To thân ảnh bất đắc dĩ, khẽ thở dài, thật là khiến người quen thuộc lại chán ghét cảm giác, à, cùng thập thần tiên tử mở dạng. Ánh mắt của hắn ngăn cách màu lam màng ánh sáng, nhìn về phía cái kia đứng tại đệ lục tầng thiếu niên. Chỉ thấy đối phương ngượng ngùng liếc hắn một cái, gặp qua chúa tể tiền bối. Nói xong quay người như một làn khói chạy mất, lại một cái biến số. Mang theo cổ lao khí tức thanh đồng pháp chỉ bay ra, ngươi không giết hắn, không sợ hắn trở thành cái thứ hai thập thần tiên tử, đem đến cấp ngươi mang đến đi hiệp. Không cần. Cao To thân ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, ta có thể giết một cái thập thần tiên tử, liền có thể giết cái thứ hai. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, biến số đại biểu cho vô hạn khả năng, không nên tin tưởng. Thanh Đồng Pháp chỉ thẳng nhiên nói, cũng đại biểu không có không khả năng. Diệp Nhiên quay đầu nhìn một chút, lòng còn sợ hãi, vậy mà thật đụng phải một cái chúa thể, còn tốt chính mình rời đi được nhanh. Ngăn cách đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng mang ánh sáng, hắn đổ là cũng không lo lắng đối phương đối với hắn xuất thủ. Dù sao đây chính là tinh thiên ý chí phân chia cổ chiến trường, chúa thể mạnh hơn, cũng không có cách nào chống lại tinh thiên ý chí. Hắn là lo lắng bị đối phương nhìn ra dị thường, ngày sau để mắt tới sẽ không tốt. Bất quá nhìn vừa mới bộ dáng. Đối phương cũng không rõ ràng hiển triệt ở trên người hắn, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng nhanh rời đi. Sau một ngày, Diệp Nhiên thuận lợi trở lại lôi kiếp hạp cốc bên ngoài. Lúc này, hạp cốc cửa vào trừ bỏ Thiên Quyền tình Tôn bên ngoài, không còn cái khác thân ảnh. Thiên Quyền Tiền Bối, những người khác đâu? Thân hình hắn rơi xuống, vừa mới đều rời đi. Thiên Quyền Tinh Tôn tướng mạo tuổi trẻ thanh tú, mang theo vài phần ngây thơ, cực giống 18-19 tuổi đại chính quá, mỉm cười nói. Trước đây không lâu, chúa tể tiền bối truyền đến tin tức đã cùng tinh thiên ý chí xác định huyền triệt chỉ sẽ xuất hiện tại đệ ngũ tầng cho nên những người khác rời đi nguyên lai like là dạng này diệp nhiên có chút tiếc nuối cũng có chút thở phào bọn gia hỏa này rời đi có tốt có xấu đi nhiệm vụ hoàn thành có thể về vũ trụ cung nhận lấy nhưng hắn muốn hút thêm một số thiên vận khôi phục vận rủi cây nhỏ ý nghĩ thì thất bại cơ hội khó được dù sao thần thoại cấp thiên tài không nhiều vũ trụ cung trừ bỏ hắn càng là chỉ có lam thú đại mạch lam ấn không nói trước vũ trụ cung thì rất lớn không dễ dàng gặp phải coi như gặp phải cũng, cũng không thể bắt lấy một cái bắt bị phát giác được liền tuyệt vãi tiên bối, đã nhiệm vụ hoàn thành, vậy ta trước hết về vũ trụ cung. Diệp Nhiên chắp tay chuẩn bị rời đi. Hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mặc kệ là luyện hóa nguyên tri, nhìn xem cái kia một tòa cổ thành đến cùng có gì khác biệt hay là gì, làm cho nhiều như vậy chúa tể tranh đoạt. Vẫn là đột phá 29 trọng tinh nguyên thân, vận dụng chuyển hóa công năng, cũng rất quan trọng cùng trọng yếu. Vạn tộc hội nghị còn có nửa năm liền bắt đầu, cái khác thần thoại cấp thiên tài đã tiện đường đi, ngươi không đi sao? Thiết Bỉnh Tinh Tôn có chút ngoài ý muốn, lần này chúng ta bốn đại thế lực thần thoại cấp thiên tài đều sẽ đi, nếu như có thể thành vị đệ nhất thần thoại, nhưng là danh truyền bá tộc bản tộc hội nghị, đệ nhất thần thoại. Diệp Nhiên sửng sốt một chút. Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm, Thiên mục lại không cùng ngươi nói. Thiên quyền Tinh Tôn lên đầu. Bây giờ tòa thứ hai bản tộc thành cũng hiện thế trong tinh không, ở vào thương kình tinh không thiên ma tộc cảnh nội, là lần trước đại chiến lúc, thiên ma tộc chiếm đoạt lĩnh bản tộc thành. Bởi vì 3000 năm về sau, lần thứ 14 bản tộc đại chiến đem đến, các đại cường tộc thương nghị ở đây cổ thành cử hành bản tộc hội nghị, lấy ứng đối tương lai biến hóa. Chúng hợp thiên ma tộc muốn sớm chiếm lĩnh tòa này bản tộc thành, nhưng có chút hình chiếu, khó có thể đánh bại, liền đề nghị mời các đại thần lời nói thiên tài đi. Cử hành một trận chuyên thuộc về thần thoại cấp thiên tài thí luyện, đệ nhất vị thông qua thí luyện giả chính là đệ nhất thần thoại. Chương 1245, trung cấp tinh tinh chương 1245, trung cấp tinh ti thiên quyền tình tôn nghiêm mà nói, vốn là lần này vạn tộc hội nghị là tại 10 năm sau cử hành, nhưng bây giờ đã không cần đến các ngươi những thứ này thần thoại cấp thiên tài. Tăng thêm côn bãi buổi chúa thể đến, không thiếu chủ làm thịt đã từ bỏ tranh đoạt quyền chìa tiến về thiên ma tộc bên trong vạn tộc thành. Thời gian mới có thể sớm đến nửa năm, dù sao lần này thật vất vả có đông đảo chúa thể cường giả tụ tập. Nếu như không phải nắm chặt, chờ những chúa thể này cường giả rời đi, có chút đến trễ liền mấy năm trôi qua, vạn tộc hội nghị không rõ ràng muốn chuyển rời tới khi nào. thế nhưng là Diệp Nhiên có chút chần chừ, nếu như cái này đệ nhất thần thoại thí luyện chậm trễ thời gian quá lâu, với hắn mà nói thực sự không hữu hảo. đệ nhất thần thoại liền tương đương với tinh không đệ nhất thiên tài, có thể chuyển ta vũ trụ cung mỹ danh. Thiên Vuyền Tinh Tôn nói ra, Thiên Hồng Túc cũng có chút để ý việc này, để ngươi vô luận như thế nào cũng đi thử xem, mà lại đối ngươi tốt chỗ cũng rất lớn. đánh bại hình chiếu đạt được thành cờ, Thiên Ma Tộc nguyện ý dùng tài nguyên đổi lấy, thí luyện trước ba cũng có khác biệt trình độ khét thưởng. có chỗ tốt ta. Vậy ta nhất định phải thay Vũ trụ cung xuất chiến. Diệp Nhiên Ma quyền sát trưởng nghĩ thông suốt đến dứt khoát lưu loát, cho dù không nói cái này thí luyện kém thượng, Thiên Ma tộc bên trong cái kia tòa thứ hai vạn tộc thành tinh tiên kết tinh, hắn thì rất nóng mắt. Đến thời điểm trước đi xem một chút, cái này thí luyện nếu là không làm sao chậm trễ thời gian thì tham gia. Trái lại coi như xong, chỉ làm chút tinh tiên kết tinh liền rời đi. Tốt, cái kia đi thôi." Thiên quyền Tinh Tôn cười cười, lần này vạn tộc hội nghị, ta may mắn ở phía dưới dự thính, ta theo ngươi cùng đi. Tiên bối, ta phải về trước vũ trụ cùng một chuyến. Nửa năm mà thôi còn trở về làm gì? Thiên quyền tinh tôn có chút không hiểu. nửa năm, có thể làm rất nhiều chuyện. Diệp Nhiên nhẹ phun một bùn khí. được, vậy ta tiện đường đưa ngươi trở về thành. ba ngày sau, Diệp Nhiên đi vào đệ lục tầng vũ trụ cung cổ thành, thông qua truyền tống, thuận lợi trở lại vũ trụ cung bên trong. to lớn tinh thiên cơ đài phía trên, theo một trận quang mang rơi xuống, hơn 10 vị vũ trụ cung học viên hiện hiện. Diệp Nhiên chính muốn rời khỏi, chợt phát giác đến cái gì, quay đầu nhìn qua, chính là nhìn đến một đầu toàn thân ngân lân dị thú tại nhìn chằm chằm hắn. mà ở tại sau lưng, thì là một con khổng lồ màu đen xuyên xơ Rõ ràng là hạ bá thú một mạch xích giáp tinh quân. Bất quá đột phá tinh ti về sau, hắn đối cái này xích giáp tinh quân đã không có trước đó như vậy kiên kỵ, đây là một trung cấp tinh quân. Hơn 7 tỷ tinh lực, tại trung cấp tinh quân bên trong chỉ có thể coi là rất phổ thông. Một cái tinh quân cảnh cường giả, trên thân hết thể 10 cái kỳ vật, mà có thể gia nhập vũ trụ cùng, cũng đều là bá thú một mạch dạng này đại tổng, kỳ vật sẽ không quá kém. Cơ bản đều là trụ cấp hoặc là vũ cấp, chỉ là tinh lực tăng phúc đều có 120 nhiều, tăng thêm ngũ cấp ý niệm không gian thì có 200. Lại thêm tinh tuấn thể cùng tu luyện lâu dài tinh không cộng chấn thuật cùng huyết mạch tự mang tăng phúc rất tiếp cận 300. lại tu luyện một số tinh thuật gia tăng tinh lực về sau sơ cấp tinh quân liền có thể đạt tới 40 ức lút hữu tinh lực có thể đột phá tinh quân cơ bản đều là đại tộc huyết mạch không tầm thường dựa lưng vào thế lực rất mạnh đạt tới những yêu cầu này không khó. phổ thông chủng tộc muốn đột phá tinh quân huyết mạch cái này một quan, sẽ rất khó qua đánh phá giảng buộc mới là gian nan nhất diệp nhiên thả nhiên nhìn vương thiên lâm cùng xích giáp tinh quân liếc một chút cũng không nói gì quay người rời đi nhưng vương thiên lâm lại không hiểu cảm nhận được lưng phát lệnh toàn thân run rẩy tiếp lấy mấy hồng thú đồng bên trong lóe qua mấy phân giữ tận tiểu tử này thế mà về đến, đến rồi huyền ngọc cùng cái kia ba tên phế vật nhưng đến nay không có tin tức cũng không rõ ràng đi làm cái gì nó không nghĩ tới huyền ngọc sẽ chết tại trong tay đối phương điều đó không có khả năng càng lớn có thể là tiểu tử này sau lưng còn theo cái kia gọi thiên mục tinh tôn huyền ngọc bọn chúng kiến kỵ mới tạm thời không có xuất thủ Liên để ngươi lại nhiều sống một đoạn thời gian tốt nhất chớ vào đại hoa nguyên không phải vậy ta liền có thể tự mình đấu thủ để ngươi xem một chút tinh quan lực lượng phương thiên lâm oán hận nhìn chằm chằm cái kia rời đi thiếu niên bóng lưng Sích Giáp Tinh Quân nhìn qua phía trước, một đôi so sánh đầu lộ ra cực ánh mắt, cũng là hiếp hiếp. Không rõ ràng vì sao, cảm giác cái này nhân tộc thiếu niên biến hóa có chút lớn. Bây giờ thấy chính mình giống như là không có bao nhiêu kính sợ, mà lại cảm giác càng thêm nhìn không tấu. Phương Tiên Lâm vừa quay đầu, liền nhìn đến sau lưng to lớn màu đen xuyên sơn giáp thân thể, nhất thời trì trệ, biểu lộ không được tự nhiên nói, Sích Giáp Tinh Quân, sao ngươi lại tới đây? Há, không có gì, ta còn tưởng rằng ngươi phải vào cổ chiến trường, chuẩn bị bảo hộ ngươi đây. Sích Giáp Tinh Quân chất phát cười nói, bảo hộ cái giãm, là muốn nhìn ta chầm chầm đi. Phương Thiên Lâm trong mắt lóe lên một vẻ mù mịn, tên đáng chết này, chờ Huyền Ngọc cũng đột phá trung cấp tinh quân, thì tìm một cơ hội giết chết ngươi. Diệp Nhiên đầu tiên là tại chủ cung, đem đánh giết cái kia bốn cái Huyền lần tộc lấy được một số kỳ vật, toàn bộ đổi lấy thành tích phân. Tuy nhiên bên trong có trụ cấp kỳ vật, vũ cấp cũng có, nhưng đều không phải là hắn muốn, mà lại không có phá toái cũng cư như vậy mấy món, lấy hắn bây giờ thực lực, có rất ít kỳ vật có thể chống đỡ được tổn thương. đương nhiên cũng lưu lại một hai kiện coi như có thể kỳ vật, chuẩn bị có cơ hội mang trở về nhân tộc. Đón lấy, hắn lại đi hướng Thiên Hồng Chúa Tể chỗ tinh bực xuất ra trước đó lấy được cái kia màu xanh lam hình thủy tinh về sau, thiên hồng chúa tể tôi tớ cũng là theo trong bảo khố cho hắn mang tới mười lăm căn tinh văn thần thủy. Tinh văn thần thủy tới tay, diệp nhiên trở về lúc đi ngang qua thiên mục tinh tôn tinh vực, vốn là muốn báo cái bình an, thuận tiện hỏi hỏi liên quan tới sông vũ trụ hai bảng một ít quy tắc, vân vân. Nhưng ra ngoài ý định, thiên mục tinh tôn thế mà không tại, cũng chỉ có thể coi như tôi trực tiếp về chính mình tinh vực. màu lam tinh cầu phía trên, diệp nhiên chậm rãi rơi xuống, ý niệm lực quét qua liền cảm giác được hồng nguyện cùng cổ quyền. một cái tại cùng chỉ lao ấu quy đánh cờ, còn có một cái đang ngủ. Hắn tập mãi thành thói quen, đầu tiên là kiểm tra một chút tinh cầu, lại hỏi ý một phen Hoàng Nguyệt, xác định trong khoảng thời gian này không có có thần bí người đến về sau, hơi hơi thở phào, chờ đến đón lấy leo lên trụ bảng về sau, cái kia thần bí chúa tể cần phải càng không dám tới. Đi vào trong tinh không lấy ra vạn thế cung, tiến vào bên trong về sau, Diệm Nhiên mới thả lòng trong lòng, hơi có vẻ mong đợi lấy ra một bạc chìa khóa. Cảm giác một lát sau, hắn có chút chấn động, thanh này huyền triệu chôn đối ứng cổ thành, không ngờ là thật sự một tòa vạn tộc thành. Đồng thời thì ẩn tàng trong tinh không, chỉ cần luyện hóa huyền triệu, trở thành thành chủ về sau liền có thể trực tiếp triệu hoán đi ra. Diệp Nhiên đôi mắt phá lệ sáng ngời, không có chút gì do dự, đem huyền chừa bỏ vào ý niệm không gian bên trong, bắt đầu tiếp tục không ngừng luyện hóa. Đồng thời, lại lấy ra tinh văn thần thủy, bắt đầu đột phá 29 trọng tinh nguyên thần. Nắm giữ cựu tâm liên kỳ vật về sau, hắn luyện hóa tốc độ bạo tăng rất nhiều, tinh văn thần thủy tiêu hóa lên lại càng dễ. Đã mất một tuần lễ đi qua, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, lần này lấy được tinh văn thần thủy tăng thêm trước đó đánh rất bốn cái huyền lần tập thu hoạch, đã đầy đủ hắn đột phá hai lần 29 trọng tinh nguyên thần. Hắn cũng sắp thực đột phá một lần về sau, chuyển hóa rơi dùng để đột phá trung cấp tinh thi. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là 29 trọng tinh nguyên thân, cũng là một vị trung cấp tinh thi. Đến mức đột phá thành quả, hắn quay đầu nhìn về sau lưng, viên kia viên chậm rãi chuyển động to lớn tinh cầu hư ảnh. Chương 1246, trăm đoạn tinh thi, nhị trọng sinh mệnh chi thể trương. Chương 1246, trăm đoạn tinh thi, nhị trọng sinh mệnh chi thể diệp nhiên nhìn phía sau tinh cầu hư ảnh, trong lòng cảm khái, đã đi tới trong tinh không tám năm chẳng. Hắn thành công đột phá đến tinh thi, bước vào phía trên tứ cảnh, tại cường giả như mây vạn tộc bên trong cũng coi như miễn cưỡng đứng vững gót chân. Phế thể đều rất nhanh, nhưng hắn cảm giác vẫn là thời gian không đủ dùng. Hắn xem xét một chút người sống sót Thành Cửu. Đặc thù thành tựu người sống sót, trở thành lam tinh phía trên vẹn vẹn sống sót hai người một trong. Đến lượt 11 năm 8 tháng. Thành Cửu sau khi hoàn thành, khen thưởng năm vạn thành tựu điểm, nhất cấp kỳ nguyên chân thân, ngũ cấp cường nguyên linh thân, 50 thể chất bài phiến, người sống sót xưng hảo. Diệp nhiên trong lòng yên lặng, đi vào trong tinh không mặc dù là 8 năm, nhưng khi đó tại tinh lộ phía trên còn dùng 4 tháng. Cho nên chính thức còn lại đã không đủ 20 năm. Bình phục lại tâm tình, Hắn cảm giác một chút chính mình lần này đột phá thu hoạch. Trung cấp tinh đi ti hết thảy 14 lực tính lực, 29 trọng tinh nguyên thân là 10 đốt tinh lực, còn có tinh quan cảnh 2400 vạn. Tinh lực tăng phúc thì là 291 nhưng còn có đỉnh phong cao thủ danh hiệu 20 đạt tới 311. Cho nên cuối cùng tinh lực tổng cộng là 99.6 ức. Trong đoạn tinh đi, ti, Diệp Nhiên nhẹ phun một luồng khí, ánh mắt tham thẳm, trong đoạn tinh đi, ti, cái này có thể nói cơ hội là tinh đi ti cảnh đỉnh phong. Hắn nhìn một chút đỉnh phong cao thủ phía trên xếp hạng, rất nhanh trong lòng giật mình. Hắn tại đỉnh phong cao thủ phía trên xếp hạng Vậy mà chỉ có 60 tên, còn không có đạt tới đệ nhất. Phải biết trong đoạn tinh đi đã có thể vượt đại cảnh giới trong đối kháng cấp tinh quân. Chẳng lẽ còn có lục tinh khiếu thần thoại cấp thiên tài? Diệp Nhiên mi đầu ngưng lại, cảnh giới càng cao, càng phát ra cảm nhận được vạn tộc nước sâu. Hôm đó lôi kiếp trong hạp cốc 14 cái thần thoại cấp thiên tài, chỉ sợ còn không phải vạn tộc chân chính nội tình. Tại cái này phía trên, còn có tinh đi cảnh thần thoại cấp thiên tài. Một mưu gần mà không nói, nhưng hơn 60 tên, xếp hạng cũng quá thấp, có chút tinh đáng sợ là cũng đột phá lục cấp ý niệm công gian, tinh nguyên thân đạt tới rất cao mức độ. Hoặc là chính là thời gian tu luyện đầy đủ dài, tinh không cộng chấn thuật cùng tinh thuật tạo nghệ đầy đủ thâm. Tinh thuật tu luyện tới cao thâm cảnh giới, vẫn là cực mạnh. Chỉ là dưới tình huống bình thường, một môn tinh thuật tu luyện biến mãn cần mấy ngàn năm, chớ nói chi là nhiều môn tinh thuật, thời gian căn bản không đủ dùng. Vạn tộc còn là cao thủ như mây. Diệp Nhiên sắc mặt tẩn ẩn có chút ưng trọng, thời gian mới là lực lượng cường đại nhất, đủ để cải biến rất nhiều. Bây giờ xem ra, tinh đi cảnh nội vẫn là có không ít cao thủ bí ẩn ở dù sao 10 vạn năm phạm mệnh, còn không bao gồm kéo dài tuổi thọ, rất khó nói như thế dài dàng giật thọ mệnh, có thể đạt tới trình độ nào. Martin không minh ngôn, đặc thù kỳ vật cùng tinh thuật đấu đảo, hắn thấy biết không đến một phần bạn. Những thứ này đỉnh cấp tinh ti cảnh cường giả, mỗi một cái đều trải qua mấy lần cơ duyên tạo hóa mới trưởng thành đến một bước này, vốn có kỳ vật cùng tinh thuật cũng không phải phổ thông. Đây chính là nội tình. Diệp Nhiên nhẹ phun một ngụm khí, cường tộc trên triệu năm tích lũy, Viễn Siêu hắn thấy biết. Hắn mới đi đến vũ trụ cung hơn một năm, liền vào bước máy liệt, đặt cho tới hôm nay cấp độ cái khác cường tộc nội tình cũng tuyệt không kém gì vũ trụ cung. Không chỉ là phía trên tứ cảnh càng về sau càng khó đột phá, phía trên tứ cảnh về sau cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Nhiên thì thào một tiếng, cái này cũng là thời gian lực lượng, tối thiểu 10 vạn năm thọ mệnh tinh tinh, cần 10 vạn năm mới có thể đổi một vòng. Từng vòng từng vòng tích lũy xuống, trong đó tinh anh cùng cao thủ số lượng nhiều đến đáng sợ. Mà Tinh Vương đổi một đời thời gian, chỉ có vài năm, tinh tinh cảnh mười đây chính là chiến lệnh. Hắn châm ổn xuống tới, không có vừa đột phá lúc tự phụ. Bất quá đạt tới trăm đoạn tinh tinh, cuối cùng làm một chuyện tốt, đối với đánh giết Phương Tiên Lâm cũng có lượng càng lớn hơn nắm, dù là Phương Tiên Lâm lúc rời đi, cái kia xích giáp tinh quân đi theo cũng không cần kiêng kỵ. Lần này trừ bỏ thực lực bạo tăng, đột phá 29 trọng tinh nguyên sau lưng, còn mang tới một cái lợi ích cực kỳ lớn. Sinh mệnh chi thể tấn cấp, nắm giữ hai cái mạng. Lúc này, hắn cho dù đệ nhất đầu mệnh dùng xong, cũng sẽ không lâm vào trạng thái hư nhược. Thứ hai đầu mệnh mới biết. Diệp nhiên tâm niệm vừa động, sau lưng một tôn to lớn đỏ thâm cự nhân đi ra, bây giờ tinh tướng thể so với trước đó càng to lớn. Xem ra, giống như một quả tinh cầu kích cỡ tương đương, cũng liền vạn thế cung nội không gian đầy đủ, không phải vậy không bỏ xuống được. Theo tinh tướng thể triệu hoán mà ra, đỏ thâm cự nhân phần eo tám cái tinh quan lớn, phát ra nóng rực hỏa quang. Diệp nhiên nội thị thân thể, chỉ thấy trong mạch máu màu xanh huyết dịch nhất thời càng phát ra bích lục lên, giống như nhựa cây đậm dạng, mang theo nồng đậm sức sống cùng sinh mệnh lực. Hắn như có điều suy nghĩ, có lẽ 200 lần thì là sinh mệnh chi thể mức cực hạn, lại hướng lên đạt tới 300 lần, sẽ là biến hóa hoàn toàn mới. Nhưng 300 lần rất khó, tinh tướng thể đến đằng sau, mỗi đột phá nhất trọng chỉ có 8 lần khôi phục lực, giống như có lẽ đã là cực hạn. Hắn bây giờ 29 trọng tinh nguyên thân, hết thể 87 lần khôi phục lực, nghiệt bản chi thân 255 cấp, gấp 25 lần khôi phục lực, tinh quan đến 80 lần. Huyết mạch tự mang khôi phục lực chỉ có 10 lần, những thứ này cùng nhau mới miễn cưỡng phá 200 lần, lại nghĩ đạt tới 300 lần không rõ ràng đến lúc nào. Cho dù tinh nguyên thân đạt tới 40 trọng hạn mức cao nhất, sợ là đều rất khó. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, trở lại tinh cầu bên trên, liền phát hiện tinh không minh bài bên trong có tin tức, là thiên mục tinh Tôn gửi tới. Hắn liên thông về sau, giữa không trung hiện hiện một đạo hình chiếu, bên trong xuất hiện thiên mục tinh Tôn màu đồng cổ khuôn mặt, cao lớn vóc người khôi ngo, ngồi tại một chiếc vũ nguyên thuyền phía trên. Bên cạnh còn có không ít đã bất động thân ảnh, mỗi cái chủng tộc đều có, đại khái trường 30 nói. Tiên bối, ngươi đây là Diệp Nhiên hơi kinh ngạc. Lần này vạn tộc hội nghị, chúng ta vũ trụ cùng một số tinh tôn có dự thính tư cách, ta cũng ở trong đó, chính chạy tới Thiên Ma tộc. Thiên Mục Tinh Tôn bản tòa trên mặt đất, xanh đấu nói ngươi tìm ta, có chuyện gì? Ta muốn hỏi chút liên quan tới trụ bảng sự tình. Diệp Nhiên trả lời, Thiên Mục Tinh Tôn khẽ gật đầu, tiếp qua hai ba trăm năm chờ ngươi đột phá tinh ti về sau, phải có trùng kích trụ bảng thực lực. Hiện tại trước thời hạn thời xuống Hylux vô hại, cũng có thể nhiều cái mục tiêu. Đặc sứ ngươi thật tốt tu luyện, dù sao thiên thần chúa tể để ngươi trong vòng năm năm đạt tới trụ bảng thứ ba độ khó khăn không nhỏ, ngươi cũng nên cố gắng một chút. Tiếp đó, Thiên Mục Tinh Tôn đem đại khái tình muốn nói lượn, tiếp lấy trầm ngâm nói, nửa năm sau đệ nhất thần thoại thí luyện, ngươi cần phải rõ ràng đi. Rõ ràng. Diệp Nhiên gật đầu. Thời gian nội vàng, nhưng ngươi cũng cần phải chuẩn bị sớm. Thiên Mục Tinh Tôn nghiêm mặt nói, thí luyện nội dung cụ thể ta biết được không nhiều lắm, chỉ biết là chia làm ba đạo. Đạo thứ nhất là trong cổ chiến trường thập thần tiên tử truyền thừa, người nào có thể thu được tiên nguyên thần dược cũng là đệ nhất. Còn lại hai đạo cũng không rõ ràng, thưa Diệp còn có thời gian nửa năm. Ngươi có thể sớm tiến đến cổ chiến trường đệ thất tập, kiểm tra chuyển thừa địa tình huống. Dạng này chờ thí luyện lúc bắt đầu, cũng có thể chiếm cứ một số tiên cơ, đương nhiên nhớ lấy cẩn thận chút, không nên bị chú ý tới. Diệp Nhiên ngạc nhiên, đây là mở cho hắn tiểu táo, tương đương với khảo thí sớm lộ ra đề mục. Chương 1247, Thiên Nguyên Thần Dực chương 1247, Thiên Nguyên Thần Dực Diệp Nhiên trong lòng lắc đầu, Thiên Mục Tinh Tôn có thể được biết rõ tin tức này, hơn phân nửa là Thiên Hồng Chúa Tể cáo chi. Hiển nhiên Thiên Hồng Chúa Tể đối cái này đệ nhất thần thoại, tương đương coi trọng Bằng không thì cũng sẽ không sớm nói cho hắn biết đệ nhất đạo thí luyện lại là cái gì dù sao cái này chuyển đi cũng không phải cái gì quá hảo quang sự tình mặt khác 14 cái thần thoại cấp thiên tài đều tiến về thiên ma tộc bên trong bản tộc thành chỉ có hắn sớm biết được thí luyện đồng thời trước đi thí luyện chỗ bắt đầu so sánh khẳng định là không cân bằng thiên mục tinh tôn nói ra thập thần thiên tử chuyển thừa địa vị trí chờ sau đó ta phát cho ngươi không cần diệp nhiên lắc đầu khi dễ 14 cái tinh vương hắn đã không có ý tứ chậm chệ nữa thời gian đi sớm dò xét địa hình thiên mục tinh tôn ngược lại là không có quá ngoài ý muốn gật cớ đầu, liền không có lại nói cái gì. Diệp Nhiên suy tư xuống nói, tiền bối, đệ nhất đạo thí luyện là thập thần tiên tử thứ 6 truyền thừa địa sao? Thập thần tiên tử truyền thừa địa, tổng cộng chia làm bảy cái, hắn trước đó đi cái kia là thứ 5 truyền thừa địa, còn được đến một cái hụt. Lúc đó viên kia viết nhang nói, chờ cuối cùng đầu vị trí mở ra, cầm cái này hụt có thể đổi một bộ phận truyền thừa. Bởi vậy hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đúng, lần này bên trong có là thập thần tiên tử lúc trước một kiện vũ cấp kỳ vật, thiên nguyên thần dược. Thiên mục tinh tôn nghiêm mặt nói, thiên nguyên thần dược lai lịch rất lớn không phải phổ thông vũ cấp kỳ vật, là thần tộc bên trong một vị trí cao cường giả từng đã dùng qua kỳ vật. Lần này nếu không phải là muốn cho các ngươi tổ chức thí luyện, hai đại thần tộc là tình thế bắt buộc. Thiên Nguyên thần dược, đây là tốc độ loại kỳ vật sao? Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ, thần dược mặc dù là cánh, nhưng có chút là công kích kỳ vật, tỉ như hắn lần trước lấy được Kim Lưu thần dược. Thiên Nguyên thần dược cũng là một kiện công kích loại kỳ vật. Thiên Mộc tinh tôn lên đầu, bất quá tốc độ cũng rất nhanh, tụ truyền thập thần thiên tử ban đầu ở tình ti cảnh lúc, dựa vào hắn theo thần linh tộc tinh quân trong tay đảo đậu qua. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, cái kia như thế xem ra cái này kỳ vật tốc độ khá nhanh rồi, cái này kỳ vật giá trị không thấp, nhất là đối hai đại thần tộc tới nói, ý nghĩa phi phàm. nếu là có cơ hội lấy được, chính ngươi không cần cũng có thể cùng thần tộc giao dịch. thiên mục tinh tôn tiếp tục nói, tốt, ngươi chuyên tâm tu luyện, chủ bị nửa năm sau đệ nhất thần thoại thí luyện. nói xong, hắn hình chiếu phá toái biến mất. diệp nhiên thu hồi tung bay rơi xuống tinh không minh bài, trong lòng lắc đầu, thiên hồng chúa tể vẫn là quá cẩn thận, trước đó đã biết được hắn thực lực có thể đánh bại đại tinh thi. loại này thực lực cơ bản đã có một thần thoại cấp thiên tài nhưng vẫn là cho hắn sớm tiết lộ thí luyện nội dung, đối với cái này đệ nhất thần thoại tương đương coi trọng. Cũng có thể là không nghĩ tới, hắn tinh nguyên thân có thể đạt tới cảnh giới cao như vậy, tinh lực cảnh giới quá thấp, cũng chống đỡ không nổi quá cao tinh nguyên thân đẳng cấp. Diệp Nhiên mở ra chính mình tinh không minh bài, xem xét một chút thông tin cá nhân. Muốn tiến trụ bảng, tuổi tác nhất định phải tại 3000 tuổi trở xuống, mà tại trên bảng xếp hạng thì dựa theo bảng danh sách tích phân mà tính. Bảng danh sách tổng tích phân càng cao, xếp hạng càng cao. Tổng tích phân kỳ thật cũng là chiến tiếp điểm, tuổi tác tích phân, giả lập đại hoa nguyên tích phân, phiêu chiến bảng tích phân tổng hòa. Diệp nhiên xem xét một chút hắn bây giờ chiến tích điểm, cùng sở hữu 20.8. Trong đó đại bộ phận đều là theo Việt thiên chiến đài lấy được. Lúc trước Thiên Mục Tinh Tôn cũng đã nói, chiến tích điểm tại trụ bảng xếp hạng bên trong có tác dụng nhất định. Mà Việt thiên chiến đài, cũng là chiến tích điểm chủ yếu nơi phát ra, hiện tại xem ra quả là thế. Tuổi tác không cần phải để ý đến. Diệp nhiên trầm ngâm một chút, số tuổi là ngược lại tới, lấy 3000 tuổi vì thượng hạn, tuổi tác càng nhỏ tích phân càng nhiều. Giống hắn bây giờ tích phân cũng là 3000 tuổi giảm đi 27 tuổi, hơn 2.900 tích phân. Mà những cái kia đạt tới 2000 tuổi cũng là 3000 giảm đi 2000, chỉ có 1000 tích phân. Hắn mở ra trụ bảng cuối cùng bảng danh sách tích phân nhìn một chút, bất ngờ phát hiện, trụ bảng cuối cùng là hơn 2700 tích phân. Còn không hắn như đơn thuần một cái tuổi tích phân. Cũng chính là hắn bây giờ không có tranh thức bắt đầu tiến vào bảng danh sách hậu tuyển, không phải vậy đều có thể trực tiếp tiến trụ bảng. Muốn vào trụ bảng hậu tuyển, cần phải đi giả lập đại hoa nguyên, còn có đại khiêu chiến một lần, thu hoạch được hai loại tích phân mới được. Diệp nhiên trong lòng suy tư dưới, chỉ có bốn loại tích phân thu được tất cả, mới có thể chân chính tiến trụ bảng hắn quét mắt một vòng bảng danh sách đệ nhất, phía trên thánh long tộc ngao thánh đủ, tích phân là 5400, dẫn trước thứ hai hai tuổi tác tích phân không cần phải để ý đến, còn lại ba cái, đi trước việt thiên chiến bài đi. diệp nhiên trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, nguyên một năm đến, không nóng nảy, hắn khởi hành rời đi, trước khi đi, có chút ngoại ý muốn nhìn tình cầu bên trên cổ quyền liếc một chút, cổ quyền thế mà không có đang ngủ, cũng không có đi nhìn lén cái kia bánh bao cùng hoa quyển hai cái thiên nhân tộc thiếu nữ, mà chính là ngơ ngác nhìn qua tinh không, không rõ ràng đang suy nghĩ gì, muốn về cổ ma tộc sao? diệp nhiên trong lòng yên lặng rời đi cũng có nhiều năm, cổ quyền hẳn là nhớ nhà. chờ lần này đi thiên ma tộc thời điểm thuận tiện đưa nó cũng mang về đi. tam đại ma tộc đều tại thương tình tinh không, khoảng cách không xa. hắn lấy vũ nguyên thuyền phá không, to lớn màu đen tàu thuyền rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. màu lam tinh cầu phía trên, cổ quyền mệt mỏi không phân chấn mà nhìn xem tinh không, suy nghĩ xuất thần. cổ quyền ca ca, sự kiện kia cần cùng diệp nhiên ca ca nói sao? hưng Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. không cần. cổ quyền hai ba lần leo đến trên cây, nằm sấp túi xuống nói, bản đại gia chính mình có thể làm được, việc rất nhỏ mà thôi, mệt mỏi bản đại gia trước ngủ một lát cùng một thời gian trong tinh không một chiếc cự hình vũ nguyên thuyền phía trên thiên mục tinh tôn ngồi xếp bằng bên cạnh một đạo ôn nhu nữ tử thanh âm vang lên thiên mục ngươi vừa mới tại cùng ai nói chuyện lại cố ý che đậy chúng ta thiên mục tinh tôn vừa muốn mở miệng liền nghe được một đạo cười ha ha âm thanh truyền đến ha ha ha chúng ta kim nguyên một mạch lại sinh ra một cái tân trụ bảng thiên tài thiên mục tinh tôn quay đầu nhìn qua liền nhìn đến kim khoa tinh tôn cười như liên chung quanh tinh tôn nhóm nào ảo hơi đi tới có hiếu kỳ hỏi thăm cũng có mở miệng chúc mừng rất là thân thiện Dù là vừa mới hỏi thăm hắn nữ Tinh Tôn cũng rời đi, chỉ lưu hắn quản cô é ngồi tại đồi thuyền. Thiên một Tinh Tôn lắc đầu, nhắm mắt tính tu. Vũ trụ cung, chủ cung. Diệp Nhiên mới vừa tới đến chủ trong cung, trùng hợp nhìn đến tấm kia to lớn màu bạc trụ bảng thay đổi, một tên sau cùng bị đẩy xuống đi. Tân một tên hiện lên ở 954 tên, cùng một thời gian, một đạo hờ hững âm thanh vang lên. Kim nguyên một mạch kim nữ thần, tấn thăng trụ bảng trước một 1000, khen thưởng nằm cái tinh văn thần thủy, 2500 vũ trụ công tích phân. Tụ tinh tháp thời gian tu luyện 500 năm thanh âm này uy nghiêm, trùng trùng điệp điệp chuyển hướng toàn bộ vũ trụ cung. Bất luận cái gì một chỗ tinh vực, bất luận cái gì một khỏa tình cầu đều có thể nghe được. Nhất thời, tại chủ cung phụ cận chạy ngàn vạn chức vũ nguyên thuyền phía trên, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía chủ bảng, các loại tiếng nghị luận hào hào, phần lớn đều mang giật mình cùng hâm mộ. Diệp nhiên đồng dạng có chút chấn động, thanh âm này lại là tinh thiên ý chí thanh âm, vũ trụ cung coi là thật có thủ đoạn, có thể để tinh thiên ý chí thay truyền bá truyền đăng bảng tin tức. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được trụ bảng thay đổi. Dù sao loại này tình muốn muốn là hiếm thấy, tăng thêm hắn tới cũng mới hơn một năm mà thôi. Chương 1248 lại tiến ý niệm chi hải chương 1248 lại tiến ý niệm chi hải kim ngưng thần. Diệp nhiên nóng nhìn cái kia trụ trên bảng, vừa mới thay đổi 954 tên, ảnh chân dung là cái kim nguyên tộc tuổi trẻ người, ánh mắt có chút kiệt ngao bất thuần. Bảng danh sách sau tin tức theo thứ tự là, trước mắt chiến tích điểm 188, việt thiên chiến đài chiến tích điểm 120 nhiệm vụ chiến tích điểm 68, tuổi tác tích phân 2.87 khúc tuổi, 133 tích phân. Giả lập đại hoang nguyên lịch sử tối cao tích phân, 1300 chỉ mô phỏng án ôn thú. 1300 tích phân. Phiếu chiến bảng tích phân, đánh bại trụ bảng 972 tên, ruộng nước cực 980 tên lửa rơi, 981 tên. 1200 tích phân. Bảng danh sách tổng tích phân, 2821 tích phân. 2800 tích phân, lợi hại, lại có hơn 100, liền có thể bắt kịp tuổi của ta tích phân. Dĩ nhiên thì hảo, đáng tiếc, nhất định phải bốn loại tích phân cùng có tài được, không phải vậy hắn chỉ là tuổi tác tích phân liền đầy đủ phía trên trụ bảng cũng có thể trực tiếp đạt được cái kia năm cái tinh văn thần thủy cùng cái khác phần thưởng. Đây mới là hắn để ý nhất. Tinh văn thần thủy, hắn bây giờ rất cần. Đột phá 29 trọng tinh nguyên thần, lại chuyển đổi đột phá trung cấp tinh thi về sau, trên thân tinh văn thần thủy đã dùng hết. Hiện tại cũng liền luyện hóa 2 cái, mà đột phá tới 30 trọng tinh nguyên thần, cần 30 cây tinh văn thần thủy. Nghiêm chỉnh mà nói, cần trung 60 gan. Bởi vì hắn muốn đột phá cao cấp tinh thi, chuyển hóa công năng sẽ còn lại tiêu hao nhất trọng tinh nguyên thần. Chuyển hóa công năng có hạn chế, mỗi một tầng tinh nguyên thần chỉ có thể chuyển hóa một lần, để hắn vốn là muốn một mực thẻ 29 trọng vừa đi vừa về chuyển đổi nguyện vọng thất bại. Bất quá cho dù dạng này, cái này công năng cũng có thể sử dụng tiền, dù sao cái này chuyển hóa tinh lực đều là tương đương chính mình tu luyện. Mà lại, Diệp Nhiên túi đầu nhìn hướng hai tay, phía trên kia, ẩn ẩn có một tầng ngọc mang lấp loé, hắn thân thể cường độ càng phát ra đáng sợ. Không chỉ là đột phá 29 trọng tinh nguyên thân mang tới đời thăng, còn có một bộ phận là hắn chuyển hóa trước đó, rơi xuống cái kia trọng tinh nguyên thân mang đến đời thằng. Tinh nguyên thân mặc dù sẽ bởi vì chuyển hóa, rơi xuống cánh dưới nhưng thân thể cũng coi như đi qua một lần cường hóa. Dạng này lại lần nữa tu luyện sau khi trở về, cứ việc lực lượng không co tăng cường, nhưng có thể rõ ràng bị cường độ thân thể tăng trưởng. Xa so với lần thứ nhất đột phá tới 29 trọng khoa chương được nhiều, có chút giống là được ra. Muốn làm một mực chuyển hóa đi xuống, ta mỗi một tầng tinh nguyên thân đều tương đương với đột phá hai lần, vậy tương lai. Diệp Nhiên đôi mắt lấp lóe dưới, năm năm quyển, khởi hành hướng về chủ cung bước đi. Rất nhanh, hắn phí tổn hơn 4000 tích phân hồi nối vũ cấp trấn mục ma hỏa, làm vị ma tộc truyền thừa kỳ bận, vũ trụ cung bên trong một lượt chuẩn bị. Ngoài ra còn có ma cốt thân còn lại cần tài nguyên cũng đều đổi lấy, từ đó tích phân tiêu hao đến bảy tám phần. may ra đây là chuyên môn đổi lấy tài nguyên tích phân, không ảnh hưởng cái khác. làm xong đây hết thảy về sau, diệp nhiên cũng không có trực tiếp đi việt thiên chiến hải, mà chính là đi trước ý niệm chi hải. còn có một cái thành liền cần hoàn thành. to lớn hải dương màu xanh, vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng, cứ như vậy trôi nổi trong tinh không. phía trên đại dương thì là sương mù nồng nặc, che lấp hết thảy. một tòa kim loại bình đài phía trên. diệp nhiên dừng bước lại, đây là lần thứ hai đi vào ý niệm chi hải lần thứ nhất chính là ở chỗ này tao ngộ phương tiên lâm bây giờ suy nghĩ một chút may mắn lúc trước tiên một tinh tôn xuất hiện không phải vậy hắn đối phương tiên lâm xuất thủ phương tiên lâm sau lưng cái kia xích giáp tình quân lại mượn này đối với hắn xuất thủ hôm đó đoán chừng liền muốn có phiền bái vũ chu cung diệp nhiên than nhẹ một tiếng cái thế lực này hiện tại ngược lại thành phương tiên lâm che chở để hắn không thể xuất thủ tăng thêm hắn thời gian cấp bách hiện tại đã có chút không để ý tới đối phương bất quá chỉ cần chờ đối phương rời đi cũng là cơ hội diệp nhiên trong mắt lóe lên một vệt hàn quang về sau trưng về ý niệm chi hải bước đi, bên cạnh một đạo mềm nhuyễn do dự thiếu nữ âm thanh vang lên. Cái kia nhân tộc tiểu ca có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội ạ, tổ đội có thể giảm 20. Diệp nhiên giật mình, quay đầu liền nhìn đến một cái chỉ có một mét ra mặt thiếu nữ hai tọ cẩn thận từng ly từng tí xem ra, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt cũng là màu hồng phấn có chút đáng yêu. Bên cạnh còn có hai cái thật cao lớn mạnh chút nham thạch nhân, không nhận ra là chủng tộc gì. Lúc này cái kia thiếu nữ hai tọ cùng hai cái nham thạch nhân đều mong đợi nhìn tới. Tại ba cái này trên đầu, cũng là giống như hắn màu trắng quang hoàn, hiển nhiên tiến cùng thời gian không đến 10 năm. Tô đội Diệp Nhiên dừng một chút, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy đứng nơi đó hai cái ma diện tộc người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy màu đen đường vân. Lúc này chính đại âm thanh hét lớn, chỉ cần 49 tích phân, không mua được ăn thì tỏi, không mua được mắt lửa, tinh ti cảnh nàn năm học viên cũ dẫn đường. Cam đoan để cho các người những thứ này học viên mới thuận lợi hoàn thành đệ nhất cái nhiệm vụ. Diệp Nhiên đi lặng, tiến cung đệ nhất cái nhiệm vụ, dám lựa chọn cái kia loại khó khăn không có mấy cái. Đại đa số người đều chọn phổ thông nhiệm vụ, trong đó có là đào mỏ, còn có là tiến ý niệm chi hải đánh giết một số ý niệm chi linh cũng chính là hắn lần trước đi vào lúc gặp phải loại kia trong suốt quái thú. cảm ơn, không cần. diệp nhiên cười cười, đương nhiên các ngươi muốn là muốn kiếm chút tàn khuyết vô chủ ý niệm lực chờ sau đó có thể hướng cộng đồng trực đi. nói xong, hắn cất bước đi vào ý niệm chi hải bên trong. thiếu nữ thai thỏ ba người thất kinh, đội vàng hô hoán, chờ một chút, chúng ta dạng này học viên mới trực tiếp đi vào rất nguy hiểm. thế mà đạo thân ảnh kia đã biến mất. cái này học viên mới tốt lô mang a, một cái nam thạch nhân có chút bất đắc dĩ. đoán chừng là vừa tới, an rồi một lần thua thiệt, cần phải liền biết lợi hại một cái khác nham thạch nhân lúc đầu, được rồi, chúng ta lại tìm những người khác đi. Rất nhanh, bọn hắn gom góp 4 cái học viên mới, đi vào hai cái ma diện tộc trước mặt, đối đầu vòng tay giao dịch tích phân. Nhân số không sai biệt lắm, lại nhiều thì không tốt chăm sóc. Một cái ma diện tộc tuổi trẻ người nhìn lên trước mặt hơn 20 cái học viên mới, cười ha ha, đều đi theo chúng ta đi vào đi. Đúng, các ngươi muốn đi phương hướng nào, trước sớm định tốt miễn cho đi vào cải bản nữa. Hai vị sư minh tùy ý đi. Một đám học viên mới đều rất hưng phấn. Đông, phía đông đi. Một đạo yếu ớt âm thanh vang lên. Ma diện tộc tuổi trẻ người cười mắt nhìn sợ hãi giơ tay lên thiếu nữ hai thỏ được cái này đáng yêu tiểu sư muội đã muốn đi phía đông vậy liền mang các ngươi đi nói xong hắn cùng mặt khác cái kia ma diện tộc tuổi trẻ người khởi hành sau lưng tân học viên nhóm tiếp liền đuổi theo đội ngũ phần đôi hai cái nham thạch nhân thì bất đắc dĩ nhìn hướng thiếu nữ hai thỏ hoa linh ngươi lại động thiện tâm đợi chút nữa hai vị sư minh biết mọi nguồn muốn, muốn là trách cứ chúng ta làm sao bây giờ thiếu nữ hai thỏ thẹn lưỡi bị các ngươi phát hiện nàng chân thành nói không có gì hai vị sư minh nhìn lấy người đều rất tốt cũng đều là tình ty cảnh đại cao thủ, thuật tay cứu vừa mới cái kia học viên mới cần phải không có gì, cái kia học viên mới một người đi bảo, rất có thể gặp phải nguy hiểm, chúng ta đi cùng một cái phương hướng, nói không chừng có thể gặp được đến. người a, hai cái nham thạch nhân nhìn lấy nàng nhu thuận bộ dáng, thở dài, một đoàn người thân ảnh, rất nhanh biến mất tại ý niệm chi hải bên trong, cùng một thời gian, diệp nhiên nhìn lấy trước mắt mê mông mê vụ, trong lòng suy nghĩ, phải nghĩ biện pháp xua tan những thứ này mê vụ, không phải vậy thành tựu không tốt hoàn thành, nhất định phải một ngàn người nhìn đến, mới có thể có đến nhiều nhất thành tựu điểm chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung, nổ tung. đến tìm một cái một chút mạnh hơn một chút ý niệm chi linh, không phải vậy động tĩnh không đủ lớn. chương 1249 ma thần thi chương 1249 ma thần thi màu xanh ý niệm chi hải bên trong, diệp nhiên một đường hướng về phía trước, dưới chân là quần cuộn xanh lãng, thỉnh thoảng có các khuôn các dạng trong suốt hải thú tập kích. phía trước là trắng xóa mê bụi, không thấy bóng dáng, rất khó xác định phương hướng. hắn to lớn ý niệm lực phúc tràn ra đi, xuyên qua mê bụi, ẩn ẩn có thể nhìn đến vụ cận hào biên, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Vũ trụ cung học viên tuy nhiều, nhưng cũng không phải là toàn tiến ý niệm chi hải, tăng thêm ý niệm chi hải bản thân cũng đầy đủ to lớn, dẫn đến học viên phân tán tương đối lớn. Diệp Nhiên Mi đầu ngưng lại, tiếp tục như vậy không được, ca hắn nhìn một chút tự do thành tựu. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn Nổ Tung, dẫn bạo tùy ý vật thể Nổ Tung, kinh động 100.000, vị tu hình giả. Cũng nói chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn Nổ Tung. Khen thưởng, 500 đến 5.000 thành tựu điểm, mũ thể chất bài phiến. Có thể hiện tại xem ra, ý niệm chi hải hoàn bảng, kinh động 100 người sợ là đều quá sức chẳng lẽ lại về sau lại tìm cơ hội hoàn thành diệp nhiên trần chờ một chút rất nhanh bắt đầu càng sớm làm xong cái này thành tựu càng sớm đổi mới ra thành tự mới coi như tiếp cận không đủ một ngàn người ít cầm thành tựu điểm cũng không sao thể chất toái phiến quan trọng trước đem cái này cầm tới liền tốt nghĩ xong hắn ý niệm lực hình thành một cái hư miễn đại truy bay tán trung vân màu trắng mê vụ vừa mới đến thử dưới hắn cũng tìm tới xua tan cái này mê vụ làm pháp, ý niệm lực có thể xua tan mặc dù chỉ là tạm thời ngày sau sẽ còn khôi phục nhưng cũng đủ Soạn. trong nước một đầu miệng dài nhọn giống như cá cờ trong suốt cá lớn xông ra mặt nước đánh tới, còn há mồm phun ra một đạo vô hình nham ba. Diệp Nhiên đứng tại chỗ bất động, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt quét qua, liền làm đến hắn thân thể nổ tung ngã tiến trong biển. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, một đoàn vô chủ ý niệm lực cũng theo đó trôi nổi trên mặt biển. Diệp Nhiên không có thu lấy, tiếp tục đi đường. Đây chính là hắn dùng để hấp dẫn học viên thủ đoạn. Những thứ này vô chủ ý niệm lực đối với hắn trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy đánh giết hải thú mà không lấy đi vô chủ ý niệm lực, khả năng hấp dẫn không ít học viên, lại càng dễ hoàn thành thì. Hắn một đường hướng về ý niệm chi hải trung ương mà đi, chỗ đó có cường đại hơn hải thú nổ tung sau động tĩnh cũng sẽ lớn hơn. Một đường lên, hắn cũng cảm giác được sau lưng không ít học viên đều tại kiếm hắn đánh chết trong suốt hải thú thể nội vô chủ ý niệm lực nhân số đã càng tụ càng nhiều. Làm sao cảm giác nhịp tim đập có chút nặng nề. Diệp nhiên thì thào một tiếng, đột nhiên dừng bước lại, nhìn hướng về phía trước bình tĩnh mặt biển. Không rõ ràng có phải là ảo giác của hắn hay không, luôn cảm thấy càng đến gần ý niệm chi hải trung đường, tiếng tim mình đập liền càng dồn dập. Đồng thời, cơ sống cũng gần ẩn nóng rực dị thường, giống như là bốc cháy lên đồng dạng. Hắn mi đầu ngưng lại, trầm ngâm phía dưới tiếp tục hướng phía trước, ý niệm chi hải phía trên. Hai cái ma diện tộc tuổi trẻ người, mang theo 20 cái đầu đỉnh màu trắng quang hoàn học viên mới đi tới. Cái này ý niệm chi hải là một kiện kỳ vật chi vương tạo thành. Trong đó có một cái ma diện tộc tuổi trẻ người còn chưa nói xong thì bị đánh gãy. Cái này ta biết. Đội ngũ cuối cùng, một cái đầu to lớn tông hổ hưng phân nói, ta nghe lão sư ta nói qua, món kia kỳ vật chi vương có thể hấp thu trong thi thể tàn khuyết ý hồn, chuyển hóa bộ phận vì vô chủ ý niệm lực. Nghe vậy, trung quanh học viên nhóm truyền đến một tràng tốt lên, còn có người yếu kỳ, hoặc là mặt lộ vẻ phấn chấn. Kỳ vật chi vương là cái gì? cái này lý niệm chi hải lại là một kiện kỳ vật chi vương vũ trụ cung làm chân cường đại a không tệ ma diện tộc tuổi trẻ người gật đầu đây đúng là một kiện kỳ vật chi vương đúng ngươi lão sư là cái gì một mạch vạn thủy một mạch một vị tinh quân tông Hồ trả lời tinh quân xem ra ngươi thiên phú không tội a ma diện tộc tuổi trẻ người kinh ngạc quay đầu nhìn nó liếc một chút cái khác học viên mới cũng là ảo ảo lấy làm kinh hải tiếp lấy liền là có chút hâm mộ vừa mới tiến cung liền có thể bái tinh quân vi sư thật lợi hại a ta còn tưởng rằng ta bái một vị tinh thi cao thủ thì rất lợi hại. Một núi càng so với một núi cao a. Mới giữa học viên cũng có khoảng cách. Tông Hổ bên cạnh, thiếu nữ hai thò cùng hai cái cao lớn mạnh nham thạch nhân đồng dạng giật mình. hồ Minh, ngươi lại có tinh quân lão sư. Cái này Tông Hổ cũng là bọn hắn tổ đoàn học viên mới. Tông Hổ chất phát cười nói, không có gì. Lão sư ta tuy nhiên lợi hại, nhưng ta kỳ thật rất bình thường. Có thể bái tinh quân vi sư thế là tốt rồi. Cái này cũng không phải cái gì học viên mới cũng có thể làm đến. Chớ tự kiêm. Nói chuyện lúc trước cái kia ma diện tộc tuổi trẻ người lười biếng nói. Đúng vậy a đúng vậy a đã rất lợi hại. Thiếu nữ hai tọ lỗ hai dọc theo, phấn hồng đồng tử sáng lấp lánh, "Chúng ta sau khi đi vào còn chưa thấy qua tình quân cường giả đâu, ngươi đều có thể mỗi ngày gặp. Trong cung cao thủ như mây, có chút cao thủ có thể có thể cùng các ngươi gặp qua, các ngươi đều nhận không ra." Một cái khác ma diện tộc tuổi trẻ người cười cười, "Thì các ngươi những thứ này học viên mới bên trong, cũng là có chút nhân vật lợi hại ở nghe nói có mấy cái tinh vương, đã có thể cùng tình tin giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong." "T, tinh tin cảnh cường giả, hảo lợi hại." Một đám học viên mới đều hoa mắt thần cách, nghe được lại kích động vừa nóng huyết. "Hóa lại chỉ có tương đó" một năm trước nghe nói còn có một cái học viên mới, lần thứ nhất phía trên việt tiên chiến đài thì 19 tháng liên tiếp, kém chút 20 liên thắng phá ghi chép, toàn cùng truyền bá truyền. lúc trước cái kia lời biếng ma diện tộc tuổi trẻ người cảm thán nói, nghe nói lúc đó, hắn còn cùng viên khải chúa tể nói chuyện đây. nói 19 tháng liên tiếp, có tay là được, hiện tại học viên mới quả thực là càng ngày càng mấy liệt. chúa tể. phía sau một đám học viên mới đều hít vào ngũ khí lạnh, còn có người lập bắn hỏi, sư, sư minh, cái kia học viên mới là, là cái gì một mạch? nghe nói là thiên nhân một mạch, tựa như là cái nhân tộc người biếng ma diện tộc tuổi trẻ người nún nún bay tốt đừng hỏi những thứ này loại này thiên tài rất ít gặp cho dù trong cung cũng là nhất đẳng thiên tài chúng ta sẽ không gặp phải đừng đánh nghe những thứ này sư minh lại cho các ngươi nói một chút cái này ý niệm chi hải sự tình. tục chuyên cái này ý niệm chi hải trung ương, có một bộ phận ma thần thi đây là duy trì ý niệm chi hải căn nguyên cái kia ma thần thi tên là thẻ. với anh một trận tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến màu xanh sóng biển thật cao kích thích biển hoa thẩm chín đệm vào phụ cận ngay sau đó một cái màu vàng kim đầu đương người trẻ tuổi mang theo mấy cái trọng thương hôn mê học viên theo phụ cận nhanh chóng nhanh rời đi. đều là màu trắng quang hoàn, lại là to gan lớn mật dám với mình tiến đến học viên mới. một cái khác ma diện tộc tuổi trẻ người nhìn lấy cái kia bị cấp tốc mang rời khỏi mấy cái học viên mới. lát đầu, thụ như thế một lần thường, lại được khôi phục thật lâu. phía sau một đám học viên mới đều là lòng còn sợ hãi. hiện tại biết chúng ta mang theo các ngươi, có bao nhiêu an toàn a? người biếng ma diện tộc tuổi trẻ người không để ý nói. không có giáo sư chỉ huy, các ngươi học viên mới thì tốt nhất theo chúng ta học viên cũ thì đến, không phải vậy rất dễ dàng ra chuyện. cái này đã coi là không tệ. Mỗi một nhóm học viên mới đều có vận khí không tốt, trực tiếp chết ở chô này mặt. Nơi này còn sẽ chết người. Lúc trước đầu kia tông hồ thần sắc biến đổi. Người cho rằng đâu, ý niệm chi hải đã là cao cấp nguy hiểm khu vực. Đội ngũ cuối cùng, thiếu nữ hai thỏ lo sợ bất an nhìn về phía trước, lúc trước cái kia nhân tộc thiếu niên, chính là mình đi vào. Sẽ không cũng ra chuyện đi. Bên cạnh, hai cái cao lớn mạnh nam thạch nhân gặp nàng khẩn trương bộ dáng, trong lòng lắc đầu. Hoa Linh cái gì cũng tốt, cũng là quá thiện lương. Trước 1250 cao cấp tinh quân chương 1250, cao cấp tinh quân hai vị sư minh, chúng ta muốn không nhanh chút à." Thiếu nữ hai thỏ nhỏ giọng nói, phấn hồng trong con mắt có chút lo lắng. Lúc trước muốn đi phía đông, cũng là nghe được cái kia nhân tộc thiếu niên cũng đi phía đông. Tiện đường, muốn là trùng hợp gặp phải, hai vị này tinh tinh cảnh sư minh nói không chừng có thể giúp đỡ đối phương, dù sao học viên mới đơn độc tiến đến quá nguy hiểm. "Được." Hai cái ma diện tộc tuổi trẻ người gật đầu, ngược lại là cũng không nghĩ nhiều, mang theo mọi người cấp tốc hướng về phía trước. Hơn 20 cái học viện mới, mỗi cái đều có nhiệm vụ Cho nên cùng nhau cũng có chút chậm trễ thời gian, bọn hắn cũng muốn cấp tốc xong việc, dùng vừa lấy được tích phân tiến tụ tinh tháp tu luyện. Chúng ta thì tại vòng ngoài đi một vòng là được, không cần vào bên trong. Lưỡi biếng ma diện tộc tuổi trẻ người đang nghiêm nghị, các ngươi nhiệm vụ đều rất đơn giản, chúng ta tìm chút nhược điểm ý niệm chi linh đánh giết là được. Nói xong, hắn mang theo chúng học viên tại phụ cận hành động. Thiếu nữ thai thỏ nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng tìm kiếm lấy phụ cận đơn độc hành động học viên mới. Ý niệm chi hải, diệp nhiên một đường hướng về phía trước, thậm chí đều quên mất lần này tới chính sự, thẳng hướng lấy trong biển đoàn xin tiến đến. Hắn lồng ngực tim đập âm thanh càng ngày càng đi liệt, giống như nổi trống đồng dạng, tùm tùm rung động. Cô sống càng là phát ra màu đen quang mang, quang mang này chói lọi và bặm giống như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nóng rực vô cùng. Tại phía trước, còn tại phía trước. Diệp Nhiên mắt sáng ngời, hắn đã cảm giác được, ý niệm chi hải chôn sâu tồn tại chỉ sợ cùng ma cốt thân có chút liên quan. Bất quá lệnh hắn nghĩ không rõ lắm, Vũ trụ cung chẳng lẽ không có tu luyện ma cốt thân tu hành giả sao? Mười cái ma cốt thân tu hành giả, trừ bỏ hắn còn có 9 cái, Vũ trụ cung lại một cái đều không có. Cái này có chút không quá hợp lý. Vẫn là nói sẽ chỉ hấp dẫn hắn, nhưng cùng vì ma cốt thân tu hình giả, hắn nên không có gì trô địch thủ. Nhưng bất kể như thế nào, đến đều đến, nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì, có thể làm ma cốt thân tự chủ khôi phục, sinh ra như thế dị động. Diệp nhiên một đường hướng về phía trước, đột nhiên mi đầu ngưng tụ, đột nhiên lui lại. Soạt, một đầu màu xanh sóng biển phóng lên tận trời, thẳng cắp đánh tới, hắn nheo mắt, mắt thấy trốn tránh không ra. Toàn thân tinh lực bắn ra, trên cổ tay màu vàng kim tiểu hoa lấp loé. Nhất thời hóa thân kim quang long lẫy, giống như một cái kim điêu tố đồng dạng. Cứ thế mà chịu đựng lấy cái kia màu xanh sóng biển, cả người đều bị lật tung động xa. Giang Giác màu vàng kim bên ngoài thân hiện hiện từng đạo giống mạng nhện vết đứt. Diệp Nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bên ngoài thân kim mang cấp tốc lui bước, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước, chỉ thấy một đầu hình thể to lớn trong suốt cá voi lưng gù hiện hiện mặt biển. Trong cặp mắt là hai đạo khuôn mặt dữ tợn thần linh tộc gương mặt, rõ ràng là từ thần linh tộc thi thể hoán nghiệm biến thành. Lúc này cái kia hai đạo khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy hắn, cũng có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy trong mắt lóe lên oán độc, to lớn kình thân thể trực tiếp phá hải mà tới. Diệp Nhiên rất quả quyết, quay người thì thân hình ẩn vào mê vụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. To lớn cá voi lưng gù tìm kiếm một lát, tìm không thấy về sau, lại ẩn không vào biển bên trong, vừa mới ẩn dấu vào đi, một cây sắc bén đen mâu đống nhiên từ trên trời giáng xuống. Đón lấy, một đạo hùng tráng thân ảnh rơi xuống, tới cuốn đấu. Khác một bên, Diệp Nhiên dừng thân hình, quay đầu nhìn một chút có chút kinh hãi, lại là một cái cao cấp tinh quân. Tinh lực coi như không bằng bình thường cao cấp tinh quân, cũng không kém lắm. Cao cấp tinh quân 120 đốt tinh lực, 12 đoạn tinh quân, cũng là 120 đoạn tinh đi so với hắn bây giờ mạnh không ít, cũng chính là vừa mới khoảng cách đầy đủ xa, không phải vậy còn thật phiền phức. Túi đầu nhìn một chút cổ tay, chỉ thấy trên cổ tay màu vàng kim tiểu hoa đã ẩn ẩn có chút tiêu sỉu, diệp nhiên trong lòng liên lạo. Kim thể hoa đã theo không kịp cảnh giới của hắn, làm một cái nguyên cấp kỳ vật, đã từng còn có thể cho hắn cung cấp 3 lần nhục thể cường độ, nhưng bây giờ chỉ có nhiều gấp đôi điểm, mà lại dùng một lần, liền muốn khôi phục rất lâu, không còn là hắn cường độ thân thể quá yếu, ngược lại là quá mạnh. Cái này kỳ vật không thích ứng được với, tiêu hao rất lớn nếu như có thể đột phá chỗ thể những thứ này sơ đẳng cấp kỳ vật tương lai đều phải nghĩ biện pháp thay thế Diệp Nhiên thở dài một hơi không phải kế thừa kỳ vật vẹn vẹn chỉ là đơn thuần gỡ xuống đổi thành mới kỳ vật tiêu hao tài nguyên rất to lớn đương nhiên còn có một cái biện pháp cũng là rơi xuống cảnh giới kỳ vật cũng sẽ cùng theo rơi xuống nếu như vậy cũng có thể thay mới kỳ vật nhưng thật vất vả tu luyện tới cảnh giới này chỉ vì đổi một cái kỳ vật mà trọng tu một lần không có nhiều tu hành giả sẽ làm Diệp Nhiên đổi một cái phương hướng tiếp tục tiến về trong hải dương rất nhanh liền nhìn đến trước mắt một mảnh hải dương màu xanh đậm nơi này tựa hồ là hạch tâm hải vực, hải dương nhan sắc mắt trần có thể thấy nồng đậm. bên trong trong suốt hải thú số lượng giảm bớt, nhưng có khả năng nhìn đến, mỗi một đầu đều dị thường to lớn, lạnh lẽo âm trầm nhìn chăm chú lên hắn, đang chờ hắn bước vào tới. cao cấp tinh quân đều nhiều như vậy, còn có tinh tôn. diệp nhiên hít vào ngụm khí lạnh, sắc mặt biến ảo một chút, quay người rời đi. phía trên tứ cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới trên lệnh đều rất lớn, chớ nói chi là đại cảnh giới, nơi này không cứng quá sung bảo. giống. thấu cổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, tráng kiện màu xanh thủy trụ ngút trời nước biển nổ lên, một cái trong suốt cá voi lưng gù bị hắc mâu xuyên qua, thân thể bạo liệt. Theo nổ tung động tinh biến mất, một đống lớn vô chủ ý niệm lực hiện hiện trên mặt biển, bị một cái hùng tráng thân ảnh thu hồi, là cái đầu sư tử thân người khôi ngô trắng hán. Được a, ngắn như vậy thời gian đánh giết một cái cao cấp tinh quân, thực lực lại có tinh tiến. Hai đạo thân ảnh chạy đến, nói chuyện chính là bên trong một cái hình người làm đường lang, tiếp lấy hiếu kỳ nói, đúng rồi, vừa mới rời đi tiểu tử kia là ngươi bằng hữu. Không phải. Khôi ngô trắng hán lắc đầu, đoán chừng là vũ trên bảng a, nhưng không có quá đại ấn giống như, nhìn lấy rất lạ lẫm cái kia kỳ quái, vũ bảng đã hơn 100 năm không có tân nhân lên, trên bảng ta cũng đều biết ta. hình người lam đường lang hơi kinh ngạc, cái kia tựa như là một cái. lúc này, khác một đạo thân ảnh, trên mặt có bốn con mắt trung niên nam tử chần chừ nói, cái kia tựa như là cái học viên mới. học viên mới, ngươi đang nói đùa gì vậy? thật, ta nhìn thấy đỉnh đầu hắn học viên mới bảo hộ quan hoàn, mà lại vào cùng không đến 10 năm. ha ha ha, ngươi bốn con mắt đều có thể hóa mắt, cũng là không có người nào. hình người lam đường lang bật cười, cười đến một nửa, đột nhiên cách đó không xa một đạo đơn bạc thiếu niên thân ảnh lướt qua đỉnh đầu một đạo dễ thấy màu trắng quan hoàn, nó nụ cười chậm rãi cứng ngắc, rủi rủi con mắt, thần sắc ngốc trẻ nói, ta giống như cũng hoa mắt. Bên cạnh sư đầu nhân cả hai cũng là ngây mẩn cả người. Diệp Nhiên sau khi rời đi, không quan tâm, cấp tốc đi vào bị chính mình xua tan mê vụ trên biển khu vực, nhìn thấy không ít học viên tụ tập tới, đều là ở trên biển, tìm kiếm khắp nơi hắn để lại cái kia từng đoàn từng đoàn vô chủ ý niệm lực, không do khẽ gật đầu, người đã không sai bị lắm. Đem cái này thành tựu hoàn thành, thì lại đi việt thiên chiến này, lần này tranh thủ làm nhiều đến một số liên thắng. Nghĩ xong, hắn cũng không do dự nữa. Đốn nhiên hướng về đáy biển chỗ sâu lao đi. Chỗ đó đang ngủ say một cái sơ cấp tinh quân cảnh trong suốt hải thú. Chương 1251, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung chương 1251, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung hải dương màu xanh trên không, hoàn toàn yên tĩnh. Khi hữu ít có hải thú lớn ra mặt biển, chỉ có từng đoàn từng đoàn vô chủ ý niệm lực. Ma diện tộc tuổi trẻ người hô, đại gia đều nhanh được kiếm, tới học viên càng ngày càng nhiều. Tốt. Hơn 20 cái học viên mới thần sắc mừng rỡ, nhanh chóng phân tán ra kiếm lấy cái kia từng đoàn từng đoàn cực nhỏ vô chủ ý niệm lực thiếu nữ hai thò cùng hai cái nham thạch nhân bên người, cái kia tông hổ hưng vừa nói, không có nghĩ tới đây thế mà có nhiều như vậy vô chủ ý niệm lực, may mà chúng ta nhìn đến mảnh này hại bực mê vụ tiêu tán, thiếu kỳ đến xem nhìn, không phải vậy thì bỏ qua. xác thực, cái này không rõ ràng là vị nào cường giả lưu lại, thật lợi hại a, cái này cần đánh giết bao nhiêu ý niệm chi linh? một cái nham thạch nhân cảm thán, không rõ ràng, nói không chừng là trụ trên bảng thiên tài học viên, hoặc là vị vũ trụ cung giáo sư. tông hổ nhìn hướng về phía trước ánh mắt sáng lên, nơi đó còn có, ta đến đó kiếm. nó màu nâu hổ khu vừa mới nảy ra bên hai thì truyền đến một đạo trầm thấp tiếng bát dừng lại tông hổ đầu góc chán váng nặng nề em chút ngã vào trong biển mới thanh tịnh lại khẩn trương nhìn hướng cái kia nói chuyện ma diện tộc tuổi trẻ người sư minh vì sao không cho ta đi qua không thể rời đi chúng ta quá xa một cái khác ma diện tộc tuổi trẻ người nghiêm túc nói đừng tưởng rằng nơi này không có vũ khí thì an toàn không ít ý niệm chi linh dấu ở trong biển tùy thời mà động rời đi chúng ta quá xa dễ dàng ra chuyện đa tạ sư minh là ta xúc động tông hổ có chút xấu hổ ma diện tộc tuổi trẻ người sắc mặt hòa hoãn hai chúng ta người không phải loại kia chỉ lấy chỗ tốt không trợ lý người đã thu các ngươi tích phân thì sẽ bảo đảm các ngươi an toàn hai vị sư minh không chỉ lợi hại người còn tốt một đám học viên mới đều có chút cảm động cùng sùng bái Thế thế cái kia lời nhắc ma diện tộc tuổi trẻ người khẽ bước cằm có chút hưởng thụ, thậm chí còn nhìn về phía một cái phương hướng nói ra đừng cảm thấy hoa tích phân thua thiệt không hoa tích phân chính các ngươi tìm đến hậu quả khó liệu thì hướng mặt trước tiểu tử kia hắn cũng là một cái kinh điển phản diện ví dụ một người hành động không nói còn dám trực tiếp hướng trong biển đầm thì ngay cả chúng ta đều không dám tùy tiện làm như thế tân học viên nhón cùng nhau nhìn lại quả nhiên thấy một cái thân hình đơn bạc tuấn tú thiếu niên, một đầu đâm vào trong nước, nhất thời phát ra một tràng thốt lên âm thanh, tê, cái này ra hỏa lá gan thật đúng là đại. thiếu nữ thai thò kinh hãi, bên cạnh hai cái nham thạch nhân cũng là cả kinh, đây không phải trước đó cái kia học viên mới sao? tuất, cũng đừng nhìn, tiếp tục đi. người biến ma diện tộc tuổi trẻ người tùy ý nói, loại này to gan lớn mật tiểu tử, ta gặp nhiều, khuyên là không quyết nổi. an lần thiệt thòi lớn mới có thể dài trí nhớ, không tin các ngươi nhìn, không dùng đến mấy ngày hắn liền muốn bị. Soạn. Nước biển bất ngờ nổ tung một đầu thô mãng dị thường trong suốt hải sả đột nhiên hướng ra mặt biển hai mắt là hai viên lóe hồng quang xấu xí đầu thú dãy rùa thân thể phát ra vô hình gáo thét hướng về đỉnh đầu thiếu niên đuổi theo tinh quân hai cái ma diện tộc tuổi trẻ người sắc mặt kỳ biến dẫn hô đều đừng nhận được nhanh hướng chúng ta nơi này tới gần Phu cận hơn hai mươi cái học viên mới hốt hoảng chạy đến tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy cái kia giữa không trung thiếu niên đột nhiên đưa tay chuột một cái một cái màu lam sáng to lớn tinh lực cử thủ liền bắt lấy đầu kia thủy xả tiếp lấy hắn quay người rời đi đồng thời thản như nói chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung. Một tiếng âm vang, to lớn tiếng nổ mạnh vang lên, trong suốt hải xa liền tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra, thì thân thể bạo liệt nhấc lên từng lớp từng lớp sông thẳng tới chân trời con sóng lớn màu xanh. Trống trải trong hải vực, tất cả học viên ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, một thiếu niên chậm rãi đi tới, phía sau là thông thiên triệt điệu cự đại bạo tạc thành, còn có hàng loạt ngập trời sóng biển. Cùng một câu mang theo hồi âm giống như truyền vang, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung. Diệp Nhiên lùm dưới chân liếc một chút, chỉ thấy màu xanh trong nước biển, rõ ràng phản chiếu ra khuôn mặt của hắn. Không do trong lòng thầm đủ. Không được, bước lui a, lần này thế mà đỏ mặt. Hắn xem xét một chút thành tựu, kinh ngạc phát hiện, thế mà chừng hơn 800 lợi, so trong tưởng tượng tăng gấp mấy lần. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, loại này trong suất hải thú sau khi chết sẽ tự động nổ tung, hắn lần đầu tiên tới ý niệm chi hải thì trải nghiệm qua. Đây cũng là tại sao phải chọn nơi này nguyên nhân, bởi vì nổ tung động tính có thể lớn hơn. Hiện tại xem ra hiệu quả rất không tệ. 4000 thành tựu điểm cùng ngũ thể chất toái phiến tới tay, diệp nhiên ánh mắt hơi có vẻ sáng lời, nhanh, còn kém 5 cái thể chất tái phiến liền có thể đến bắt tinh thiếu số tám là ngươi sao lúc này phía dưới truyền đến một đạo ngạc nhiên êm thay thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần quen thuộc diệp nhiên run lên quay đầu liền nhìn đến hai ba cái mi tâm có mặt nạ ấn ký thiên ma tộc thiếu nữ bên trong bên trong một cái cái cẩm có viên nốt rồi thiếu nữ tóc đen vui vẻ nói khẳng định là ngươi người bình thường không làm được chuyện như vậy Ma diệp yên diệp nhiên kịp phản ứng tiếp lấy quả quyết xoay người rời đi trong lòng còn tại thầm mắng nói xấu quá điêu xấu cái gì gọi là khẳng định là ta người khác thì làm không được sao hán hóa thành một đạo bạch hồng thẳng hướng ý niệm chi hải bên ngoài mà đi ma diệu yên bồi sát mà lên một trắng một đen hai đạo quang mang biến mất tiếng lặng sau mười hồi Trống đông trên biển mới nhấc lên sóng to gió lớn tất cả học viên mặt lộ vẻ rung động một cái học viên mới đem tinh quân một bàn tay đập chết rồi hai cái ma diện tộc tuổi trẻ người miệng hà lớn liếc nhau đều là nhìn đến trong mắt đối phương kinh hãi cùng khó có thể tin gặp ủy, một cái vào cung không đến 10 năm học viên mới thế mà thuấn sát một cái tinh quân phía sau hơn hai cái học viên mới cũng là mặt lộ vẻ mở miệng đây không phải phản diện giáo tài sao có vẻ giống như có chút không thích hợp. Nửa ngày, cái kia hai cái nham thạch nhân mới nuốt nước miếng một cái, hướng về bên cạnh suy nghĩ xuất thần thiếu nữ hai tỏ nói, "Hoa Linh, nguyên lai cao thủ thật tại bên người chúng ta a." Trên mặt biển, diệp nhiên một đường phi nhanh, đồng thời trong lòng suy tư, lấy chính mình thực lực trước mắt, muốn vào Hạch Tâm Hải vực, đi hướng Ý niệm chi Hải trung ương độ khó khăn vẫn còn rất cao. Tối thiểu cũng muốn chờ có cao cấp tinh quân thực lực mới có thể lại đi mạo đếm thử một phen. Tốt ở chỗ này trong suốt hải thú tuy nhiên lực lượng cường hãn, nhưng cũng không có tính độ không đạt được tinh cách cấp tốc độ, không phải vậy cao cấp tinh quân cũng không đáng chú ý trong này, đến cùng lại là cái gì? Diệp Nhiên thì thào một tiếng, đợi sau khi trở về, phải vào vạn thế cung bên trong xem xét một chút, bên trong cần phải có tin tức tương quan, đến đón lấy đi việt thiên chiến này, nhiều cầm chút liên thắng, tích lũy chút tinh thiên kết tinh. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, cái này mới là trọng yếu nhất. Bây giờ trên thân tinh thiên kết tinh chỉ còn lại có bốn viên, hắn liếc liếc một chút sau lưng, cái đeo đã càng phát ra nhỏ bé điểm đen, đang chuẩn bị triệt để ra ma diệu yên. Ma diệu yên mang theo vài phần giận dữ truyền âm vang lên. Diệp Nhiên sau khi nghe xong sững sờ, thân sắc buồn bực dừng lại, đáng chết, quên còn có tay cầm tại trên người đối phương. Bất quá lúc trước đối phương nói giúp hắn bảo mật, ngược lại là cũng làm được, điểm ấy coi như trưởng nghĩa. Nhìn một chút cũng không sao. Chương 1252, nữ nhân này không giống người tốt chương 1252, nữ nhân này không giống người tốt Diệp Nhiên dừng lại, tại nguyên chỗ chờ một lát. Nơi xa cái kia nhỏ bé điểm đèn phòng đại, rất nhanh hóa thành một cái thanh xuân tiểu nữ. Ma Diệu Yên ra người biện chuyển, mặt trái xoan trắng như tuyết, mái tóc như là màu đèn tơ lửa đồng dạng mềm mại, đôi mắt long lanh cái cầm có viên mất rồi, cười mỉm nhìn tới. số 8, ta trước đó thì suy đoán ngươi sẽ đến vũ trụ cung, không nghĩ tới thật tới. tìm ta có chuyện gì? Diệp Nhiên cũng không có quá ngoài ý muốn, sau lưng không rửa cường tộc, hắn chỗ có thể gia nhập thế lực chỉ có vũ trụ cung cùng bạn tộc liên minh. trong đó vũ trụ cung khả năng càng lớn, ma diệu yên sẽ như vậy đoán cũng không nhíu lặng. không có chuyện thì không thể tìm ngươi, tốt xấu tại thập thần thiên tử truyền thừa địa bên trong, chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn qua đây. ma diệu yên ủy khuất nề máu, Diệp Nhiên có chút im lặng, cái này gia hỏa lại nại cũng không bình thường. Ma Diệu Yên biết được hắn thân phận, vừa mới chính là truyền âm để hắn dừng lại, không phải vậy liền đem hắn thân phận nói cho Thần Vô Hà Chúa Tể. Ban đầu ở truyền thừa địa bên trong, hắn đánh nổ Thần Vô Hà Chúa Tể phân thân, xem như trêu chọc đối phương. Thần Vô Hà Chúa Tể hiện nay ngay tại Vũ Trụ Cung bên trong, vẫn còn có chút áp lực. Dù sao Vũ Trụ Cung bên trong tuy nhiên an toàn, nhưng hắn sớm muộn là muốn rời khỏi, cái kia thần bí Chúa Tể liền đầy đủ hắn phòng bị, lại thêm một cái Thần Vô Hà Chúa Tể phiền vấy hơn. Số 8, ngươi làm sao biến cường nhiều như vậy? Ma Diệu Yên đôi mắt đẹp lấp loé, ban đầu ở truyền thừa địa bên trong, ngươi mới là tình quan. Hiện tại lại có thể đánh giết tinh quân rồi." Nàng chấn động trong lòng, kém xa mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nếu không phải vừa mới xác định thân phận của đối phương, cho dù là gặp qua hắn khuôn mặt, cũng không cho rằng cái này giống nhau như lúc nhân tộc thiếu niên lại là lúc trước cái kia số 8. Chủ yếu là chênh lệch quá xa, vừa mới qua đi mấy năm mà thôi, cũng không phải mấy ngàn năm. Nàng đến bây giờ đều không đột phá đại tinh quan, còn là cao cấp tinh quan, đối phương đều đã có thể sát tinh quân, thấy thế nào làm sao không hợp phối thượng. May ra sau cùng cái kia một chút, vẫn là để nàng nhận ra. Ta cũng không rõ ràng, khả năng đây chính là thiên phú đi. Diệp Nhiên cảm thán, chỉ cần thêm điểm, nỗ lực thêm điểm, cố gắng nữa thêm điểm liền tốt. Thêm điểm, đây là cái gì thiên phú? Ma Diệu Yên liền giật mình, huyễn hóa ra một tấm thanh thuần ngọc khuôn mặt đẹp làm luống nói, "Số 8 Kaka, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không dẫn người ta đi hoàn thành mấy cái nhiệm vụ?" "Không giúp, ngươi đi tìm học viên cũ." Diệp Nhiên lắc đầu, ta không có thời gian. "Không giúp ta liền đi gao trạm." Ma Diệu Yên mi tâm mặt nạ ấn ký phát sáng, vũ quan biến đến lập thể thân thúy, có loại ngữ điệu phong cách, ôm lấy cánh tay hư nhẹ nói, "Số 8, ngươi cũng không muốn chính mình thân phận bị thần vua hạ chúa tệ bệ a?" Thần vô hà chúa tể thế nhưng là rất tiểu tâm nhãn nhất là ngươi bị đi hắn phân thân để hắn tại chúa tể cường giả bên trong không còn mặt mũi càng là đi hắn ngươi ngươi cáo đi ta không thừa nhận Diệp Nhiên lời miệng nói ngươi nói cho thần vô hà chúa tể ta tại mấy năm trước vẫn là tinh quan, hiện tại cũng là tinh thi ngươi nhìn hắn tin hay không ngươi Ma Diệu yên cắn răng khuôn mặt lại lần nữa biến thành một tấm ôn nhu mảnh mai trắng non khuôn mặt hai mắt rưng rưng điểm đạm đáng yêu nói số tám ca ca liền rút một chút nhân ra nhà Diệp Nhiên không nói gì cái này thiên ma tộc không chỉ có thể biến ảo các loại dung mạo trở mặt cũng rất nhanh á hắn suy tư xuống nói, sau 12 năm đi, ta bây giờ tại thiên nhân một mạch, có chúa tể tiền bối giao cho ta nhiệm vụ, về bộn nhiều việc. Đây cũng không tính nói dối, thiên hồng chúa tể quả thật làm cho hắn tiến vào trụ bảng trước ba, xem như cái nhiệm vụ. Phong ngựa ma diệu yên thật nói cho thần vô hà chúa tể, vẫn là trước tiên cần phải qua loa một chút, hiện tại cần chuyện cần làm đã đủ nhiều, lại trêu chọc một cái thần vô hà có thể sư họa vô đơn trí. Mà sau 12 năm nếu là hắn còn có thể xuống được, đột phá chúa tể có thể trực tiếp đem thần vô hà chúa tể đánh chết. Theo căn nguyên giải quyết vấn đề. Được Ma Diệu Yên đáp ứng dứt khoát lưu loát, 20 năm mà thôi, rất ngắn, lần này tới vũ trụ cùng chính là vì trốn tránh ma thần kế hoạch. Nàng cũng không muốn cùng thần vô hành cái tia rối trá ra hỏa kết làm tu hành bạn lữ. Lần này tới vũ trụ cùng, tuy nhiên bái sư bạn thủy một mạch chúa tể, nhưng cái này số 8 tốc độ tiến bộ thật là đáng sợ. Để cho nàng ẩn ẩn cảm thấy, cho dù chúa tể cường giả cũng không bằng cái này số 8 có thể chân chính đến giúp nàng. Theo đối phương đi hoàn thành một hai lần nhiệm vụ, có lẽ cũng có thể nhanh chóng biến cường. Mà lại, Ma Diệu Yên đôi mắt đẹp lấp loé, nếu như trong tộc lại thúc đến kình liệt, thực sự không được liền nói cùng cái này số 8 đã kết làm bạn lữ. Đối phương tiên phú mạnh đến mức như thế không hợp thói thường, trong tộc tất nhiên sẽ không lại nói cái gì. Chỉ là đến thời điểm khẳng định là muốn ở tại đối phương tinh cầu bên trên, mới có thể chân chính giấu giếm được đi. Ta biến ảo nhiều lần như vậy dung mạo, hắn đều không có phản ứng, chẳng lẽ là không thích nữ? Ma Diệu Yên liếc liếc một chút trước mặt thiếu niên, yên tâm không ít, nhưng còn có mấy phần mơ hồ thất lạc, đôi chính mình mị lực cảm thấy hoài nghi. Tiếp đó, hai người phân biệt. Diệp Nghiên chính chuẩn bị ly khai, bạo từ Long Phong thân bỗng nhiên nhô đầu ra, nhìn lấy cái kia đạo rời đi xinh đẹp bóng hình nghiêm túc nhắc nhở bản thể nữ nhân này không giống như là người tốt á nàng muốn là coi cho ngươi ngươi có thể đột bị lao tội ngươi nhìn nàng lại trắng vừa gầy dinh dưỡng toàn tập trung ở trên lực đều không có cái thứ hai đầu không tốt đẹp gì nhìn Diệp Nhiên khoẹt miệng co giật được rồi đừng ngông niếc tiếp tục tiến bản thế cung bên trong làm ngươi lại mộng đi theo hắn thực lực để thăng bạo từ Long Vân thân thức ăn mức độ cũng cấp tốc đề cao thực lực đột phá càng nhanh hơn đã đạt tới đại tinh đem rất nhanh liền muốn đột phá tinh quan tốc độ này đã rất khoa trương, chỉ là so sánh lên hắn, lộ ra không đáng chú ý mà thôi. đối cố này phân thân, hắn vẫn là rất để ý nếu như tương lai thất bại, bạo từ lòng phân thân tu luyện cường đại, cũng có thể trợ giúp long tức tiền bối cùng một chỗ chấn hương nhân tộc. đi vào trong tinh không nhiều năm, cùng nhân tộc đã chặt chẽ không thể tách rời, tổng yếu lưu chút hậu thủ. việt thiên chiến đài khoảng chừng hơn vạn tòa, bình quân phân tán tại chủ cung phía trên trong tinh không tùy ý một chỗ đều có, đồng thời cũng đại biểu cho, có thể chống đỡ hơn vạn cái học viên đồng thời xứng đôi. đương nhiên nói như vậy học viên không có có nhiều như vậy, việt thiên chiến đài khiêu chiến số lần như thế. Mỗi trăm năm mới có thể phát xuống một lần. Tích phân tuy nhiên có thể đổi lấy, nhưng giá cao cho võ, có rất ít người sẽ dùng tích phân đổi lấy. Diệp Nhiên thu hồi vũ nguyên truyền, nhìn hướng về phía trước hơn 300 cái song song thạch đài, chỉ thấy phía trên vụ bắt lẻ tẻ đại khái phân tán 3-40 cái học viên. Cái này đã không tính thiếu đi bình thường tới nói, nhiều lắm là có 7-8 cái đồng thời tại một khu vực. Hắn giở xét một phen, thì hướng về cách đó không xa một tòa thạch đài bước đi. Có ý tứ, Tinh Không đệ nhất xoái. Lúc này, một đạo buồn cười cười tiếng vang lên, đến từ bên trái ba cái xếp bằng ở thạch đại bên ngoài tu hành giả bên trong một cái. Ba cái đều khí tức cường đại khó có thể xem đấu. Tinh Tôn, Diệp nhiên trong lòng giật mình, hắn lục cấp ý niệm không gian ở chỗ này bày biện, đại đa số người cảnh giới đều có thể trực tiếp nhìn ra. Đương nhiên Tinh Tôn thì khó khăn, Tinh Tôn đều là lục cấp ý niệm không gian. Còn những cái khác Tinh Tôn nhìn hắn, chỉ sẽ thấy tinh không đệ nhất xoáy xo, so, muốn là tu vi lại thấp chút đều hoàn toàn nhìn không đấu. Chỉ có thể căn cứ tinh vương binh loại hình đặc thù phán đoán hắn thực lực, đây cũng là ý niệm không gian đẳng cấp cao chỗ tốt. Chương 1253, Tinh Quang, cũng có thể chiến Tinh Ti chương 1253, Tinh Quang có thể chiến tinh ti ba vị tu hành giả đều khí tức kéo dài, thâm bất khả chắc, khó có thể phán đoán đến cùng là tinh tôn vẫn là chúa tể. bất quá diệp nhiên dù sao gặp qua chân chính chúa tể, chúa tể càng thêm phản pháp quy chân, ngược lại không có quá mạnh khí tức tiết ra ngoài, nhìn lấy bình thường phổ thông. ba cái này hơn phân nửa là tinh tôn. huân hồ dù là tại vũ trụ cung bên trong, chúa tể cũng không phải tùy tiện có thể gặp phải. lúc này ba cái tinh tôn cười ha hả tùy ý quét hắn liếc một chút, thì đều thu hồi ánh mắt, mỗi người nói chuyện với nhau đi. lần này đồ đệ của ta bên trong hẳn là sẽ có một cái đạt tới mười liên thắng. Mười liên thắng không phải dễ dàng như vậy, ngươi những cái kia đồ đệ tài nghệ của ta đều rõ ràng, ngươi chẳng lẽ lại thu mới đồ đệ? Khúc nhạc dạo ngắn đi qua, Diệp Nhiên đi hướng thượng đài, trong lòng lắc đầu, cái này ba cái tinh tôn cũng đều là lam thú đại Mạch. hắn nhìn đến ở giữa cái kia, là một cái hình người làm tử lang, rõ ràng là lam thú nhất tộc. Bên trái thì là chỉ màu đen sư tử, sinh trưởng bốn viên đầu sư tử, là bá thú tộc chủ hệ. Bên phải thì là cái đầu đỉnh sừng rồng, mà sinh long mũi thánh long tộc trung nhân nhân. Bá thú một mạnh, thánh long một mạnh, đều thuộc về lam thú đại mạnh. Thánh long tộc. Diệp Nhiên liếc liếc một chút cái kia Thánh Long tộc Trung nhân nhân, hắn vận dụng viêm Hoàng thân rồng hóa Long về sau, cũng là đỉnh đầu ba cái sừng rồng, cùng Thánh Long tộc cực kỳ tương tự, cũng là không rõ ràng trong đó có liên quan gì. Việt Thiên chiến đài phía trên cũng có trước kinh nghiệm, Diệp Nhiên xe nhẹ đường quen dây xứng đôi đến đệ nhất cái đối thủ, ô lấy hình dáng màu lam giả lập không gian bên trong, hai đạo thân ảnh tùy theo nổi lên. Diệp Nhiên nhìn về phía đối diện, ấn xứng đôi cơ chế, thanh thứ nhất khẳng định độ khó khăn sẽ không quá cao, nhất là hắn còn là học viên mới, độ khó khăn sẽ còn lại giảm xuống không ít, cho nên đây cũng là cái gầm mở quả thật đúng là không sai đối diện cái kia cái cổ thật dài nam tử ngáp nói huynh đệ báo tinh lực ngươi cao ta thì nhận sợ vì phong ngựa chậm trễ thời gian báo tinh lực tinh lực càng cao trực tiếp nhận thua sao diệp nhiên trong lòng khẽ núc đích đang chuẩn bị mở miệng cái kia dài cái cổ nam tử đã dẫn đầu nói ta là 48 đoạn tinh vương huynh đệ ngươi bao nhiêu đoạn một nghìn đoạn tinh vương đi diệp nhiên trả lời trong lòng còn tại suy nghĩ quả nhiên đoán được không sai vừa mới bắt đầu xứng đôi đệ nhất cái đối thủ sẽ rất yếu được một nghìn, ta nhận thứ đồ gì một đoạn tinh vương giai cái cổ nam tử ánh mắt đều nhanh trận lùi ra, tiếp lấy hung nan nói: huynh đệ, ta và ngươi nói thật lòng, ngươi cùng ta chơi sáo lộ đúng không? Một nghìn đoạn tinh vương, ngươi cho rằng ta ngốc à? Tới tới tới, nhìn ta hôm nay khinh bị ngươi. hắn hùng hùng hổ hổ đi lên phía trước. Một nghìn đoạn tinh vương, cũng là trăm đoạn tinh thi. trước mắt tiểu tử này tuy nhiên cũng là tinh thi cảnh, có thể nhìn đến đỉnh đầu cảnh giới, đây cũng là hắn vì cái gì chuẩn bị nhận thua nguyên nhân. nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà trực tiếp bắt đầu thổi lên trời chăm đoạn tinh tì cái kia chỉ sợ đến trụ bảng trước mấy cái thiên tài mới có thể có thực lực này, trụ bảng trước mấy cái bên trong nào có tiểu tử này thân ảnh, cho nên nhất định là tại vô nghĩa. giai cái cổ nam tử ma quyền sát trưởng tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết, tinh vương cũng là có thể chiến tinh tì. anh. tiếp theo một cái trước mắt, theo một đạo tiếng oanh minh vang lên, hắn bỗng nhiên bị một mảnh to lớn âm ảnh bao phủ, chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt sau lưng, trên trăm hành tinh hư ảnh chuyển động, lại nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một viên mặt ngoài mấp mô màu vàng sẫm to lớn tinh ảnh, mạ vàng tinh ảnh dai cái cổ nam tử miệng hà lớn ánh mắt dần dần biến đến hoảng sợ cái này đặc yêu thật sự là một cái trăm đoạn tinh thi chờ một chút đại lao trước đường đầu thủ lời còn chưa nói hết hắn ý thức thì lâm vào hắc ám bị anh gia giả lập không gian còn có thể nghe được đối diện một đạo mơ hồ thanh âm thiếu niên chuyển đến kỳ thật không ngừng tinh vương có thể chiến tinh thi tinh quan cũng được ô lấy hình dáng giả lập không gian bên trong diệp nhiên nhìn một chút lấy được chiến tích điểm chỉ có 0.5 có thể nói khá ít tuy nhiên đánh bại chính là một cái tinh vương nhưng so sánh cảnh giới của hắn hôm nay có phần yếu cho nên thu mạch nhỏ bé Diệp Nhiên tiếp tục bắt đầu sướng đôi, lại là dây sướng đôi, thứ hai chiến đối thủ hiển hiện. Đồng dạng vẫn là một cái tinh vương cảnh. Thời gian trôi qua, cứ như vậy, hắn nhất chiến chiến liên thắng đi xuống, rất nhanh tại thứ sáu thời gian chiến tranh thì gặp một cái tinh thi. Bây giờ hắn tại tinh thi cảnh nội, mặc dù không có lúc trước tinh vương cảnh loại kia tuyệt đối thống trị lực, nhưng sướng đôi đến cảnh giới cao độ khó khăn cũng giảm xuống không ít. Thứ sáu thời gian chiến tranh, mới xuất hiện cùng mình cùng cảnh giới tinh thi, theo một đường liên thắng, rất nhanh, liền đến đến mười chiến, cũng chánh thức lần thứ nhất xuất hiện tinh quân. Một trăm tinh lực, phổ thông tinh quân cũng đánh bại dễ dàng. Thời gian chậm chạp trôi qua, từ lúc mới bắt đầu tùy tiện đơn giản, càng về sau thế lực ngang nhau, lại đến sau cùng át chiến rất lâu. Sướng đôi đối thủ thời gian cũng bắt đầu dần dần gia tăng, một lần so một lần dài. Nửa vầng trăng thời gian đảo mắt liền đi qua. Ngoại giới, Lam thú đại mạch ba cái tinh tôn trung thành tụ tập càng ngày càng nhiều học viên, trong đó mấy người cúi đầu tại cùng bọn hắn nói cái gì đó. Ba cái sau khi nghe xong đều kinh nghi bất định nhìn phía xa một tòa lẻ loi thạch đài phía trên thiếu niên. Bọn hắn lần này mang tới học viên có mấy bị phá lệ xem trọng tinh thi, trùng hợp sướng đôi đến đối phương lại bị đánh bại các ngươi xác định đánh bại bốn người các ngươi thật là hắn trung gian lam thu tộc tinh tôn trầm giọng hỏi là hắn thực lực quá mạnh ta liền một chiêu đều không có chống đỡ một cái lam đường lang mở miệng thanh âm thanh thúy là cái nữ lam thú tộc nhịn không được nói lão sư hắn là cái nào trên bảng thiên tài vũ trụ hai bảng hai nghìn tên thiên tài ta toàn bộ nhớ kỹ khuôn mặt không có người này a ta cũng là một chiêu bị đánh bại một cái khác toàn thân bao phủ ánh trăng nguyên hồn tộc tuổi trẻ người thần sắc thể nói hắn thực sự cường hãn so ta lần trước gặp phải tên kia trụ bảng một tên cao thủ áp bách lực đều đủ Ngay vậy, lần này không ngừng ba vị tinh tôn, phụ cận chừng 30 cái học viên cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Không khỏi quay đầu, nhìn hướng cái kia xếp bằng ở nơi xa thạch đài phía trên thiếu niên. Bọn hắn trong này mặc dù không có trụ bảng thiên tài, nhưng bốn người này tại tinh ti cảnh bên trong, cũng coi như thực lực không tầm thường, có không nhỏ danh khí, nhưng bây giờ lại đều là bị cái kia thần bí thiếu niên một chiêu đánh bại. Liên lai lịch của đối phương, đều không có tra dò rõ ràng. Lúc này, lại là một cái toàn thân đen nhánh xạ nhân theo nền trên đại rời đi, hướng về bên này bay tới. Thế nào? Ba thú một mạch bốn đầu hắc sư hỏi thăm. Lão sư, lần này chỉ có tám liên thắng. Hắc xà người do xét liếc một chút, liền nhìn về phía tòa kia thạch đài phía trên thiếu niên, có chút không cam lòng nói, ta bại trong tay hắn. Cái gì? Ngươi một trung cấp tinh quân đều bại? Không đợi bốn đầu Hắc Sư mở miệng, bên cạnh Thánh Long tộc trung niên nhân thì giật nảy cả mình. Ta vận khí cho dù tốt chút, nói không chừng sẽ không thua. Hắc xà trong mắt người ẩn ẩn có chút không phục nhìn lấy tòa kia thạch đài. Mặc dù chỉ là trung cấp tinh quân, nhưng hắn thiên phú cường đại, đã có gần trăm mức tinh lực. Lần này, ba vị tinh tôn lẫn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương chấn động, trong cung ẩn tàng thiên tài nhiều lắm. Tinh tinh đánh bại trung cấp tinh vân, vượt đại cảnh giới, hơn nữa còn không phải song trên bảng thiên tài có thể tưởng tượng, dùng không được bao dài bao lâu liền sẽ danh truyền trong cung. Chương 1254, 33 liên thắng chương 1254, 33 liên thắng ba vị tinh tôn cùng một đám học viên, không, có rời đi, đều chú ý tới tòa kia lẻ loi chờ chọi thạch đại, nhìn lấy trên đó liên thắng đếm chậm chạp gia tăng. Đây là một cái mới lên cấp thần bí thiên tài, tuy nhiên không rõ ràng vì sao không tại song trên bảng, nhưng chỉ sợ rất nhanh, liền có thể nghe được tên của đối phương trong cung lưu truyền. Nửa tháng thời gian trôi quá rất nhanh màu lam giả lập không gian bên trong. Diệp Nhiên thở dài, tại đối diện một cái toàn thân vân gỗ một nguyên tộc học viên ánh mắt phức tạp bên trong, thân ảnh bẩn bẹo nổ tung. Hán bại, đây là một cái cao cấp tinh thần, thực lực rất mạnh, trừ bỏ viêm hoàng thân rồng cùng sinh mệnh chi thể không có sử dụng bên ngoài, hắn đã dùng toàn lực. Viêm hoàng thân rồng không tiện vận dụng, còn nữa cho dù hóa long, có thể thắng khả năng cũng rất nhỏ. Sinh mệnh chi thể thì là so sánh ngặt tủ, ở chỗ này không có cách nào mồ phòng đi ra. Thạch đại phía trên, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn hướng bên cạnh thạch địa, chỉ thấy phía trên biểu hiện màu đỏ con số là ba điều này đại biểu là 33 liên thắng, hắn lắc đầu, tiếp lấy đứng dậy, sát thực đến cực hạn, đạt tới liên thắng cũng so với lúc trước nhiều rất nhiều. phía trên tứ cảnh vượt cấp độ khó khăn quá cao, cho nên phía trên tứ cảnh chiến đấu, tinh thiên ý chí sẽ vừa phải điều phối. đại đa số đều là cùng cảnh giới, mười mấy liên thắng lúc mới xuất hiện tinh quân, không giống lúc trước tinh quân lúc không đến mười liên thắng, hắn liền đã vượt cấp tại cùng tinh thi giao thủ. còn có một nguyên nhân, hắn bây giờ là trung cấp tinh thi, xứng đôi đến tinh quân cũng phần lớn đều là trung cấp tinh quân. Ban đầu ở Tinh Vương lúc là cao cấp Tinh Vương, đối thủ cảnh giới đồng dạng cũng sẽ càng cao chút. Ngoài ra, cũng cùng Tinh Quân cảnh thiết tại, thời gian thực xứng đôi đến không có bao nhiêu quan. Dài răng đạt 20 vạn năm phạm mệnh, làm đến Tinh Quân bế quan một lần chính là mấy năm, một tháng có thể xứng đôi đến nhiều như vậy vị Tinh Quân. Đã đủ để chứng minh vũ trụ cung Tinh Quân nhiều. Diệp nhiên ngược lại là không có quá thất lạc, hơn 30 liên thắng đã rất tốt, chiến tích điểm vọt thẳng đến hơn 480. Liên thắng càng nhiều, chiến tích điểm đạt được cũng sẽ càng nhiều. Bốn là 700 ra mặt, thứ 34 chiến bại một lần, trực tiếp thua mất không ít. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không thấy được đối thủ trước đó, tổng điểm đếm từ dưới, nhiều cầm nhất liên thắng trung quy là chuyện tốt. Trừ bỏ chiến tích điểm, còn được đến hết thẻ 13 viên tinh thiên kết tinh. 10 liên thắng một viên, 20 liên thắng 3 viên, 30 liên thắng 9 viên. Diệp nhiên trong lòng tính toán, nếu như vậy, 40 liên thắng rất có thể là 27 viên, một khoản rất to lớn con số. Ngoài ra, 50 chiến tích điểm có thể đổi lấy một ngôi sao thiên kết tinh trên thân chiến tích điểm, đầy đủ đội chính viên. Đương nhiên hiện tại còn không thể đổi lấy, chiến tích điểm dùng xong về sau sẽ ảnh hưởng trụ trên bảng xếp hạng. Tại hắn không có cầm tới trùng kích trụ bảng khen thưởng trước, chỉ có thể trước không sử dụng. Đây cũng là rất nhiều trụ trên bảng học viên, xếp hạng sẽ thỉnh thoảng chập trùng nguyên nhân, cũng là chiến tích điểm tiêu hao hết. Chu bảng 500 tên trong vòng, thì có tinh thiên kết tinh phần thưởng, xếp hạng càng đến gần trước khen thưởng càng nhiều. Diệp Nhiên trong lòng nghĩ ngợi, đây là thiên mục tinh tôn cùng hắn nói, mà hắn đột phá đại tinh ti về sau, muốn phải dựa vào tinh thiên kết tinh, thừa thế xông lên đột phá tinh quân cảnh, tối thiểu phải cần trên trăm viên tinh thiên kết tinh. Khó tích lũy a, bất quá khó tích lũy cũng phải tích lũy. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, trấn hưng trấn hưng thần động thân rời đi. Muốn phải nhanh chóng đột phá, tự nhiên muốn nỗ lực càng lớn đại giới. Loại này đối chúa tể tới nói đều tính toán chân quý tài nguyên, hắn nhất định phải đại lượng tiêu hao. Dù sao người khác tiêu hao chính là thời gian, là càng vô giá bảo vật. May ra cái này hơn 30 liên thắng, còn không phải hắn tự hạ, chờ đột phá cao cấp tinh thi, thậm chí đại tinh thi sau. Chính thức đem cảnh giới này hết thể đều kéo đầy, hắn còn có thể lập nên cao hơn ghi chép. Diệp Nhiên rời đi biệt tiên Chiến này, liền nhìn đến trước đó gái kia ba vị tinh tôn còn tại nguyên chỗ, chúng quanh là một đám học viên, trong đó thậm chí còn có mấy cái nhìn Quân mắt. Lúc này Đám kia học viên mới đều rung động mà nhìn xem phía sau hắn thạch địa phía trên, cái kia dễ thấy 33 con số. Mà cái kia ba vị tinh tôn nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, cũng đầy là trịnh trọng, không có chút nào ngay từ đầu treo tức, gặp hắn trông lại đều là gật gật đầu ân cần thăm hỏi. Diệp Nhiên chắp tay một cái sau rời đi, đã phát giác được theo lấy thực lực biến hóa, những cường giả này thái độ thay đổi. Hắn hôm nay, cho dù là tinh tôn cũng sẽ không khinh thị như vậy. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ. Hắn túi đầu xuống, nhìn một chút hai tay của mình, hiện tại người khác tôn trọng là xây dựng ở hắn tiên phú, tương lai tiền đồ đủ loại phía trên mà hắn thật chính là muốn chính là dựa vào lấy thực lực, khiến cái này Tinh tôn từ đáy lòng tôn kính. Gánh nặng đường xa. Ba vị Tinh tôn gặp hắn rời đi, cũng là chậm rãi nói, "Tốt, đều trở về nỗ lực tu luyện đi, không cầu các ngươi đạt tới loại trình độ này. Chỉ cần có thể đạt tới 10 liên thắng, cũng có thể để cho chúng ta kinh hỉ, vạn phần ăn ủi." "Lão sư, hắn, hắn cái này 33 liên thắng là thật sao?" Một cái Lam thú một mạch học viên nuốt nước miếng một cái, "20 liên thắng, không thể có Tinh Thiên ý chí truyền bá truyền toàn cùng sao? 20 liên thắng về sau, đều cần Tinh Thiên ý chí phục tra chiến đấu ghi hình." xác định không có vấn đề về sau mới có thể thông báo. Trung gian Lam thu tộc Tinh Tôn nhìn qua cái kia đạo rời đi thiếu Niên bóng lưng, hơi hơi hâm mộ nói, 20 liên thắng cũng đủ để ghi vào trong cung lịch sử. 33 liên thắng, đây là Vũ trụ cung thành lập tới nay trước vài cái quay a cái này không rõ ràng là ai học viên, thật tốt à. Lúc này, một cái màu đen xuyên sơn giáp nhanh chóng lao tới, hướng về cái kia bốn đầu Hắc sư Tinh Tôn, truyền âm nói cái gì đó. Bốn đầu Hắc sư Tinh Tôn nghe xong đại hỉ, cái gì? Tàn nữ nhi theo Đại Hoa Nguyên trở về rồi. Ha ha, hai vị, bản Tôn thị rời đi trước, xích giáp cùng bản tôn đi đón ta nữ nhi màu đen xuyên sơn giáp đội vàng đuổi theo tinh tôn đại nhân khói đen tinh quân lần này chỉ là đi ra một chuyến chẳng mấy chốc sẽ lại đi vào nó nói để phương tiên lâm mang theo nó cũ kia phân thân đi qua ta muốn hay không đi đón phương tiên lâm đi đón cái kia tiểu huyền lân tộc mặt khác hai cái tinh tôn lắc đầu đen ông nữ nhi là vũ trên bảng tiền tài tinh quân ngược lại là hảo phúc khí, hai người cũng mang theo học viên mỗi người rời đi cùng một thời gian một chiếc trong tinh không chạy vũ nguyên thuyền phía trên một cái kim nguyên tộc trung nhân nhân nhìn lên trước mặt hình chiếu cười ha ha không tệ Ngựa thần ngươi mới vừa lên trụ bảng, cái này tại việt thiên chiến đài cấm xuống một cái mười liên thắng, song hỉ lâm môn. Kim khoa tinh tôn tiếng cười to, một bên cười, một bên đắc ý liếc nhìn cách đó không xa thiên mục tinh tôn. Trung quanh tinh tôn nhóm ảo ảo tiến lên chúc mừng. Thiên mục tinh tôn bình tĩnh ngồi tại bua thuyền, nhắm mắt tu luyện, cùng phía trước tập hợp một chỗ thân thiện dị thường đông đảo tinh tôn, giống như ở vào hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Một cái náo nhiệt, một cái quẩn cũ mẽ. Chương một giả lập đại hoa nguyên chương một giả lập đại hoa nguyên vũ trụ cung, một tòa cao ngất màu lam nguy nga tháp lớn trước một chiếc màu đen vũ nguyên truyền chạy mà đến. Diệp nhiên nhìn hướng về phía trước, trong lòng suy nghĩ, giả lập đại hoang nguyên ngay tại cái này tụ tinh tháp bên cạnh, cũng là loại thứ ba tích phân nơi phát ra điểm. Hết thể bốn loại tích phân có thể phía trên trụ bảng, trong đó tuổi tác tích phân cùng chiến tích điểm đã nắm giữ. Chỉ kém cái này giả lập đại hoang nguyên cùng đài khiêu chiến. Ta hiện tại bảng danh sách tích phân là hơn 3400, tối thiểu đến 4000 tích phân mới có thể vào chắc trụ bảng top 500. Diệp nhiên trong lòng tính toán, tuy nhiên còn có việc tiên chiến đại cơ hội phiêu chiến, nhưng hắn lần này có thể tại một tháng thời gian cầm tới 33 liên thắng đã coi như là vận khí hảo. Liên thắng càng đi về phía sau, càng khó lấy tìm tới đối thủ thích hợp. Mỗi xứng đôi một lần, đều cần vài ngày thời gian. Cho nên cứ việc có thể được đến chiến tích điểm, đổi lấy tinh thiên kết tinh, hắn cũng chỉ có thể tới nơi này. Dù sao muốn là vận khí không tốt, ba mười liên thắng hai ba tháng hoàn thành cũng khó khăn. Dã lập đại hoa nguyên. Diệp nhiên nóng nhìn màu lam tụ tinh tháp bên cạnh, cái kia một đạo rộng thùng thình vô cùng biết nước, dưới đáy sâu không thấy đáy, lộ ra từng kia từng kia tính mịn màu xám kỳ cước. Tốt năm tốt ba học viên ra ra bảo bảo, nhưng đều trên thân lông tóc không thường, chỉ là có người thần sắc vẻ mải cái này cùng chân chính Đại Hoang Nguyên trinh lệnh rất lớn, chỉ là một cái giả lập thế giới. Diệp Nhiên thu hồi Vũ Nguyên Thuyền, hướng về đạo kia vết nước rơi đi, Đại Hoang Nguyên là vũ trụ cung bên trong, một đạo to lớn vết nước. Nghe nói núi liền hoang vu tinh không, bên trong có hoang vu tinh không trôi nổi mà đến hoang thú thi thể, còn có một số á hoang thú tồn tại lấy. Những thứ này á hoang thú, tục truyền đều là đã từng hoang thú cùng tình thú giao phối sau đản sinh, tuy nhiên huyết mạch bất thuần, thua xa chân chính hoang thú uy nhất lớn. Nhưng sinh sôi lực cực hắn kinh người, đi qua thời gian rất dài phát triển, tại toàn bộ vết nước bên trong số lượng rất nhiều. Vũ trụ cung vì phòng ngừa những thứ này, á hoang thú sinh sôi đến càng ngày càng nhiều, tạo thành hỏa lớn, liền vãi học viên tiến về đại hoang nguyên tiêu diệt. Bất quá á hoang thú mặc dù kém xa chân chính hoang thú cường đại, nhưng đối với tu hành người uy hiếp khá lớn, hàng năm tử tại đại hoang nguyên bên trong học viên không ít. Cái này giả lập đại hoang nguyên, liền không sai biệt lắm là một cái thí luyện trường. ở chỗ này ma luyện một phen về sau, lại tiến chân chính đại hoang nguyên cũng coi như có cái chuẩn bị tâm lý. Diệp nhiên trong lòng trầm ngâm, hắn đại khái có thể đoán được cá hoang thú vì sao đối với tu hành người uy hiếp rất lớn, cùng hoang thú đặc tính có quan hệ. Hoang thú thân thể có thể thôn vệ tinh lực, muốn đánh giết rất khó, mà thân thể cường hãn cũng là khó chơi điểm. Vũ trụ cung học viên bên trong, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận đều không hiểu rõ hoang thú, có như thế một cái giả lập đại hoang nguyên nếm thử, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều thương vong. Á hoang thú tuy nhiên so chân chính hoang thú yếu, nhưng muốn đến cũng có chút giống nhau đặc tính. Diệp Nhiên, lúc này một đạo ngạc nhiên tiếng la truyền đến. Diệp Nhiên dừng một chút, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái ánh sáng mặt trời cao lớn thanh niên cùng một cái tóc đuôi tròn nữ sinh bay tới, cả hai đều là nhân tổng. Thần Dương, vạn linh mai. Ánh mắt của hắn sáng lên, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được cả hai, cái này là nhân tộc thông qua thiên nhân thí luyện hai người. Á nhân tinh vực lúc trước thông qua thiên nhân thí luyện thí luyện giả bên trong, trừ bỏ hắn, đều tiến vũ trụ cung. Mà vũ trụ cung vô cùng to lớn, học viên đông đảo, hắn cũng không có cách nào tìm tới Tần Dương bọn hắn, hôm nay ngược lại là trùng hợp gặp. "Dĩ nhiên, thật đúng là ngươi." Vừa mới giả tâm nguyệt nhìn đến cái kia chiếc vũ môn truyền, liền nói người ở phía trên rất giống ngươi, nhưng lớn như thế vũ môn truyền, chúng ta đều không nghĩ tới thật là ngươi ở phía trên. Tần Dương nụ cười cởi mở, tuy nhiên phân biệt có mấy năm Nhưng khi đó tại thiên Nhân thí luyện bên trong sự tình vẫn rõ mồn một chút mắt, Diệp Nhiên cũng không có quá lạnh nhạt, cười cười nói, "Ta vốn là muốn hỏi một chút tiên tiên tiền bối bọn hắn ba người, các ngươi bị phân đến cái nào một mạch?" Nhưng bọn hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. "Chúng ta đều tại Thổ Nguyên một mạch, ngươi thì sao?" "Ta tại thiên Nhân một mạch." Ba cái một bên nói chuyện với nhau một bên rơi xuống, cách đó không xa bốn năm cái học viên mới cũng bước nhanh đi tới, trong đó còn có một cái vóc người cao gầy tóc vàng nữ tử hơi có vẻ khẩn trương. Rõ ràng là xạ cả tộc gia Tạ Nguyệt, tuy nhiên không phải trong tộc ưu tú nhất thiên tài nhưng khi đó cùng Diệp Nhiên cũng không mâu thuẫn bởi vậy ngược lại là tại Thiên Nhân thí luyện sống đến sau cùng còn thành công gia nhập vũ trụ cung còn lại mấy cái có một cái làn da ngăm đen thanh niên cùng một đôi đỉnh đầu sừng dê tướng mạo thanh tú tuổi trẻ hinh ngội cùng một cái nhỏ gầy đầu trội thiếu niên mấy người vây quanh cái kia sừng dê nữ hài giật mình nói Tần Dương cái này học viên thật là các ngươi bằng hữu chúng ta đồng tộc cùng giả tâm nguyệt cũng nhận biết Tần Dương lại hướng Diệp Nhiên giải thích nói Diệp Nhiên bọn hắn là cùng chúng ta cùng một mạch học viên mới cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ Diệp Nhiên gật gật đầu thướng về mấy người ân cần thăm hỏi một tiếng thiên nhân một mạch, diệp nhiên diệp nhiên huynh đệ ngươi vừa mới cái kia trước vũ nguyên thuyền là mượn ngươi lão sư a cái kia đầu chuột thiếu niên đầu nành đồng dạng mắt nhỏ tỏa ánh sáng lớn như vậy vũ nguyên thuyền ta chỉ thấy tinh tôn đại nhân từng có ngươi lão sư lại là một cái tinh tôn cứng giả đúng vậy a chúng ta đều còn không có vũ nguyên thuyền đây sừng dê nữ hài mặt mũi tràn đầy hâm mộ ngươi lão sư có thể đem vũ nguyên thuyền cho ngươi mượn khẳng định đối ngươi rất coi trọng bên cạnh sừng dê tuổi trẻ người cũng hưng phấn nói tần dương ngươi thật là có như thế một cái lợi hại bảng hữu đều không cùng chúng ta giới thiệu Tần Dương lắc đầu, ta cũng là vừa gặp phải, không nói những thứ này. Diệp Nhiên, ngươi tới nơi này là muốn tiến tụ tinh tháp? Không phải. Diệp Nhiên nói ra, ta muốn đi giả lập Đại Hoa Nguyên nhất chuyến, các ngươi đây là muốn rời đi? Đúng, chúng ta mới từ tụ tinh tháp đi ra. Tần Dương nhìn phía sau cao ngất tháp lớn, thở dài nói, tu luyện của chúng ta thời gian đều dùng hết, chuẩn bị đi đón hai nhiệm vụ tích lũy điểm tích phân. Cái này mới bất quá hai năm mà thôi. Diệp Nhiên nói xong, chính là kịp phản ứng, làm phổ thông học viên, Tần Dương bọn hắn tu luyện thời gian chỉ sợ rất ngắn, thậm chí thì liền vui mới tuyển đều bởi vì không có đột phá tinh quan không cách nào nhận lấy. giữa học viên đãi ngộ trinh lệnh rất to lớn, giống hắn, 100 năm thì có 80 năm thời gian tu luyện, căn bản đều dùng cung hết. các ngươi đây là muốn chính mình đi nhận nhiệm vụ. Diệp Nhiên Mi đầu ngưng lại, không tìm hai cái học viên cũ sao? chính mình rời đi vẫn còn có chút nguy hiểm. hắn thực sự nói thật, lấy Tần Dương bọn hắn mấy người kia thực lực, xác nhận nhiệm vụ rất khó không song nói, còn có thể mất đi tính mạng. bạn Linh Mai bất đắc dĩ nói, học viên cũ đều muốn tích phân, chúng ta không có bao nhiêu tích phân, lão sư cũng mặc kệ chúng ta. đúng vậy a, vũ trụ cũng quá to lớn. Già tâm nguyệt cũng khuôn mặt phức tạp, chúng ta tuy nhiên bài sư, nhưng lão sư học viên rất nhiều, chúng ta cũng đều là phổ thông trung tộc, can bản không quản chúng ta, chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp. nàng lúc nói chuyện, cẩn thận nhìn hướng diệp nhiên, trong mắt còn ẩn ẩn mang theo vài phần e ngại. mặc kệ là ban đầu ở thiên nhân thí luyện bên trong, vẫn là đến tiếp sau tại ái nhân tinh vực chuyện phát sinh, thiếu niên này đều cho nàng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. nơi nào đến đến vũ trụ cung bên trong, kiến thức đến không hết cường giả cùng thiên tài, nhưng có chút ký ức cũng là khó có thể tiêu trừ. chương một Á Hoang thú chương 1256, nghìn hai Á Hoang thú Diệp Nhiên lắc đầu, cái này hắn vừa mới cũng đã nhìn ra, Tần Dương bên người mấy người kia đều là xếp hạng 500 trăm hữu Hưu Trùng Tộc, Cung nhân tộc không sai biệt nhiều. Tại cái này thập cường Trùng tộc đều thường gặp vũ trụ cung bên trong, bị lạnh nhạt cũng không thể tránh được. Vũ trụ cung tôn trọng thiên tài, cũng là một loại khác phương diện mạnh được yếu thua, không đủ thiên tài quả nhiên là muốn bước đi liên tục khó khăn. Diệp Nhiên huynh đệ, ngươi muốn không cũng cùng chúng ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ a. Lúc này, cái kia ra đen thanh niên ánh mắt sáng ngời xem ra, chúng ta liên thủ nói không chừng có thể hoàn thành trung đẳng khó khăn học viên mới nhiệm vụ phần thưởng kia rất phong phú nghe nói có nhiệm vụ còn có tinh văn thần thụy toái phiến khen thưởng diệp nhiên đi lặng độ khó khăn nhất học viên mới nhiệm vụ hắn bây giờ đều chẳng muốn đi làm chỉ có 2, 3 cây tinh văn thần thụy khen thưởng còn không bằng trực tiếp xông một lần trụ bảng tới hướng bảng khen thưởng nhiều làm sao có thể lại bỏ gần tìm xa đi hoàn thành một cái trung đẳng nhiệm vụ nghe được gia đen thanh niên lời nói đôi kia sừng dê minh muội cùng đầu chuột thiếu niên của anh mắt sáng lên có chút mong đợi nhìn tới đây chính là tinh tôn đều xem trọng đồ đệ à khẳng định là bắt đuổi có thể ôm lấy đến đón lấy thì ổn trong lòng ba người đều ám xoa xoa nghĩ đến sớm biết tần dương bọn hắn có cứng như vậy hậu trường đi qua thì cùng bọn hắn thêm nhiều tạo mối quan hệ bất quá đến đón lấy cũng không muộn không được ta còn có việc diệp nhiên từ chối tiếp lấy nhìn hướng tần dương hai người bất kể nói thế nào lần này nhìn thấy tần dương bọn hắn cũng coi như chuyện tốt bạn linh mai hơi có chút thất vọng tần dương ngược lại là giống như ngày thường cười nói ngươi sự tình quan trọng không cần phải để ý đến chúng ta nếu như bởi vì chúng ta chậm trễ ngươi tu luyện bị phương thành chủ cùng phụ thân ta biết khẳng định phải mang ta một trận Nghe đến tên của lão sư, Diệp Nhiên trong lòng ấm áp, đây chính là đồng tộc cùng một nhà thôn chỗ tốt, ở chung lên có loại cảm giác thân thiết. Hắn đi vào vũ trụ cung bên trong bận rộn đến bây giờ, đến bây giờ cũng không có một cái bằng hữu, thấy đều là dị tộc. Bây giờ nhìn thấy hai cái người quen tộc bằng hữu, trong lòng cũng thiếu chút tịch mịch cảm giác. Diệp Nhiên nhìn hướng Tần Dương cùng bạn Linh Mai, các ngươi vòng tay đâu, chúng ta thêm cái phương thức liên lạc, ngày sau cũng tốt liên lạc. Được. Tần Dương bọn hắn đem vòng tay lấy ra, bên cạnh Giả Tâm Nguyệt chần chờ một chút, lấy hết dũng khí nói, Diệp Nhiên, ta có thể hay không? Có thể. Diệp nhiên không có để ý, cùng xạ cả tổ gân đoán đã chấm dứt, Già Tâm nguyện cũng cùng hắn không cửu không đoán, không cần thiết tự truyện. Hắn cho Tần Dương cùng bạn Linh Mai, một người chuyển 40 năm tụ tinh tháp thời gian tu luyện. Cái kia 80 năm cơ bản không biết dùng, giữ lấy cũng là giữ lấy. Ta cho các ngươi chuyển chút thời gian tu luyện, nếu như không có tất yếu, không cần mạo hiểm đi đón ngoài cùng nhiệm vụ. Diệp nhiên nhìn hướng Tần Dương nói, như không phải trên thân tích phân vừa bạn sử dụng hết, hắn là còn chuẩn bị cho một số tích phần. Hai người đều đến tự nhiên tộc, nhất là Tần Dương, lúc trước Thiên Nhân thí luyện thời điểm, đối với hắn cũng coi như tận tâm tận lực trợ giúp cho nên có thể giúp khẳng định đến giúp một tay. Tần Dương sửng sốt một chút, tiếp lấy liền đội vàng lắc đầu, không cần, cái này chính ngươi giữ lấy dùng, không có việc gì, ta ở lại tinh cầu vị trí cũng phát cho các ngươi. Diệp Nhiên nghiêm mặt nói, ngày sau nếu có phiền phức, cứ tới tìm ta, các ngươi gặp phải phiền phức ta cần phải đều có thể giải quyết. Cái kia ta đi trước. Nói xong, hắn khởi hành hướng về cái kia nói cái khe to lớn bay đi. Tần Dương nắm chặt trong tay vũ trụ cung vòng tay, tiếp lấy nghiêm túc nói, Linh Mai, Diệp Nhiên cho thời gian tu luyện đường nhận lấy. Thời gian tu luyện kiếm cũng dễ, vẫn là lưu cho chính hắn thích hợp hơn. Ta biết đã. Vạn Linh Mai nói thầm một tiếng, ngươi có phải hay không muốn nói hắn là chân chính thiên tài? Hắn dùng so với chúng ta thích hợp hơn, chúng ta đều là lãng phí. Ta vốn là cũng không nghĩ lấy nhận lấy, đến thời gian sẽ tự động lui về. Từng vậy là tốt rồi. Tần Dương vừa nhìn về phía gia đen thanh niên bọn người, chúng ta đi thôi, đi nhận nhiệm vụ. Gia đen thanh niên có chút bất mãn mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo rời đi thiếu niên thân ảnh. Tần Dương, không phải ta nói, ngươi bằng hữu này không đủ sắc ta, loại chuyện nhỏ nhặt này đều không giúp ngươi. Đúng đấy, cùng chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ, hắn cũng không phải nhờ có. Sướng Dê tuổi trẻ người oán giận nói, thiệt thòi chúng ta còn tốt một trận khoa trường, nói lời hữu ích, không nghĩ tới như thế bất cận nhân tình. Ca, đừng nói nữa, nói không chừng nhân gia thật vô cùng bận điệu đây. Sướng Dê nữ hài hai tay trước người họa vòng khoa tay lấy, trong mắt tràn đầy ước mơ, lớn như vậy vũ nguyên thuyền à, nếu có thể ngồi một chút liền tốt. Có chút tiền đồ. Sướng Dê tuổi trẻ người tức giận vua xuống nàng Sướng Dê, một chiếc vũ nguyên thuyền mà thôi, có thể có cái gì tốt ngồi, đừng ném dây mặt. Coi như, không chừng là nhìn đến tần dương hai người bọn hắn, cố ý mượn qua đến cùng chúng ta khoe khoang đâu chột thiếu niên lẩm bẩm nói loại này người ta gặp nhiều thích nhất khoe khoang ngươi nhìn hắn vừa mới rời đi lúc còn cố ý xuất ra một cái cùng chúng ta vòng tay khác biệt ngọc bài không phải là vì khoe khoang khác biệt nha. chờ ta ngày nào tích phân nhiều loại này có thể thêm hảo hữu ngọc bài ta mua hơn 100 cái còn nói đến tinh cầu của mình tìm ta có cái tinh cầu thì lợi hại à đừng nhìn chúng ta bây giờ còn không có phân phối đến tinh cầu tương lai khẳng định sẽ có không sai nói không chừng cái tinh cầu kia cũng là biên, muốn có một khỏa tinh cầu làm lãnh địa nào có dễ dàng như vậy sướng dê tuổi trẻ người dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Tần Dương mày nhăn lại, đang chuẩn bị nói cái gì lúc. Gia đen thanh niên lắc đầu, "Tần Dương, ngươi để người ta làm bằng hữu, nhân gia tùy tiện cầm 10 ngày nửa tháng thời gian tu luyện qua loa các ngươi, các ngươi còn mặn ơn?" Diệp nhiên không có khả năng chỉ cho chúng ta nửa tháng thời gian tu luyện. Vạn Linh Mai nhịn không được nói, "Không phải vậy đâu, cho các ngươi 10 năm." Gia đen thanh niên nhún nhẩy, đều là mới vừa vào cùng, chính hắn thời gian tu luyện đều không đủ dùng, đừng nói 10 năm khổng lổ như vậy con số, có thể cân xứng nửa năm đều tính toán lợi hại. Tu tinh tháp gấp 50 lần tu luyện tốc độ, ta nếu có thể trong này tu luyện 10 năm khẳng định đột phá tinh quan sướng dê tuổi trẻ người nuốt nước miếng một cái có chút khát vọng được rồi đừng có nằm động chúng ta vẫn là ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ đi gia đen thanh niên đi đầu rời đi Tân dương nhíu nhíu mẩy về sau vẫn là cùng vạn linh mai cùng nhau đội đeo chờ làm xong nhiệm vụ lần này thì cùng mấy người kia tách ra đi giả lập đại hoa nguyên đen nhánh vết nước giống như một tấm nhấm người mà vẽ cự thú miệng sâu không thấy đáy. diệp nhiên thân hình dần dần hạ xuống rất nhanh một tầng như là màn nước giống như màn ánh sáng hiện hiện theo xuyên qua màn ánh sáng nhất thời cảnh tượng trước mắt đung nhiên biến đổi muốn là đen nhánh vết nước hai bên biến thành một loại màu xám toàn bộ thân nguyên bên trong một loại băng lạnh dị thường cảm giác truyền đến dường như thân thể đều muốn bị đông cứng cùng một thời gian bên cạnh một đạo to lớn hô hấp bật hơi tiếng vang lên diệp nhiên quay đầu nhìn về bên phải liền nhìn đến nguyên bích phía trên nằm sấp một cái cùng loại thần lằn ba đầu quái thú hình thể to lớn cái đuôi quét tới quét lui con mắt màu xanh lục trường trường theo dõi hắn á hoang thú chương 1257 thứ 5 ghi chép chương 1257 thứ 5 ghi chép diệp nhiên ánh mắt sáng sáng tiếp lấy một quyển đánh giá rồi rào tinh lực tại hoang nguyên bên trong, lúc này cuốn lên vạn mẹo màu xám gió lốc. cái kia ba đầu thần lần bộ dáng á hoang thú phản ứng đều không kịp phản ứng, thân thể liền nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, khối lớn màu xám thịt nát rơi xuống hướng vô tận thâm viên bên trong. chỉ có tinh vương cảnh. diệp nhiên trong lòng suy tư, á hoang thú không có ý hồn tồn tại, cho nên không cách nào nhìn ra cảnh giới, chỉ có thể xuất thủ phán đoán, hoặc là căn cứ hình thể. loại này hình thể xem ra đối ứng tinh vương thực lực. hắn trực tiếp hướng phía dưới, hướng về thâm viên bên trong sâu nhập, thâm viên bên trong khắp nơi đều nổi lơ lửng to to nhỏ nhỏ đá vụn số lượng đông đảo, một đường lên đều không có gặp phải học viên khác. Nhìn như rất nhiều học viên đồng loạt tiến vào cái này giả lập đại hoa nguyên, nhưng kỳ thật tất cả học viên đều bị tách ra. Mỗi cái học viên tiến vào đều là khác biệt giả lập chẳng cảnh. Diệp nhiên tiến lên sau một thời gian ngắn, lại lần nữa gặp phải mấy cái á hoang thú, nhưng đều thực lực rất yếu, chỉ có cơ sở tinh quan cảnh. Có điều hắn cũng ẩn ẩn phán đoán ra một ít gì đó. Những thứ này á hoang thú, tuy nhiên thân thể cũng có thể thôn vệ tinh lực, nhưng rất có hạn, chỉ cần tinh lực đủ mạnh vẫn là có thể trực tiếp đem thân thể nó bạo. Mà khác cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm những thứ này á hoang thú chủ yếu công kích thủ đoạn cũng là thuần đục thể cùng hoang thú mở dạng diệp nhiên dò xét liếc một chút tĩnh mịch an tĩnh đại hoang nguyên mặt lộ vẻ suy tư nơi này vậy mà không cách nào khôi phục tinh lực không phải hủy diệt hất lôi loại kia đặc thù phong cấm mà là căn bản lại không tồn tại tinh lực đại hoang nguyên liên thông hoang vu tinh không nói như vậy hoang vu tinh không bên trong cũng không tồn tại tinh lực diệp nhiên ngưng lông mày hoang nhân cùng hoang thú nhất tộc vốn là khát chế vạn tộc tu hành giả lại chiếm cứ hoang vu tinh không dạng này địa lợi ưu thế cuối cùng lại vẫn là bị vạn tộc hủy diệt bạn tộc tu hành giả bên trong chỉ sợ có rất đáng sợ tồn tại có khả năng siêu việt chúa thể hắn trong lòng yên lặng chấn hưng chấn hưng thần nhanh chóng hướng tâm nguyên mà đi lấy được tích phân ấn đánh chết giá đá hoang thú số lượng tính toán đánh giết một cái cùng cảnh giới tinh thi tính toán một tích phân đánh giết một trăm con tinh vương hoặc là một vạn con tinh hoàn cũng coi như một tích phân chờ tinh lực cùng thân thể lực lượng hao hết liền sẽ bị trực tiếp chuyển tống đi ra chủ trong cung một viên màu vàng nhiệm vụ tinh phía trên đứng sừng sững lấy từng tòa cung điện mỗi tòa cung điện bên trong đều có không giống nhau nhiệm vụ tấn dương một nhóm bảy người rơi xuống nói chuyện với nhau một phen, đang chuẩn bị phân tán ra tìm kiếm nhiệm vụ. Ra đen thanh niên vũ trụ cung vòng tay, đột nhiên sáng lên, tiếp lấy một đạo hình chiếu hiện hiện, bên trong cho thấy một cái thần sắc lạnh lùng nam tử đầu trọc. Biểu ca, Ra đen thanh niên đại hỉ, ngươi thấy tin tức của ta, ta muốn hỏi ngươi mượn. Thấy được. Hình chiếu bên trong nam tử đầu trọc trên mặt không vui, mượn thời gian tu luyện đúng không? Ngươi biết cái này thời gian tu luyện đối với ta trọng yếu bao nhiêu sao? Mỗi một trăm năm, ta có thể nhận lấy cũng cư như vậy nhiều, ngươi một hơi hỏi ta mượn 5 năm năm. Ách, biểu ca không phải ngươi khi đó nói, ta đến vũ trụ cung về sau. Can đoan, có thể chiếu cố tốt ta, từ đó hỏi phụ thân ta muốn không ít tài nguyên sao? Gia đen thanh niên ngạc ngạc nói, chính mình không cố gắng nỗ lực tu luyện, dựa vào chính mình dãy, còn nhỉ lại vào ta rồi? Nam tử đầu chọc sắc mặt khó coi, chửi hóm lên, chọn mện gỡ trách đã hơn nửa ngày, mới lạnh hứa một tiếng, thì cho ngươi chuyển ba năm, nhớ đến trả ta. Nói xong, hình chiếu trực tiếp làm nhạt biến mất. Gia đen thanh niên xem xét một chút bằng tay, tiếp lấy nhìn hướng bên cạnh đã nhìn ngốc mấy người, biểu lộ mất tự nhiên nói, biểu ca ta cũng là mặt lạnh tim nóng, nói như vậy là muốn đốc thúc ta nỗ lực tu luyện, khẳng định không cần ta còn phụ thân ta cấp cho hắn không ít tài nguyên. Lời còn chưa nói hết, một đạo hình chiếu tin tức hiện hiện, bên trong nam tử đầu chọc lạnh lùng nói: "Đúng rồi, nhớ đến về sau đưa ta 5 năm, thiếu một năm ta tìm ngươi tính sổ sách." Hình chiếu chỉ có ngắn gọn 3 giây, nói xong cũng cụ máy. Thấy thế, da đen thanh niên nhịn không được nắm chặt nắm đấm, nhưng có người ở bên người cũng không tiện phát tác, chỉ làm miễn cưỡng cười nói: "Biểu ca ta chính là như vậy, từ nhỏ đã đối với ta yêu cầu rất nghiêm ngặt. Có thể cái này cũng..." Đoạn linh mai trầm trở, hắn thật là ngươi thường xuyên nói, cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tại vũ trụ cung bên trong cũng rất lợi hại biểu ca là thì thế nào? Gia đen thanh niên thẹn quá hóa giận, biểu ca ta như thế nào đi nữa, cũng cho ta mượn 3 năm thời gian tu luyện. Các người cái kia đồng tộc bằng hữu, hắn cho các ngươi có hay không nửa tháng. Ít hơn nữa tối thiểu cũng không cần con a. Vạn Linh Mai trả lời. Vạn Linh Mai, không thể nói như vậy, đây chính là chọn mẹn 3 năm thời gian tu luyện a. Haka biểu ca đã đầy đủ nổi giận. Sướng Dê tuổi trẻ người cười lấy lòng nhìn về phía gia đen thanh niên, Haka, ta nói đúng không? Mặt khác cái kia đầu chuột thiếu niên nhìn chằm chằm gia đen thanh niên vũ trụ cùng ngón tay, mồ hôi đều nhanh chảy ra, thiết liếc trong mắt đi lòng vòng quay đầu hừ một tiếng nói. Vạn Linh Mai, ngươi dựa vào cái gì xem thường Hắc Ca? Ba năm này thời gian tu luyện, không so với các ngươi cái kia thích khoe khoang bằng hữu mạnh. Hắn có thể ngồi lớn như vậy vũ nguyên huyền, thì cho các ngươi một điểm thời gian tu luyện, đây mới gọi là hệ hỏi. Ngươi không nên nói bậy. Vạn Linh Mai tức giận nói, nói bậy bạ gì đó? Nhìn ngươi cùng Tần Dương một đường lên cũng không dám nhìn vòng tay, liền biết cho rất ít, sợ nói ra mất mặt đi. Ha ha ha. Sướng dê tuổi trẻ người cười ha hà. Da đen thanh niên thảnh thơi thảnh thơi vướt vướt vòng tay của chính mình, lộ ra có phần có nha hướng. Chớ ồ nào. Tần Dương ngăn lại tức giận đến đỏ mặt lên vạn linh mai, ánh mắt yên tĩnh cầm ra vòng, vô luận đưa bao nhiêu, đều là một phần tình nghĩa, chúng ta đều sẽ cảm kích. Hắn mở ra vòng tay, nhận lấy giữa không trung biểu kiện, nhất thời một đạo cơ giới thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng, ngài thu hoạch được Diệp Nhiên chuyển giao 40 năm tụ tinh tháp thời gian tu luyện. Cái này cơ giới nữ tử thanh âm rơi xuống, giữa sân nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Sướng dê tuổi trẻ người nụ cười dần dần biến mất, cùng bên cạnh đầu tròn thiếu niên cứng đờ nhìn hướng giữa không trung hình chiếu. Ra đen thanh niên trong tay chuyển vòng tay rơi xuống, thần sắc ngốc chế nói, nhiều, bao nhiêu? Tần Dương cũng ngây ngẩn cả người, nhìn lấy cái kia thêm ra tới 40 năm thời gian tu luyện. 40 năm, ta 10 lần còn nhiều. Gã đen thanh niên thanh âm đều đang run rẩy, ánh mắt ghen tị phát hồng. Cái này sao có thể? 4 thời gian 10 năm, hắn mới vừa vào cùng cái nào đến nhiều như vậy, biểu ca ta đều. Lúc này, lại là một đạo giống nhau âm thanh vang lên. Chúc mừng, ngài thu hoạch được Diệp Nhiên chuyển giao 40 năm tụ tinh tháp thời gian tu luyện. Lần này, Sở Hữu người trợn mắt hồ mồm, đội vàng quay đầu, liền nhìn đến tại nguyên chỗ tay chân luôn cuốn bạn linh mai. Ta, ta làm sao cũng có nhiều như vậy? vạn linh mai có chút khó có thể tin ngọa đảo 80 năm gia đen thanh niên chỉ cảm thấy lấy một trận đầu váng mắt hoa đứng cũng cứng ngưỡng bên cạnh sừng dê tuổi trẻ người bọn hắn miệng hà lớn hoàn toàn mắt trợn tròn tần dương biểu lộ khó khăn đang muốn thu hồi vòng tay lúc một đạo hờ hững vô tình thanh âm bất ngờ vang lên vang vọng tại toàn bộ vũ trụ trong cung thiên nhân một mạch diệt nhiên việt thiên chiến đài 33 liên thắng các đời ghi chép thứ 5, khen thưởng mười năm viên tinh thiên kết tinh tụ tinh tháp thời gian tu luyện ba năm tinh văn thần vị phù phù một tiếng gia đen thanh niên một đầu cắm xuống đất chết đẽ mất đi.